cho anh đều cho anh hết cậu tăng thống khổ v ạ n phần run run đem hai tấm lệnh bài đưa cho tân trạm hai tấm này là tiền công của trước đó bây giờ cậu muốn quýt nợ thì nên trả thêm lãi tân trạm cười lạnh cậu tăng biết vậy đã chẳng làm đem bốn tấm lệnh bài đều m ó i ra bây giờ anh nên dập bỏ ngọn lửa đi cậu tăng chịu đựng thống khổ nói ngọn lửa gì tôi sao lại không biết tân trạm hoàn trả nguyên n g câu cậu tăng giận dữ tân trạm nhấc chân coi cậu ta với hai tên hộ vệ kia như rác rưởi mà trực tiếp ném vào bên trong q u hải chỉ còn lại hai cô gái kia khuôn mặt đẹp đế xanh mét run run rẩy rẩy không biết làm gì cho phải cậu chủ của cô quá kiêu ngạo cậu ta nên vào trong biển lĩnh tâm lại nói cho người nhà họ tăng biết đừng ngưu toan cứu cậu ta không để cậu ta ngâm đủ ba ngày ngọn lửa này sẽ không tắt đâu tân trạm thu hồi lệnh bài truyền âm cho tuệ quyết đạo hữu cảm ơn ông tân trạm lấy ra một tấm lệnh bài trực tiếp đưa cho vị tu sĩ trung niên đó nếu không phải nhờ ông ta nhắc nhở mọi người để cho quỷ sơn độc lao giảm xuống ta với cậu tăng chính mình cũng không dễ dàng như vậy lấy được thứ này cảm ơn tôi cái gì tôi chỉ đoán m ọ thôi người đàn ông trung dung niên đầu tiên là sửng s t theo sau cười hh làm cho tân trạm có chút cả lời cũng không biết người này là đang nói thật hay là nói dối may mắn bản thân không động thủ trước tiên để cho quỷ sơn độc lao thành người đầu tiên động thủ hơn nữa tôi cũng có lệnh bài thứ này cho tôi là dư thừa hiện tại nó có giá trị xa xỉ cậu hoàn toàn có thể bán đi thời gian sắp đến rồi tôi lên thuyền trước đây người đàn ông v ô võ bả vai tân trạm rồi đột nhiên bay lên thật sự là một người kỳ quái tân trạm lắc lắc đầu vị đạo hữu này lệnh bài này anh có chịu bán ra hay không tôi có thể ra giá cao người đàn ông đi rồi nhất thời có tu sĩ cười cười đi tới có điều bọn họ nhìn thấy thủ đoạn của tân trạm không có ai không biết tự lượng sức mình tính toán tranh giành tân trạm hiện tại không thiếu linh tệ cũng không có tâm tư kéo dài thời gian hai cái lệnh bài lần lượt bán cho hai vị tu sĩ có nội đan hợp thể cảnh yêu thú một lát sau tuệ khả cũng mặt sáng mày cho bay trở lại màu vàng trên áo cà sa còn dính chút vết máu ngoan đi lần này nhà họ sái thật mất mặt không nghĩ tới dạo qua một vòng đánh không ít người vậy mà một cái có lệnh bài cũng không có tuệ khả cười gợp nói may mắn người trẻ tuổi anh đây thông minh lần này toàn bộ đều dựa vào anh rồi đi thôi tân trạm cũng không tranh công anh giao cho thuệ khả một tấm lệnh bài hai người cũng bay vào bên trong linh châu cực lớn này tiến vào bên trong của linh châu này mới phát hiện nơi đây có khác gì đầu tiên linh châu này được xưng là đăng long tiên chu nghe nói là có tu sĩ lấy được phương pháp chế tạo ra tiên chu thượng cổ trong di tích tiên cung thượng cổ nào đó mạn thuyền quỷ này được mua lại từ tụ bảo với giá cao rồi sau đó phòng chế theo mà làm thành tuy rằng không có khí thế và uy lực như tiên châu năm đó nhưng quỷ hải vượt qua kỳ an toàn này ngược lại đã quá đủ Trước Trước 1842 Trưng 1842 sau khi hai người lên thuyền liền có tu sĩ hướng dẫn mạng thuyền quỷ thuận tiện giới thiệu một ít tin tức tân trạm thế mới biết thì ra lệnh bài để lên thuyền này cũng chia ba bảy loại lệnh bài mà mình lấy được từ cậu tăng là lệnh bài với tư cách hành khách thông thường trên tiên châu chẳng qua lựa chọn phòng tương đối tốt hơn mà phía trên của tiên châu là những phòng dành cho khách quýt thì càng thêm xa hoa đương nhiên giá cả cũng rất xa xỉ có điều hai người cũng không là người thực coi trọng vật chất thích hưởng thụ trong phòng phổ thông này tụ linh trận và trận pháp tẩn nấp đều có đầy đủ cơ bản cũng đã đủ dùng hai vị là lần đầu tiên ngồi đăng long tiên chu có thể có điều không biết chúng tôi mặc dù giá thuyền rất cao nhưng cũng đều là v ậ t có giá trị bởi vì tiên chu này cũng không phải chỉ là bay qua quỷ hải đơn giản như vậy còn có các loại phúc duyên những tu sĩ hướng dẫn kia đưa hai người họ vào phòng người giới thiệu nói phúc duyên quỷ hải này từ trước đến nay là chỗ chết vậy mà còn tồn tại phúc duyên tuệ khả nghe x o n g cũng cảm thấy hứng thú anh ta tuy rằng từng trải không ít nhưng bản thân lại là lần đầu tiên ngồi tiên châu qua quỷ hải hiểu biết không nhiều lắm hơn nữa các loại phúc duyên gì cũng đều có cả tu sĩ cười nói hai vị không biết đấy nơi cục kỳ nguy hiểm này lại cũng là vùng đất phúc đấy là bởi vì quỷ hải nguy hiểm rất nhiều tu sĩ đều không muốn băng qua cho dù không muốn nhớ lộ cũng muốn mau chóng rời khỏi cho nên những năm trở lại đây rất nhiều bảo vật trong quỷ hải cũng chẳng có ai đi khai quật hơn nữa hoàn toàn là những vật vô chủ quả thực là nơi tốt nhất để tìm bảo chắc hẳn hai vị đều biết nơi này đã từng là chiến trường thượng cổ ở nơi đây đã xảy ra hàng loạt những trận đại chiến kịch liệt những tu sĩ không may tử vong trên chiến trường đều biến thành vong hồn bất vường nên mới làm cho đoạn hải vực này trở nên thần bí khó lường như vậy vị tu sĩ này giới thiệu nói nhưng mọi người hãy cẩn thận ngẫm lại một chút tuy rằng bọn họ đã chết nhưng tất cả các loại bảo vật cũng không vì vậy mà biến mất lại cộng thêm các loại b á o vật bí hiểm vốn di đã ở trong quỷ hải thì nơi này quả thực là một tòa bảo khố khổng lồ tuệ khả khẽ gật đầu tuy rằng tên nhóc này có chút khuyết đại quá nhưng về cơ bản thì cũng hoàn toàn đúng với sự thật như vậy xem ra quỷ hải đích thực là một nơi chứa nguồn tài nguyên vô cùng phong phú ý dụ như lần trước chính là vào tâm này năm ngoái khi đó có một vị tu sĩ cơi tiên chu đã đào được một gốc tiên thảo c ử u phẩm lúc trên đường đến một đảo nhỏ đỉnh cấp tiên thảo tuệ khả liếm liếm môi không sai còn có mấy năm trước có tu sĩ vớt được hẳn một cái dương gỗ từ quỷ hải nhìn chiếc dương cũ kỹ mục nát như n g thế mà bên trong lại có cả truyền thừa thượng cổ vị tu sĩ này càng nói càng hăng hái tuệ khả nghe đến mức hai mắt đều sáng bừng lên cậu nói những điều này e rằng cũng không phải chỉ đơn thuần là kể chuyện cho chúng tôi nghe thôi đúng không đột nhiên tân trọng nói hi hi đúng là không thể qua mắt hai vị được thật ra mỗi lần tiền chu đi qua con đường vào quỷ hải xế đều có những hơn nữa quỷ hải thiên biến văn hóa hoàn toàn không có một lối đi nào nhất định cho nên những cái đó phải tùy thuộc vào cơ duyên thường thì sẽ đột nhiên xuất hiện nhưng cũng tiêu tán rất nhanh nếu hai vị vẫn muốn ngây ngốc đứng chờ ở bên ngoài đúng là có thể phát hiện những dị tượng đó nhưng thực sự rất lãng phí thời gian vị tu sĩ này lại xoa xoa tay rồi cười nói nhưng tôi thân là một thành viên của b a n g quỷ hải mỗi ngày đều đứng trên thuyền tuần tra một lượn g nếu may mắn phát hiện phúc duyên thì tôi sẽ là người biết đầu tiên nếu hai vị có hứng thú với phúc duyên thì tôi có thể báo cho hai vị ngay sau khi phát hiện ra nó về phương diện chi phí cũng không cao năm mươi linh tệ kim s ắ c là được chương một nghìn tám trăm bốn mươi ba chương một nghìn tám trăm bốn mươi ba cho cậu một đồng tiền vàng mai tử nếu cậu phát hiện ra nhớ nhất định phải báo ngay cho chúng tôi biết tân trạm trực tiếp ném một đồng tiền vàng mai tử cho vị tu sĩ này hai vị yên tâm tôi nhất định sẽ báo cho hai người đầu tiên vị tu sĩ đó bắt lấy một đồng tiền vàng mai tử cầm tiền trong tay mặt mày liền hớn hở ngay tức khắc kỳ thật hai người tân trạm cũng chỉ cần một người bỏ tiền ra mua tin tức liền tương đương với việc cả hai người cùng nhận được tin trước đó cậu ta cũng chỉ nghĩ có thể bán đi một phần hiện tại kiếm lời gấp đôi tất nhiên vị tu sĩ này phải vui vẻ rồi đồng thời cậu ta cũng quyết định chờ phát hiện ra dị tượng sẽ nói cho hai người tân trạm đầu tiên sau khi vị tu sĩ này lui xuống hai người tân trạm liền tự mình tu luyện đăng long tiên chu sắp khởi hành chạy vào quỷ hải có điều tốc độ của nó không khác biệt là bao so với những du thuyền lớn của lam tinh trong trí nhớ của tân trạm dù sao thì quỷ hải quỷ dị khó lường cho dù đám bang quỷ hải này to gan lớn mật nhưng xem ra cũng không dám cho tàu chạy quá nhanh tôi nhớ là như ý tiên tôn cũng đã từng đi vào quỷ hải không biết có lưu lại những ký ức liên quan đến nó không sau khi hai người tu luyện xong trái tim tân trạm khẽ động một cái anh vừa nghỉ ngơi vừa tranh thủ lật lại những ký ức của như ý tiên tôn đã lưu lại ở thời kỳ thượng cổ mặc dù đối với những tu sĩ hiện tại mà nói dường như là cùng một khoảng thời gian nhưng trên thực tế thời kỳ thượng cổ năm rộng t h á n g dài chia ra làm mấy trăm vạn năm mà ở thời đại như ý tiên tôn sinh sống hai tộc tiên ma đã trở mặt hoàn toàn từ thái độ hòa hợp đi đến tình cảnh đối đầu với nhau mỗi ngày đều chiến đấu không ngừng nghỉ đây là thời kỳ thượng cổ cuối cùng của khoảng thời gian năm rộng tháng dài đó mà trước đó quỷ hải cũng đã được hình thành ở đây hơn nữa đã có quy mô bước đầu cụ thể nơi này đối với một người yêu thích du lịch khắp thiên hạ xem xét các loại kỳ quan dị cảnh như như ý mà nói thì tất nhiên sẽ là một nơi dừng chân lý tưởng như ý tiên tôn đã từng nghỉ chân ở quỷ hải hơn một tháng sau khi tân trạm lật xem những đoạn ký ức có liên quan đến quỷ hải cũng đã thu hoạch được rất nhiều thời gian trôi qua rất nhanh thấm thoát đã ba ngày qua đi mà tấm lệnh bài của vị tu sĩ kia đưa cho tân trạm vẫn không có động tính gì có điều tân trạm cũng không hề cảm thấy sốt ruột chỉ là một đồng tiền vàng mai tử m à thôi hơn nữa vị tu sĩ kia cũng đã bảo đảm rằng nếu cả một đường đi đều không gặp được phúc duyên thì sẽ trả lại anh đủ số tiền đó thế nhưng nói đến cái gì thì cái đó liền tới ngay lúc tân trạm chuẩn bị đi ra ngoài xem xét tình hình xung quanh thì đột nhiên tấm lệnh bài truyền tin của vị tu sĩ kia đưa cho anh lúc trước liền văng lên có tin tốt rồi tuệ khả nhận được truyền âm của tân trạm cũng nhanh chóng đi ra hai mắt sáng bừng lên tên nhóc này nói về phúc duyên ở quỷ hải mê người như vậy làm cho tuệ khả cũng không khỏi cảm thấy hứng thú đi chúng ta mau đi xem một chút hai người đi ra khoang thuyền lại phát hiện có không ít tu sĩ cũng nghe được tin đang cưỡi tiên chu bay ngay trên đầu của chiếc thuyền này là thánh ngự thú không ngờ rằng có thể gặp được thứ này ở đây nghe nói năm đó mỗi một binh lính của tiên tộc đều có một tọa k ỳ kết quả bây giờ chỉ có quỷ hải mới có còn những nơi khác đều đã bị tiêu diệt sạch rồi không biết có thể bắt một con để làm tọa k ỳ hay không mọi người đều đang hăng hái bàn tán hai người tân t r ạ n cũng đi tới vị trí đầu thuyền Trước 1845. 1845, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó đâu lý trùng cười nói sau khi được các tu sĩ thuần hóa thì nó sẽ thỏa mãn nguyện vọng của tu sĩ ở quỷ hải này rất lớn bên trong còn có tiên bảo và linh thạch đến lúc đó chỉ cần mở miệng là nó sẽ giúp chúng ta tìm kiếm đương nhiên là các con thú này đều đã trải qua huấn luyện nhưng chỉ số thông minh lại không cao cho nên cụ thể nó tìm được cái gì thì hoàn toàn là dựa vào duyên số nhưng mà nó lại có nhiều ưu điểm dù sao đi nữa thì cũng có thể coi đó là một phước lành lý t r ù n g nói tuệ khả khế gật đầu Những con trong h chính là kho đáo đứng thứ hai, nhưng nếu có thể thuần phục được nó thì có thể thoải hại, chính là một chuyện vô cùng tốt. Để thu phục những con vật này có quá khó không? ú này đứng nếu nó cùng con này Tân là là đây có được có có báo mái quá đi Để một tốt. vật t qua quỷ vô ạ m nói, không quá dễ dàng, chủ quá yếu dễ d là k h ô thể bất sử dụng khi ỳ l i n khí nào, chỉ có thể dựa vào thân thể nào, Trùng vào có trả dựa Lý l ờ ba ù m Trong khi b người đang nói chuyện thì đã có một tu sĩ nhảy mạnh vào trong quỷ hải một con thánh ngự thú nhảy lên tung tăng vui như con chim sẻ bơi xuống dưới biển nâng người thanh niên này lên mọi người hãy chú ý mà xem bây giờ phần đặc sắc mới bắt đầu lý chúng nói c o người thánh n ự thú kia đã nâng n g tu h h thời a n niên lên, đồng đ bắt ầ bơi bị xa xa, người kia bị lắc lư trái phải liên Người nhanh thân vòng trọn. phía thể thậm chí xa xa, của xoay về mặc một lắc tục, dù tu lư là sĩ trẻ tuổi kia lập tức trở nên lung lay sắp đổ như đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ ở ngoài b i ể n rộng có sóng to b ã o lớn không thể giữ vững được hơn vài giây mọi người ở xung quanh chỉ có thể nghe được tiếng kêu rên đầu của người tu sĩ này lập tức hướng xuống ngã lộn n h à o như bị quăng vào trong nước biển bộ dáng trông cực kỳ thê thảm tình huống này không khỏi khiến cho một loạt các tu sĩ đang ở trên tiên c h u bật cười ra tiếng mà nếu như có thể thu phục được con thánh ngự thú trở về thì lại giống như trở về trong chiến thắng vinh quang cái mũi của họ sẽ nở rộng ra còn đôi mắt của họ thì lấp lánh lên vô số những k i a đ ạ c ý cũng không ngờ rằng việc điều khiển một con thánh ngự thú lại khó đến như vậy gương mặt của tu sĩ kia có chút đỏ lên anh ta cũng chính là một cường giả trong những cường giả đạt đến thần cảnh cao cấp ngày thường chiến đấu với quái t h ú không hề ít cho nên tự cho là mình rất có kinh nghiệm không nghĩ tới việc sẽ bị mất mặt ở trước mặt mọi người đến như vậy anh ta từ dưới biển bay lên lại tiếp tục dừng lại trên người của con thánh ngự thú ở bên kia nhưng anh ta lại không hề nghĩ tới việc lần này cho dù anh a có dùng sức đến bao nhiêu thì con thánh ngự thú ở dưới người anh ta cũng không hề nhúc đích một đôi mắt đen nhìn vào anh ta với vẻ khinh thường mang theo những nét xem thường chuyện này là như thế nào vậy người tu sĩ này lập tức trở nên nốc đít ngơ người ra đạo hữu cậu vẫn là nên đến đây đi con thánh ngự thú này hình như có chút nóng tính chỉ cần cậu thất bại một lần thì bọn chúng sẽ không cho phép cậu làm thử lần nào nữa hơn nữa sẽ nhớ kỹ khí tức của cậu cho nên cậu muốn thay đổi như thế nào thì cũng vô dụng lúc này lý trùng hét lớn lên con xúc sinh đáng g ê tầm kia ngay ư ờ i tu sĩ này bất sĩ s dĩ, này đắc u đó lại lần hiện thử một lần nữa, phát hiện con thánh thú nữa, con ngự n à vẫn như cũ không cũ tại h nhúc nhích cho nên chỉ có thể è m nên lên. Ngay có t bay thời điểm lúc này đột nhiên xuất hiện một đàn ông tầm trung niên của bang quỷ hải bay ra chắp tay với mọi người nói mọi người tuy các con thánh ngự thú này vô hại đối với người nhưng chúng cũng không phải là không biết nóng giận chúng tôi ở bang quỷ hải sẽ mang thuyền ra tâm một tiếng r ơ i thời gian như vậy cũng đủ để mọi người cố gắng thuần hóa chúng nhưng nếu mọi người thất bại thì đừng tìm cách khiến cho những con thánh ngự thú này nổi giận vì khi nó nổi giận nó sẽ mang t a i họa đến cho tiên chu t r ư ớ c 1846, t r ă m bốn m ư cho nên ai làm ra sự việc này bất kể người đó có là ai thì ban g quỷ hải chúng tôi sẽ vì an toàn của những người khác mà sẽ đuổi người đó đi tôi cũng hy vọng mọi người sẽ không làm cho tôi khó xử trong lòng mọi người đều cảm thấy dùng mình sợ hãi quả thật có một số ít người đã dùng sức mạnh của mình để t r a tấn thánh ngự thú muốn thuần phục được chúng nhưng bây giờ thì xem ra những việc này không thể làm được nữa một thân một mình phiêu du ở quỷ hải hoàn toàn tương đương với việc tìm đến cái chết người đàn ông này cũng không nói nhiều cho nên ngay sau khi nói xong thì cũng lập tức bay đi mà ánh mắt mọi người lại tiếp tục chuyển sang nhìn những con thánh ngự thú một lần nữa tôi đến thử xem sao tôi cũng tới gương mặt mấy người tu sĩ này đều vô cùng hưng phấn bay thấp hạ xuống không cần bọn họ phải chọn lựa mà ngay khi họ xuống thì lập tức sẽ có những con thánh ngự thú tự bơi ra tung tăng như chim sẻ chủ động lại chỗ bọn họ nhưng mà những con thánh ngự thú này không ngừng bơi tới bơi lui cho nên mấy người tu sĩ này cũng không thể chống đỡ đủ thời gian một nén hương vì vậy tất cả bọn họ đều bị rơi xuống nước việc điều khiển những con thú ngự thánh này hình như có chút thú vị ở tầng cao nhất của tiên chu lương nhược mỹ và diệp phong cùng nhau đi tới đầu thuyền nhìn xuống chỗ mấy người tu sĩ bị rơi xuống nước lương nhược mỹ hé miệng cười cười công chúa nhược mỹ muốn đi trải nghiệm sao tu vi của cô cũng không tệ nói không chừng sẽ có cơ hội được thử diệp phong cười nói tôi sẽ quên chuyện này đi nếu ngã xuống dưới thì sợ sẽ thành trò hề cho tất cả mọi người trong giới này lương nhược mỹ lắc đầu nói sau đó tỏ ra rất hứng thú nói nhưng mà tôi thật sự tò mò không biết ai sẽ có đủ năng lực để thuần phục những con thánh ngự thú này người có thể thuần phục được con thánh ngự thú thì chắc hẳn là người rất có bản lĩnh con mắt của diệp phong loại lên không nói chuyện ngay mà chuyển ánh mắt nhìn chăm chăm vào những con thánh ngự thú này hay là vẫn nên để tôi ra tay tôi h nhìn thấy hàng loạt mấy chục người tu sĩ đồng loạt bị thất bại trên thuyền tiên chu truyền ra một t r à n g tiếng cười rất to tôi nhìn cả b u i mấy người hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về thuật điều khiển thánh ngự thú như vậy thì làm sao mà có thể thành công thu phục được chúng mọi người đều nhìn lên phía trên chỉ thấy một người đàn ông đầu c h ọ c lóc c ư ờ i lớn đang n h ả xuống rồi ngay sau đó anh ta đã vững vàng ngồi ở trên đầu một con thánh ngự thú thằng ngai con xe mày m có thể dựng lên ném tao đi hay không giống như cảm nhận được thực lực của người đàn ông kia con thánh ngự thú kia gầm nhẹ rồi đột nhiên lao đi với tốc độ vô cùng nhanh trước một nghìn tám trăm bốn mươi bảy trước một nghìn tám trăm bốn mươi bảy nước biển hai bên đều bị v ẩ y ra tốc độ của con thánh ngự thú này nhanh như t i a chớp nhưng mà mặc kệ nó có di chuyển lay động như thế nào thậm chí có thể nói là c u ộ n c u ộ n thì người đàn ông chọc đầu kia vẫn ngồi yên như núi cuối cùng con thánh ngự thú này phun ra bong bóng hoàn toàn không cử động xong rồi sao tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều giật mình không nhỏ hơn mười lăm phút đây chính là người đầu tiên thành công theo như tôi biết về người này thì anh ta chính là cường giả của ngự thú tông ở phía nam đã từng thuần phục cả một lũ rồng gần như sắp biến thành linh thú vô cùng lợi hại chẳng trách sao nhưng mà chúng ta lại không có kinh nghiệm trong phương diện này cho nên sợ nó rất khó khăn đoán chừng trong tất cả những người ở trên thuyền này thì chỉ có anh ta mới có thể thuần phục được mấy con thú này thành công d i ệ p phong nghe thấy những lời bình luận này của đám người phía dưới trong lòng nợ một nụ cười lạnh lùng chế rêu bọn họ công chúa nhược mỹ chờ tôi thuần phục được mấy con xúc sinh này sẽ sai nó đi tìm một đoá hoa chân trâu đẹp nhất ở quỷ hải cho cô anh ta bay người lên rồi cũng thả người nhảy xuống giống như những người khác là thiên tài của nhà họ diệp ở phía bắc cậu ấy cũng muốn xuất thủ nhìn thấy diệp phong nhảy xuống tất cả mọi người đều hưng phấn lên một lần nữa hiện tại số người thất bại ngày càng nhiều chỉ có những cường giả như thế này mới khiến cho bọn họ có hứng thú huynh đại vừa rồi anh điều khiển thánh ngự thú thành công anh xem cậu diệp có thể giống như anh điều khiển thánh ngự thú thành công không ngay khi người đàn ông đầu chọc bay lên trên tiên trụt thì lập tức có người hiếu kỳ hỏi người đàn ông đầu chọc của ngự thú tông cũng nghiêm túc nhìn nhìn kỹ vào lần anh ta lập tức lắc đầu nói cậu diệp sợ là sẽ gặp khó khăn trong chuyện này tại sao vậy là do thực lực của cậu ấy không đủ sao cũng không phải là do điều này người đầu chọc cười thân bí cũng không nói gì rồi đi xuống đạo h i ế u anh cứ nói ra đi có vị tu sĩ cười khổ nói chúng tôi đều đã thất bại anh cũng đã thành công cơ hội tương lai ở quỷ hải cũng không nhiều lắm chúng tôi sẽ không chuyển ra ngoài không được sao đi mà chúng tôi sẽ giữ bí mật việc này người đầu chọc nết miệng cười nhìn tu sĩ bên cạnh cũng không nói gì nhiều vì vậy chỉ vào con thánh ngự thú dưới người diệp phong nói mọi người nhìn kỹ xem con thánh ngự thú này khác với những con thánh ngự thú khác ở điểm gì không các tu sĩ ở xung quanh anh ta cũng im lặng nhìn kỹ lại lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra con thánh ngự thú dưới người diệp phong đang không ngừng lắc lư muốn tránh thoát trên lưng nó có một hoa văn mang theo một vòng tròn màu tím hình hoa văn màu tím này đại biểu cho cường giả trong tộc của những con thánh điều khiển thú này tuy nó rất mạnh nhưng cũng đồng nghĩa với việc là rất khó để thuần phục được nó Trước trước 1848, Chứ 1848, người đầu chọc nói một cách chắc chắn phương pháp này của cậu diệp hoàn toàn không sai nếu như là một con thánh ngự thú bình thường thì cậu ấy có khả năng tự giải quyết được nhưng đây lại là tử văn thánh ngự thú khẳng định là cậu ấy không thể thành công được quả nhiên thời gian cũng không lâu lắm diệp phong liền lạch cạch rơi xuống từ trên lưng con thánh ngự thú này làm b ọ t nước t u n g t ó é lên con tử văn thánh ngự thú này còn có chút đ ạ c ý không ngừng phun nước về phía diệp phong con xúc sinh này gương mặt của diệp phong vô cùng âm u chớp mặc đột nhiên bay ra từ trong nước biển anh ta đã tự mình quan sát thật lâu tự rút ra một số bí quyết cho mình lần này thì vô cùng xấu hổ chẳng những không thuần phục được thánh ngự thú mà còn mất thể diện trước mặt của lương ngự mỹ nếu có thể sử dụng được linh khí thì chính anh ta sẽ sử dụng một t r ư ờ n g giết chết con s ú c sinh này anh ta vô cùng chán nản bay về tiên chu cậu diệp tôi thấy con thánh ngự a thú này rất khác biệt với những con thánh ngự a thú khác nó có hoa văn màu tím có lẽ là khó đối phó hơn cho nên đây là do may mắn của cậu không nhiều lương nhược mỹ cười nhẹ nói lại khiến cho công chúa nhược mỹ chê cười rồi diệp phong nhìn thấy đối phương không phải vì vừa rồi mà khinh thường mình thì mới nhẹ nhàng thở ra đồng thời càng thêm yêu mến lương nhược mỹ cô ta tài mạo song toàn lại là người phụ nữ nhẹ nhàng biết chăm sóc cho người khác thật sự là người khiến cho chính anh ta động lòng nhưng mà diệp phong tôi là người ăn ngay nói thật nếu tôi không thể thành công thì những người khác cũng không thể thành công thuần phục được con tử văn thánh ngự thú đó diệp phong lại khôi phục sự tự tin của mình nó i như chém đỉnh chặt sát vô cùng chắc chắn lương nhược mỹ cười cười cũng không nói thêm điều gì diệp phong sau khi thất bại thì liên tiếp lại có mấy người tu sĩ muốn trải nghiệm nhưng đều thất、bại. điều này càng khiến cho nhiều tu sĩ cảm thấy mất hứng thú hơn phân nửa nên trải nghiệm thì cũng trải nghiệm qua hiện tại cũng không nhìn thấy một ai có khả năng thành công không ít người đang có ý định trở về ha ha bảo vật của tôi đã đến, đến rồi người đầu trọc ở ngự thú tông đột nhiên thấy một con thánh ngự thú đang từ xa bơi tới lập tức nở nụ cười bay qua lấy một cây tiên thảo trong miệng của con thánh ngự thú đem về tìm kiếm vật quý để tặng cho chủ nhân không n g ờ lời đồn này lại là sự thật không ít tu sĩ ở xung quanh nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng hâm mộ nhìn vào tính chất của cây tiên thảo đó chính là thất phẩm tiên thảo giá trị không hề nhỏ một chút nào xem ra cả một ngày hôm nay người may mắn duy nhất chính là người đầu trồng này tất cả chúng ta trở về thôi có người nói tân trạng sao cậu không ra thử sức xem sao tuệ khả chắn ở một bên của tiên chú nói vậy thì vì sao mà tiền bối lại không đi tân trạng có chút tò mò hỏi về cả cảnh giới và thực lực của tuệ khả nếu như ông ta tham dự thì việc thuần phục mấy con thánh ngự thú này hoàn toàn không phải là chuyện gì khó nếu tôi mà đi thì người khác sẽ không còn cơ hội tuệ khả có tâm h ý nói vậy thì tôi sẽ đi thử trước tân trạng cười cười rồi đột nhiên bay xuống lại có người khác đi xuống rồi vẫn là hai mọi người vốn đang có ý định trở về thì lúc này đều đang dừng chân lại chương một n r ư ơ chín c ư ơ n g một n m r ư ơ i chín mọi người đó là một tu sĩ bình thường ở trong buồng nhỏ trên thuyền đoán chừng nhiều lắm thì cậu ta cũng chỉ kiên trì lâu nhất là tầm mười giây có người xem thường nói ra hoàn toàn chính xác tất cả các tu sĩ là khách quý ở trên thuyền lúc này bất kể là ai đi chăng nữa thì đều có tu vi cao hơn anh không ít mặc dù lúc trước mọi người đều thất bại nhưng rõ ràng là những vị khách quý này đều có thể kiên trì lâu hơn người khác một lúc lao h u n h vào thời điểm tân trạm n h xuống đột nhiên nhìn thấy ở bên cạnh cũng có một người nhảy xuống cùng với anh mặc dù người này đeo mặt nạ nhưng lại khiến cho anh có cảm giác vô cùng quen thuộc người này hình như đây là người đàn ông trung niên mà anh đã nói chuyện phiếm cùng khi ở bến thuyền lúc trước thật là trùng hợp huynh đệ chỉ vì gặp phải vài người mà tôi không muốn gặp cho nên mới phải đeo mặt nạ đúng rồi gọi tôi là nhạc vĩ là được rồi người đàn ông kia cười cười cũng không có phủ nhận nhưng mà hai chúng ta cùng nhau đi thuần phục thánh ngự thú cùng lúc như thế này thì nếu như có ai thua thì thật là mất thể diện nhất định là vậy rồi tôi tên là tân trạng trên thuyền tiên chu mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều âm thầm cầu nguyện thay cho tân trạng cho tới hiện tại rất nhiều người đã nhìn ra tử văn thánh ngự thú có thêm hoa văn màu tím không giống với những con thánh ngự thú khác cậu nhóc này nhìn rất trẻ không nghĩ tới lại đúng phải con mạnh nhất trong bảy linh thú như vậy càng không có một tia hy vọng nào nữa diệp phong nhìn thấy vậy thì hai mắt của anh ta cũng sáng lên từ sau khi tử văn thánh ngự thú lật đổ mình thì cũng không thấy có một hai nhảy lên lưng của nó điều này khiến cho anh ta có chút b u ồ n k h ổ hiện tại nếu như tân trạm không thể kiên trì được vài giây thì ít nhiều anh ta cũng lấy lại được chút mặt mũi trước mặt của công chúa nhựa ư mỹ nếu theo như các phương pháp để thuần phục những con thánh ngự thú bình thường thì sẽ không thể nào thuần phục được tử văn thánh ngự thú tâm t r ạ m nhìn con linh thú ở dưới chân cũng có chút ít cảm giác bất đắc dĩ nhưng mà trong lòng lại có chút chờ mong như ý tiến tôn đã từng thu phục được rất nhiều thánh ngự thú còn đặc biệt truyền lại cho anh mà chính anh cũng đã ngồi ngẫm lại cả buổi nhưng mà phương pháp này có chút đặc biệt nếu như thất bại thì bản thân sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ và không có cơ hội tiếp theo như vậy sẽ lãng phí cơ hội duy nhất vốn ban đầu tân trạng còn cân nhắc có nên dùng phương pháp kia hay không nhưng nhìn thấy dưới chân mình chính là t ử văn thánh ngự thú cho nên trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất nhất định phải liều mạng còn thánh ngự thú kia vẫn tiếp tục tung tăng như chim sẻ phun ra từng ngụm nước biển phát ra từng đợt tiếng kêu chấm đồng Ngay lập tức tân ngồi ngay ngắn trên người của nó, chậm nhắm mắt lại, cả thân buông lỏng về trạng thái thoải mái nhất. Người đàn ông trung niên mang mặt nạ ngẫu nhiên nhìn sang bên này thấy bộ dạng này của tân thì có chút kinh ngạc.、Hai、người gần như rơi xuống cùng một lúc cho nên cả hai thánh ngự đang nhanh chóng của của Hai hai thấy lập lại, lúc lại. chậm tức trạm mắt thể trở thái thoải mặt trạm thì chút một thú Trước trước cả có cho cả rơi dại mái bơi đi bơi bộ đều về 1850, trước 1850, cả hai người này đều có thực lực trong nháy mắt rơi xuống cả hai con thánh ngự thú đều phát huy toàn bộ sức mạnh di chuyển với tốc độ rất nhanh Vậy mọi à cả hai người b n không họ đều không bị bỏ l ạ phía sau người h ữ n tu sĩ ở phía trên thấy một t sĩ ở phía cánh ợ được n như bàn tàn nói.、Lúc、này mới vừa bắt đầu thôi, cho dù có kiên lâu đến đâu mà cuối cùng không thành công thuần phục được thánh ngự cũng hổng công. n g thì thôi, cho phục thú thì cũng thật ư vậy vừa bắt trì đều đầu đâu lâu cuối có mới Mọi Lúc mà dù nhìn xem cậu con trai kia đang lung la lung lay bộ dáng trông thật kỳ lạ hình như là muốn sử dụng một phương pháp khác nhanh hơn nhưng chỉ sợ là cậu ấy đang chuẩn bị rơi xuống nước rồi ở ngay lúc này khi hai con thánh ngự thú cũng không dừng lại vẫn tiếp tục bơi rất nhanh trong nước biển thì tân trạm cũng đang dần dần tiến vào trạng thái phương pháp của như ý tiên tôn d ạ y anh chính là phương pháp dung hợp hòa nhập hãy coi mình chính là một bộ phận của thánh ngự thú sau đó thư giãn thân thể theo sự vận động của linh thú đương nhiên là linh thú sẽ cử động di chuyển trước còn người tu sĩ ở phía sau sẽ bắt t r ư ớ c làm theo vì thời gian cũng không đồng nhất cho nên đòi hỏi người tu sĩ đó phải dùng lực trong cơ thể rất mạnh để khống chế nó may mắn là đối với phương diện khống chế sức lực cơ thể này thì tân chạm lại là một tu sĩ vô cùng am hiểu tiến về phía trước có sóng dữ mặc kệ cho thánh ngự thú kia có cố gắng di chuyển nhanh như thế nào thì tân trạm lại càng tỏ ra vô cùng tự tin giống như một chuyện hết sức bình thường chính là ở trên người của thánh ngự thú mà không bị một chút sức mẹ nào d i ệ p phong nhìn thấy một màn như vậy ở trước mặt thì gương mặt tươi cười dần dần bị dập tắt sắc mặt trở nên âm u còn lương nhược mị ở một bên thì tỏ ra vô cùng hứng thú hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của tân trạm còn ở bên kia con thánh ngự thú bình thường đã hoàn toàn rơi vào trạng thái yên lặng mà nhạc vĩ ở bên đó cũng nết miệ cười cười vỗ vài cái vào lưng của thánh ngự thú đứng ở trên người con linh thú vào lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn tập trung nhìn về phía của tân t r ạ n g con tử văn thánh ngự thú kêu hoàn toàn giống như không cam l ò n g để cho tân t r ạ n g thu phục cho nên nó không giống bạn mình dừng lại mà vẫn phun xương trăng như cũ vẫn tiếp tục di chuyển mạnh mẽ nhanh chóng trong nước biển nhưng mà dù linh thú có vô cùng mạnh mẽ nhưng nếu dưới tình huống không sử dụng linh khí thì cũng không mạnh hơn con người quá nhiều lại qua thời gian một nén hương con tử văn thánh ngự thú này ngựa lên trời gầm ra tiếng thét thật dài rồi lập tức chịu gục đầu xuống không còn động đậy nữa giống như một quả cà tím bị xương giá đánh g ụ trong lòng của con thánh ngự thú này cũng rất phiền muộn trên lưng mình chính là người trẻ tuổi này nhìn qua thì tu vi cũng không phải rất mạnh nhưng về phần ngồi yên vững chãi như núi thì vô cùng xuất sắc chính bản thân mình bị dày vào cũng cảm thấy vô cùng mệt vậy mà nhìn anh giống như hoàn toàn không bị một chút khó chịu nào hơn nữa nó cũng có cảm giác rằng cho dù nếu bản thân nó có tiếp tục liều mạng đi chăng nữa thì tân trạm cũng nhất định không đi xuống trong m ú i nó phun ra một làn hơi nước rất nhanh cái cảm giác không cam lòng của con thánh ngự thú này cũng không còn nữa trong suy nghĩ của nó thì sự không cam lòng này đã biến thành sự sùng bãi dành cho chủ nhân tất cả các thánh ngự thú đều như vậy một khi được một tu sĩ nào đó thu phục thì nó sẽ lập tức sinh ra thiệt cảm từ đó về sau sẽ hoàn toàn trung thành trước sau như một với chủ nhân cho dù có xuất hiện một tu sĩ giỏi hơn đi nữa thì nó cũng nhất quyết không nhận chủ lần nữa t r ư ơ i mốt c h ư ơ n r ư ơ i m ố con thú này không còn cố chấp nữa rồi cảm nhận được con linh thú dưới thân không còn như trước nữa mà chỉ kêu chấm thấp trông rất là biết điều vì vậy tân t r ạ n g cũng nhẹ nhàng thở ra từ trên thân của con thánh ngự thú này bay lên dù cả quá trình này những người xung quanh đều thấy nhẹ nhàng nhưng trên thực tế nó lại rất nguy hiểm khó khăn dù sao anh cũng chỉ mới nhìn một lần phương pháp mà như ý tiên tôn đã truyền thụ lại cũng như chưa có cơ hội được huấn luyện thực tiễn vậy mà ngay tại lần đầu tiên được sử dụng lại đụng phải từ văn thánh ngự thú khi con linh thú này nhìn thấy tân trạm đang bay lơ lửng ở bên cạnh thì nó lập tức kêu lên một tiếng rồi bơi tới lẹ lưới liếm lắp bàn tay của tân trạm tân trạm cười cười sau đó chạm vào chỗ có nhiều nếp nhăn trên đầu của nó sờ lên sau đó anh lấy ra một cây tiên thảo sau đó ném cho thánh ngự thú ngay lập tức thánh ngự thú liền bước vào sau đó nó lại kêu lên một tiếng tung tăng như một con chim sẻ đồng thời nó cũng giống như đang rung đ u ô i đắc ý lại như có chút vội vàng sao động đây là muốn tìm kiếm bảo vật cho mình sao trong lòng tân trạm thầm suy nghĩ sau khi thánh ngự thú nhận chụp thì thật sự giống như một con người đi bãi sư nhất định phải dâng một phần lễ vật thì mới yên tâm được đây cũng chính là chỗ kỳ lạ của thánh ngự thú rõ ràng là phải trở thành vật cưới của tu sĩ vậy mà chúng lại cảm thấy rất vinh quang có lẽ loài động vật này là một loài hoàn toàn dùng để x u n g bái loài người nhưng mà cho dù thánh ngự thú không nói chuyện nhưng chúng vẫn có thể cảm nhận được một số tin tức tân trạm sờ lên đầu của thánh ngự thú một lúc lâu truyền cho nó một số tin tức sau đó nó lập tức kêu lên một tiếng thật to rồi hụt vào nước trong quỷ hải ở trên thuyền vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc khi tân trạm rơi vào đúng tử văn thánh ngự thú thì tất cả mọi người đều cảm thấy nhất định anh sẽ thất bại nhưng mà không ai lại nghĩ tới tân trạm lại có thực lực tốt như vậy có mấy lần bọn họ đều nghĩ là anh sẽ bị rơi xuống nhưng tân trạm đã không làm ra bất kỳ sai sót nào một cách vô cùng đơn giản người minh đệ này thật lợi hại tôi là mao tuấn xin bái phục người đàn ông đầu t r ọ c của ngự thú tông ở phía nam cũng khen nói khả năng điều khiển thú như vậy nếu như là ở trong ngự thú tông của chúng tôi thì cũng sẽ được coi là cấp bậc trình độ của một t r ư ở n g lão khăn gì cả mọi người khó hiểu nói việc tân trạng có thể thuần phục được thánh ngự thú này thì cũng hoàn toàn không hề đơn giản nhưng như vậy có thể nhìn ra đây là thực lực của tân trạng có thể sánh ngang với t r ư ở n g lão của ngự thú tông sao mọi người là người bình thường cho nên làm sao mà có thể nhìn ra được môn đạo mao tuấn lắc đầu nói nhưng mà tôi đã chú ý thấy người huynh đệ này hoàn toàn nắm chắc thói quen và quy luật chuyển động của thánh ngự thú thậm chí cả về vấn đề thời gian cho dù có là một thay đổi rất nhỏ cho nên lúc này mới có thể bình tĩnh vững vàng như núi bước xuống điều này tôi đã nhìn thấy rất rõ cho nên tôi vô cùng bội phụ tất cả những tu sĩ đều cảm thấy giật mình đây là điều hoàn toàn chính xác đây là lần đầu t i ê n tân trạm đi thuần phục một con linh thú vậy mà có thể đơn giản thuần phục một con thánh ngự thú như vậy thì hoàn toàn không hề đơn giản hoàn toàn chính xác là vậy lý trung cũng nói nhà của tôi tổ tiên nhà tôi đã ở đây rất lâu rồi khoảng bảy tám thế hệ nên cũng gặp rất nhiều thánh ngự thú cũng thấy được khoảng vài chục lần dù bình thường cũng có rất nhiều thánh ngự thú bị thuần phục nhưng mà đây lại là tử văn thánh ngự thú cũng mới chỉ có năm con bị thuần phục thôi bảy tám thế hệ như vậy thì cũng t â m mấy nghìn năm rồi phải không vậy mà tổng cộng mới có năm con bị thuần phục thôi sao tất cả mọi người đều ngạc nhiên bốn lần kia là những ai đã làm được vậy tôi không tiện nói về tên tuổi nhưng không thể nghi ngờ rằng toàn bộ bọn họ sau này đều trở thành những người danh nhân lớn vô cùng hiển hách lý trùng chật chật nói Trước 1852, Trước thì thấy người phục càng Mọi khâm cảm giờ bội vốn đang hơn. phục bây lão đệ tân t r ạ m cậu thật là giỏi đấy lần này là tôi thua rồi nhạc vĩ cười cười bay tới nói anh nhạc quá khách sáo rồi tôi và anh đều đã thành công thuần phục được thánh ngự thú rồi như vậy là không phân thắng bại tân t r ạ m khiêm tốn nói ha ha cậu đã thuần phục được t ử văn thánh ngự thú so với thánh ngự thú của tôi thì mạnh mẽ hơn hơn nữa không lừa cậu lúc trước tôi đã xem qua một số các quyển sách cổ học tập được nhiều hơn một chút về phương pháp đối phó với thánh ngự thú vậy mà suýt chút nữa đã bị lật tung xuống dưới t r ò nên n tôi còn kém xa cậu nhạc vĩ nói ra mà tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú ghé tai nghe lúc n ã y ở trên tiên chu sắc mặt của diệp phong như chìm xuống thật đáng xấu hổ chính mình đường đường chính chính là thiên tài của nhà họ diệp ở phía bắc vậy mà lại ở trước mặt của mọi người chưa c ớ i đến mười giây trên người của tử văn thánh ngự thú thì đã bị hất nga xuống mà còn tân trạm thì chẳng những có thể chống đỡ được đủ thời gian mà còn thuần phục được linh thú nếu như so sánh với anh thì anh ta hoàn toàn quá mức vô dụng cậu diệp phương pháp thuần phục thánh ngự thú của tu sĩ này rất đặc biệt cậu thấy nói như thế nào diệp phong nghiêng đầu liếp nhìn vào lương nhược mỹ nhưng mà lương nhược mỹ lại không có bất kỳ biểu cảm nào chẳng qua là cô ta đang nhìn tân trạng ánh mắt có chút dịch chuyển thay đổi nhưng hoàn toàn không có một chút nào là ý tứ miệng ai đúng là có chút môn đạo d i ệ p phong cười không cảm xúc nói trong tay áo anh ta nắm chặt lấy n ắ m đấm lại chăm chú nhìn đi nếu mọi người không còn ai muốn xuống nữa thì lão nạp đây sẽ bắt đầu sau khi tân trạng cũng đã trải nghiệm xong tuệ khả cũng có chút ít hào hứng ông ta hỏi nửa ngày nhưng không ai trả lời nên lập tức phất áo cà sa lên bay t h ấ p xuống ha ha con thánh ngự thú nhỏ này ta sẽ cho mi xem một chút sức mạnh của ta đối diện với một con linh thú đang bơi tới tuệ khả nhết miệng cười cười đột nhiên buộc phát sát khí mạnh mẽ ra bên ngoài cơ thể con thánh ngự thú này vốn đang rất hư phấn muốn giày vào người đầu chọc này một chút nhưng ngay khi tuệ khả nhảy xuống sát khí mạnh mẽ đ è ép giống như một ngọn núi cao tràn ngập khắp xung quanh mạnh mẽ rơi vào người của nó con thánh ngự thú này lập tức hoảng sợ đến choáng váng trong n g y mắt giống như bản thân đang tiến vào một địa ngục tu la trên thế giới khắp nơi là máu đang chảy ra tất cả chân tay đều bị gấy rơi tán loạn cùng với những hồn quỷ đang kêu trên thảm thiết chế tạo ra cái này chủ yếu là để nhìn xem con thánh ngự thú này có tâm tính hiền lành hay là ác ma ngay lập tức nó sợ tới mức trái tim nảy loạn cả bốn chân đều giống như bị giật điện đều run r u dày dốc hết toàn bộ sức lực để chạy trốn hả tuệ khả ở trên người nó hử nhẹ một cái đầu con thánh ngự thú này lập tức cứng đờ không dám làm gì trên tiên chu tất cả các tu sĩ đều trận tròn mắt tuệ khả rơi xuống mấy con này chính là những con thánh ngự thú vô cùng hoạt bát mạnh mẽ vậy mà giờ đây lại bất động như đã chết tình huống này là như thế nào vậy t â n trạng có thể thuần phục được tử văn thánh ngự thú đã đủ khiến cho tất cả mọi người thấy kinh ngạc mà bây giờ lại có thêm một người hòa thượng có dung mạo cũng không quá ấn tượng vừa rơi xuống đã khiến cho tình huống càng trở nên kỳ lạ hơn người này chẳng lẽ đã dùng một chiêu giết chết đi con thánh ngự thú này rồi sao Trước Trước 1853. Chứ 1853. nhưng mà như vậy lại không đúng ngoại trừ con thánh ngự thú mà đôi chân kia vừa mới hạ xuống thì tất cả những con thánh ngự thú khác cũng đều trông rất hề hoài tân trạm nhìn thấy cảnh này thì cũng cười khổ lắc đầu anh ở ngay trên mặt biển cũng cảm nhận được sát khí của tuệ khả một lúc rồi sau đó biến mất tuệ khả có cái sát khí kia chúng được ngưng tụ lại một chỗ giống như muốn khảo nghiệm lại trình độ t h i ệ n ác của con thú mà con thánh ngự thú này sống lâu ở quỷ hải như vậy nên chưa từng nhìn thấy loại tình cảnh như vậy bao giờ được rồi mi có thể nhận chủ nhân rồi ở trên lưng của con thánh ngự thú này ông ta đạp đạp m ấ y cú tuệ khả bình tĩnh nói a hú con thánh ngự thú này bị dọa sợ cũng không nhẹ lập tức từ cuống họng kêu to vội vàng đồng ý sợ cái người đáng sợ này sẽ làm gì đó với mình nếu như đã nhận c h ủ t thì hãy đi tìm một số thứ gì đó liên quan đến phật rồi mang về đây tuệ khả nói thẳng a hú a hú thánh ngự thú đã nghe thấy nó lưỡng lự trong chốc lát rồi vây cái đuôi cầu cứu tuệ khả m i không đi vào chỗ đó thôi được rồi ta và m i cùng đi lấy tuệ khả trao mày rồi gật đầu thực lực của anh ta thừa sức băng qua quỷ hải nên hiển nhiên cũng chẳng quá lo âu về nơi mà thánh ngự thú nói đến thánh ngự thú reo lên mừng rỡ rồi kéo theo tuệ khả phi nước đại về phía đằng xa sắt tinh đã đi mất những con thánh ngự thú khắc đống chốc như được đại xá con nào con lấy cụp đôi quay đầu chạy trốn như chuột t r ớ c mắt đã biến mất tắm mất dạng hòa thượng này có phép thuật gì vậy khủng khiếp đáng sợ q u á không cần dùng đến quá trình thuần hóa mà linh thú quỳ mọc xuống luôn đáng k h â m phục trên tiên chu các tu sĩ bàn tán xôn xao chắc có lẽ là thủ đoạn bí truyền nào đó tôi cũng chưa thấy bao giờ mao tuấn cũng lắc đầu bất kể có thuần hóa được thánh ngự thú hay không thì trong thâm tâm ai ai cũng thấy thỏa mãn vì chí ít đã được chứng kiến một màn kịch hay mọi người trò chuyện rô c giả mặc dù tuệ khả là trung tâm thu hút sự chú ý nhưng người ta vẫn nhắc nhiều nhất đến tân trạm bởi xét cho cùng cách thức tuệ khả thực hiện chỉ làm n u lợi còn tân trạm đã thực sự thuần hóa được từ văn thánh ngự thú nhìn kia từ văn thánh ngự thú quay trở lại rồi và trong lúc đám đông đang tán gau thì một con linh thú đã cơi sóng đặt gió nhanh chóng tiếp cận tiên chu khi gần tới nơi một luồng ánh sáng chói l ó a tỏa ra từ miệng con thánh ngự thú cùng lúc đó sóng lớn dập r à n h bốn xung quanh đồng loạt tập vào hai bên mọi người quay ra nhìn miệng con linh thú ngậm một viên ngọc quý chứa đầy phong linh khí trong vầng ánh sáng rực rỡ đó là vô vàn phong chỉ bản chuyên đang quay vòng phong linh châu tôi bén g oan tử văn thánh ngự thú có thể tìm được đáo vật trong quỷ hải cơ này bên trong chứa đựng bản nguyên đậm đặc như thế khéo là tu luyện đến cảnh giới hợp thể cũng thừa đủ đ á tu sĩ nhìn thấy thế lại được một phen ngư tân trạm cầm n chẳng những con linh thú nhất mực trung thành, mà còn lấy được một viên phong g có được mực được thêm thú một một Thực tuyệt Tân mà lấy linh vời. sự trạm châu nữa. Thực sự vời. Tân trạng cầm phong linh châu rồi đốt chu tiên thảo cho linh thú con thánh ngự thú này hớn hở kêu lên mấy tiếng gọi tân trạng một luồng hơi thở bay ra từ giữa hai hàng lông mày hòa vào thức hải của tân trạng sau đó lưu luyến bỏ đi Chúng tôi thấy cậu không phải người tu luyện hệ gió là chính nên chắc có thể thương lượng được chứ hạ nếu như đạo h ư u không thiếu tiền thì tôi cũng có thể trao đổi bằng những vật phẩm có giá trị tương đương khác đan dược hay pháp bảo gì cũng được tân t r ạ n g bay trở lại tiên chu mấy tay tu sĩ、si、tôi cười niềm nở tiến lại gần vốn dĩ bản nguyên hệ phong khó tu luyện hơn các hệ khác trong ngũ hành và phong linh châu còn bao hàm cực nhiều phong chỉ bản nguyên là vật hiếm hoi của đại lục thượng giới có giá trị rất cao cậu tân ạ liệu có thể răn lòng từ bỏ vật này hay không tôi nhất định sẽ đưa ra một cái giá khiến cậu cực kỳ vừa lòng nhưng tân trạm vẫn không nói không rằng một làn gió thơm phức thổi qua không biết lương nhược mỹ đã đi xuống khỏi tầng cao nhất từ khi nào không ít tu sĩ nhìn thấy cô ta đều dàn sang hai bên để nhường đường bầu không khí cũng bắt đầu trở nên k h á c lạ biết lương nhược mỹ có ý với vật này nên rất nhiều tu sĩ lắc đầu thở vắn than dài rút lại ý định mua viên linh châu tôi biết có lẽ vật này rất hữu í c h với anh nhưng quả thực nhược mỹ rất cần phong chỉ bản nguyên nếu như anh chịu nén lòng đem bán thì nhược mỹ cảm kích vô cùng lương nhược mỹ đi tới trước mặt tân trạm thong thả làm động tác t à o giọng nói hiền hòa thành khẩn không ít người đứng kế bên đều nhìn tân t r ạ n g bằng ánh mắt cực kỳ hâm mộ chẳng những ra giá thoải mái mà xem ra còn có thể kết tình hữu nghị với lương nhược mỹ phải biết rằng lương nhược mỹ không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp tu vi bậc nhất mà còn là con gái nhà quý tộc của t r i ề u tân hoàng chắc chắn cô ta sẽ là người đưa ra cái giá cao nhất hơn nữa cô ta đưa ra lời thỉnh cầu công khai nên sẽ không có chuyện n u ố t lời bán một viên linh châu chẳng những không lô vốn mà còn có được tình hữu nghị với đệ nhất mỹ nữ của t r i ề u tân hoàng rất nhiều người đều cho rằng nếu như lúc này đây mình đổi vị trí cho tân trạm thì chắc chắn sẽ đồng ý ngay mà không hề do dự nhưng tất cả mọi người đều phải bất ngờ mong cô thông cảm vật này cũng rất quan trọng với tôi không thể buông bỏ được đối diện với lương n g ư ợ c mỹ tân trạm thẳng thừng buông lời từ chối mà không hề lưỡng lự đông chốc bầu không khí trở nên yên ăng ai nấy đều vô cùng sửng sốt h ừ người anh em cần gì phải d ở mấy cái mánh khỏe đó ra đứng bên cạnh lương n g ư ợ c mỹ d i ệ p phong cao mày cười khẩy và nói chẳng qua là thấy nhược mỹ của chúng tôi cần vật này nên anh muốn nói vống lên để bán được giá hời chứ gì cứ bao ra trực tiếp đi là được bày trò này ra chỉ làm cho người ta thấy ghét tôi không hiểu anh đang nói gì tôi không bán vật này tân trạm cau mày đáp mà anh đang đứng ngáng đường đấy tránh ra cho danh con này ngông nên thật nhược mỹ hỏi mua là nể cái mà anh lại còn được nước lần tới d i ệ p phong thấy tân trạm cũng không hề khách sáo với mình anh ta lập tức xa sầm mặt xuống vốn dĩ anh ta đã không vừa mắt với tân trạm vì việc thánh ngự thú bây giờ tân trạm còn tỏ thái độ như vậy càng khiến cơn giận kìm nén trong lòng anh ta bỗng chốc bùng lên c h ư n g một n t r ư ơ chương một n n r ă m năm m ư nếu không b á n thì đừng hòng đi nói dứt lời diệp phong bất ngờ ra tay tu vi nhất phẩm của cảnh giới hợp thể bùng nổ mạnh mẽ bàn tay vươn về phía vai của tân trạm cùng lúc đó một l u ồ n g sức mạnh khổng lồ dâng lên định g h i tân trạm xuống đất làm anh mất hết mặt mũi vẻ mặt tân trạm lạnh lùng chuẩn bị sử dụng tia lửa đúng vào lúc này một bóng người đột ngột xuất hiện phía trước tân trạm n h ư ợ n mỹ em cản tôi vì thằng khốn này ạ d i ệ p phong xứng sở tiếp đó cảm thấy vừa thẹn vừa giận bàn tay thượng lại giữa không trung cậu chủ diệp anh đang làm gì vậy vẻ mặt lương nhược mỹ bình thản nhưng sâu trong ánh mắt toát lên vẻ bực bội nhưng lúc này đây đúng giữa những cảm xúc căm phẫn và đố kỵ d i ệ p phong không hề chú ý đến tâm trạng của lương nhược mỹ anh ta cười miệng mai nhược mỹ rõ ràng thằng danh này cố tình gây khó dễ cho em loại thường dân chợ búa này tôi gặp nhiều rồi điêu ngoa g i a n trá ứa dở trò lau cá khấu nạn lắm chỉ cần tôi vốn nắn nhẹ nhàng là anh ta sẽ lập tức biết điều nhường lại phong linh châu cho em ngay cũng có nghĩa là anh muốn ra tay đánh anh ta lương nhược mỹ nói đúng thế phạt nhẹ một chút không lấy mạng của anh ta đâu diệp phong trả lời vô tư dám hỏi cậu chủ diệp anh ta đã làm gì sai mà anh muốn ra tay đánh anh ta lương nhược mỹ sa sầm mặt xuống hay chỉ vì anh là cậu chủ nhà họ diệp còn người ta chẳng qua là một t a n tu bình thường anh ta không muốn trao đổi là anh tha hồ làm s a n g làm vậy út hiếp ép buộc diệp phong đống ngẩn người ra anh ta không ngờ lương nhược mỹ lại phản ứng như thế này mình đứng ra đóng vai ác lấy phong linh châu cho người à ấy thế mà lương nhược mỹ lại tức giận d i ệ p phong anh làm tôi quá thất vọng lương nhược mỹ bực bội nói có thể viên phong linh châu này quan trọng đối với tôi nhưng bán hay không bán hoàn toàn là quyền tự do của cậu t â n nếu anh có ý nghĩ đó thì tôi chỉ có thể nghĩ ngờ không biết có phải mình đã nhìn nhầm người rồi hay không thôi bây giờ cho dù cậu tân có đưa vật này cho tôi thì tôi cũng không cần nữa còn anh hãy trở về và bình tĩnh lại đi cậu tân xin thứ lỗi lương nhược mỹ lại làm động tác trào tân trạm một lần nữa rồi tức tối bỏ đi sắc mặt diệp phong tái nhuận bị lương nhược mỹ mắng nhiếc công khai khiến anh ta cảm thấy mất mặt vô cùng bị người đẹp khinh thường lên mặt dạy dỗ rất mất mặt nhưng điều khiến d i ệ p phong tức giận hơn cả là tân t r ạ m nếu như tân t r ạ m không khăng khăng từ chối thì đâu có chuyện anh ta xấu mặt với người đẹp d i ệ p phong nghiến răng nghiến lợi trứng mắt nhìn chằm chằm tân t r ạ m rồi phất tay h áo và cũng xài bước bỏ đi không được phép ra tay trên tiên tru nếu không thì anh ta đã đánh tân trạm tan nát tơi bời thằng ôn con này mày cứ lợi đấy lương nhược mỹ cũng có cá tính đấy khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình từ đầu đến cuối tân t r ạ n không hẽ răng nửa lời ban đầu anh còn tưởng hai người này phối hợp với nhau kẻ tung người hứng đến cấp trong i khi h anh n g thấy cuối đang nắm g n h trong tay bản nguyên ngũ hành của như ý tiên h tôn cộng thêm lôi nguyên lấy được từ trong quả lôi nguyên hiện tại chỉ còn thiếu phó nguyên đây cũng là lý do mà tân trạm muốn thánh ngự thú tìm kiếm vật này chú em này về sau nhớ rẻ chừng d i ệ p phong bụng dạ hẹp hòi thù dai nhớ lâu e là anh ta sẽ trả thù cậu đấy lúc này nhạc vĩ cũng lên tiếng nhắc nhở binh đến thì tướng chặn nước dâng đến đâu tường ao lên đến đó tôi chẳng sợ gì anh ta tân trạm cười rừng rưng một lúc sau tuệ khả trở về áo cả xa của anh ta lại l ấ m tâm máu trong tay có thêm một cây thiền trượng đã hoen lên gì ha ha đây là pháp trượng của bậc cao tăng đắc đạo từ thời thượng cổ đầy nhé phen này giàu to rồi tuệ khả nâng nưu vật này như thể tìm được một náo vật sau khi bị thánh ngự thú k h u ấ y đảo chẳng mấy chốc quỷ hải đã êm đềm trở lại trở về trong khoang thuyền tân trạm tiếp tục ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện những ngày qua khi đột phá lên cảnh thần phó phân và giành được bản nguyên từ thiên đạo thì việc dung hợp về cơ bản đã hoàn tất việc cần làm ở thời điểm hiện tại là thử dung hợp hai hoặc thậm chí nhiều loại bản nguyên lại với nhau để chuẩn bị cho cảnh giới hợp thể nhưng trước mắt anh mới đạt đến cảnh thần phó phân ngũ phẩm cũng chưa đến nỗi sốt sáng cho lắm ngoài ra còn có xác thần vương đã đi được hơn nửa hành trình quỷ hải nếu như đến chiều tân hoàng mà sắc thần vương của anh vẫn chỉ dậm chân ở giai đoạn nhập môn tầng thứ hai thì tân trạm cảm thấy không đạt tiêu chuẩn may sao đã tôi luyện hỏa chi bản nguyên xong xuôi lôi chỉ bản nguyên về cơ bản cũng đã hoàn thành có hai bản nguyên được tôi luyện trong tay thì tân trạm cũng yên tâm hơn nhiều và trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ tu luyện tân trạm cũng lật dở ký ức của như ý tôn tiên ra xem định tìm những manh mối có liên quan đến dây núi liên thiên và ao hóa long tân trạm chưa hề quên thanh long đã từng nói rằng anh tìm ra ao hóa long là có thể tìm lại nó một lần nữa thời gian lại trôi đi nhanh chóng bốn ngày sau đó đã gần đến điểm cuối cùng trong hành trình quỷ h ạ i đông nhiên tấm lệnh bài đã im lặng b ấy lâu của tần trạm lại tỏa sáng lấp lánh lần này lại gặp phải thứ gì nữa tân trạm chống nghĩ rồi đi ra khỏi khoang thuyền chào cậu tân chào cao tăng lần này mặt lý trùng tươi cười hớn hở đã đứng sẵn ở cuối hành lang đợi hai người cậu ta thăm dò lời nói và sắp mặt phát hiện thấy tân trạm và tuệ khả đều là những người kỳ lạ làm việc khác thường nên lại càng để tâm đến họ hơn ra khỏi khoang thuyền là đi đến m u i thuyền ánh sáng chợt nhỏ đi bầu trời lúc này chìm trong màu đen t ị t như thể trước cơn rông bão cậu nhóc lần này lại gặp phải chuyện gì nữa tuệ khả tò mò hỏi lại có yêu thú đến tặng đáo vật à cao tăng cứ đùa lý trùng gượng cười và đáp lần này có thể nói là một trong số ít những phúc duyên lớn nhất quỷ hải nhưng cũng là tình huống nguy hiểm vô cùng chương một nghìn tám trăm năm mươi bảy chương một nghìn tám trăm năm mươi bảy tình huống nguy hiểm tuệ khả lập tức ngẩng đầu lên lúc này đây cũng đã có nhiều tu sĩ phát ra thần thức để cảm nhận xung quanh khí âm sát hơi nặng gặp phải đám vong hồn tu sĩ à mà không đúng hai tháng này sẽ không có thứ đó lý trùng nhóc con nói rõ ràng ra xem nào tuệ khả t r â o mày nói là linh hồn còn sót lại của những binh khí từ thời thượng cổ hóa thành còn gọi là khí linh nhưng chìm trong quỷ hải trong một thời gian dài nên những khí linh này bị quỷ hải ăn mòn ban g quỷ hải chúng tôi hay gọi chúng là khí linh bị ma nhập lý chúng đáp ác ma tân trạm chẳng nghĩ anh chẳng lạ lẫm gì với thứ này trước đây ở vạn luyện tông trong hồ tẩy kiếm mà ông kiếm canh chừng đã nảy nợ không ít kiếm linh bị ma nhập thứ này hễ xuất hiện là kéo đàn kéo đống hơn nữa chỉ chăm chăm vào ăn tươi nuốt sống không sợ sống chết cực kỳ liên kỳ anh rơi vào cảnh thập tử nhất sinh gắng hết sức thi triển trận pháp mới thanh tẩy sạch sẽ toàn bộ đám kiếm linh chứa tả khí ấy đúng thế cũng không biết tại làm sao mà đám kiếm linh này rất thích t ú m tụm lại thành một nhóm và không có trốn ổ n tại cố định trong q u ỷ hải thích lang thang nay đây mai đó chắc lần này chúng ta gặp phải một nhóm ác ma trong số chúng lý trùng gật đầu nói thế lợi ích ở đâu tuệ khả mất kiên nhẫn bèn hỏi tiền bối anh đừng quên nơi nào có khí linh là nơi đó có b ả o khí đấy lý trùng tươi cười đám ác ma này không phải vật vô chủ bản mệnh của chúng đều gắn chặt trên bạo khí vì vậy cho nên chỉ cần tiêu diệt được ác ma thì toàn bộ b ả o khí cũng thuộc về tu sĩ b ả o khí loại nào cũng có à? tân trạm trợt cất tiếng hỏi tất nhiên gươm dao kiếm kích còn có cả các loại báu vật lạ đời nhưng không tiêu diệt số ác ma này thì không dễ gì phân biệt rõ được bản thể của chúng vì sự tôn trọng dành cho tân trạm và tuệ y khả lý trung nói tiếp hiện tại có luồng khí âm sắt là do đám ác ma kia đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta không bao lâu nữa đám ác ma ấy sẽ xuất hiện đến lúc đó ban quỷ hải chúng tôi sẽ lợi dụng tiên chu thu hút những ác ma mạnh nhất vào một chỗ các anh có thể dựa theo tu vi của bản thân để chọn vị trí thích hợp và giết chúng tuệ khả nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lời ác ma từ thời thượng cổ chắc tu vi sẽ không hề thấp với những người như tân trạm thì chắc ác ma mạnh nhất sẽ khó đối phó nhưng còn với anh ta thì không thành vấn đề vậy chẳng phải anh ta sẽ có cơ hội giành được đáo vật quý giá nhất sao hèn gì các tu sĩ đều thích đi tiên chu của các cậu để vượt biển đúng là nhiều lợi ích thật hai anh cứ yên tâm sở dĩ tôi nói đây là tình huống nguy hiểm bởi vì để đảm bảo cho tiên chu được an toàn nên sau khi dụ đảm ác ma đi chúng tôi sẽ thi triển trật pháp nếu như hai anh quyết định tranh cướp bảo khí đương nhiên là có thể nhưng nếu như thực lực của bản thân không đủ dẫn đến việc vị ác ma bao vây thậm chí là giết chết thì chúng tôi cũng sẽ không cứu lý trùng nhắc nhở sau khi ra ngoài sống chết đã có số tuệ khả gật đầu và nói nếu đám ác ma này tụ lại thành bầy thì quả thực rất đáng sợ cách làm của ban quỷ hải cũng là bình thường đâu thể nào giành lấy hết lợi ích đến lúc gặp nguy hiểm còn bắt ban quỷ hải và người trên thuyền lo liệu từ đầu đến cuối cho mình được vậy ác ma có tu vi thế nào tân trắng hỏi thông thường thấp nhất cũng là cảnh thần phó phân ngũ phẩm mạnh nhất chắc phải đến cảnh giới hợp thể đ ỉ n h phong lý trùng ngẫm nghĩ một thoáng rồi trả lời Trước nhưng hai anh phải cẩn thận đã từng có đại năng thuộc cảnh giới hợp thể cựu phẩm muốn một b ả o khí của ác ma sau đó bị hàng ngàn ác ma bao vây tấn công thân thể nứt toát đến thần hồn cũng không chạy thoát nổi lúc ba người trò chuyện với nhau bóng tối bên ngoài tiên chu đã thay đổi không ít không biết từ bao giờ mà sóng biển đã bắt đầu cuộc trào những con sóng lớn dâng lên cao ngất khiến chiếc tiên chu khổng lồ cũng lắc lư không ngừng cùng lúc đó dưới mặt nước sâu thăm t h ẳ n của quỷ hải những cuồng sáng đen xì hoặc xanh xám như con mắt của yêu thú xuất hiện liên tục sau đó những cuồng sáng này vọt ra khỏi mặt nước bị bao phủ trong màn s ư ơ n g dày đặc đen kịt xông thẳng tới tiên chu âm đúng lúc này dường như tiên chu cảm nhận được điều gì đó một luồng sáng bất ngờ bay ra từ chót tiên chu bắn lên không t r u n g tỏa ra một quả cầu ánh sáng rực rỡ như mặt trời thiêu đốt giữa đất trời tối om trong màn s ư ơ n g mù đen kịt những ác ma phát ra ánh sáng l ờ m ờ giống như thiêu thân lao vào lửa từ bỏ tiên chu và đột một lao về phía quả cầu ánh sáng trên không trung ào ào, ào. mặt biển chung quanh tiên chu không ngừng dao động từng luồng sáng đen kịt như mưa rông chảy ngược bắn thẳng lên lên bầu trời dần dần quả cầu ánh sáng gần như bị ánh sáng đen vây kín bên ngoài tiên chu không chỉ có tân trạm và tuệ khả mà còn rất nhiều tu sĩ cũng đã có mặt ở mũi thuyền nhìn không dưới mấy chục nghìn quần khí đen trên không họ bàn tán xôn xao mỗi người một cảm xúc khí đen do những tà ma này ngưng tụ lại tập trung vào một chỗ toát ra luồng khí hung ác lạnh lùng khiến người ta khiết đảm một số tu sĩ hơi sợ hãi nhưng cũng có người cực kỳ hưng phấn mọi người chắc ai cũng biết quy tắc hết cả rồi lúc này người đàn ông trung tội vạm vỡ từng nhắc nhở đám đông khi thánh ngự thú xuất hiện lại một lần nữa bay ra lặp lại những gì lý trùng đã nói với hai người t â n trạng tiên chu của chúng tôi sẽ nhanh chóng khởi động trật pháp nếu đạo hữu nào có hứng thú với bảo khí thì có thể bay ra cách tiên chu trăm mét nếu như từ bỏ sẽ không còn cơ hội đi ra ngoài lần nữa và ngược lại người đàn ông vạm vỡ không nói quá cụ thể nhưng để cho mọi người quyền được lựa chọn mọi người đều đang l â y hoay không biết nên lựa chọn lao vào trốn nguy hiểm để tìm cơ may hay ở lại tiên chu an toàn nhưng trong số những người tu luyện luôn có những người không cần phải đắn đo suy nghĩ tuệ khả dẫn đầu bay ra ngoài lơ lửng trên không trung diệp phong và lương nhược mỹ cùng tùy tùng của họ cũng bay ra ngoài nhưng tân trạm để ý thấy lần này hai người lần lượt nối đuôi nhau sau khi lương nhược mỹ bay đi trước diệp phong theo phía sau nhưng sau khi lương nhược mỹ phát hiện ra rõ ràng cô ta đã cố ý bay xa hơn một đoạn điều này làm cho diệp phong khá bối rối hai người cách xa nhau không biết có phải là tan đàn s ẻ nghẽ hay không ánh mắt buông xuống diệp phong nhìn tân trạm bằng ánh mắt ngập tràn lạnh lẽo tân trạm cũng nhớ mày mình không ban phong linh châu ngay cả lương nhược mỹ còn không nói gì thế nhưng diệp phong lại hận mình trước một n t r ư ơ i c h ớ c một n sau đó rất nhiều người bao gồm cả mao tuấn của ngự thú tông đều bay đến tận rìa của lá chắn được bảo vệ bởi tiên h chu tân trạm cũng đi theo đám đông nhìn t r u n g quanh có không dưới trăm người đi săn và trong đó cũng bao gồm một số tu sĩ chưa từng xuất hiện khi chạm chắn với ngự thú tông mọi người lát nữa tôi kích hoạt lá chắn mọi người sẽ lộ ra trước mặt những ác ma này mọi người phải cẩn thận hy vọng mọi người gặp may mắn người đàn ông vạm vỡ c h ắ p tay ngay sau đó tân trạm phát hiện màn sáng trước mặt đang dần dần biến mất phía sau họ một bức màn sáng hơn bao bọc tiên chu kín kẽ vào lúc này những ác ma đang bay về phía quả cầu ánh sáng trên bầu trời đột nhiên phát hiện ra những tu sĩ này giết không biết là ai hét lên tất cả tu sĩ tỏa ra linh khí rồi đột nhiên lao tới đôi mắt xanh mở ảo của những ác ma kia cũng l ó i lên cất tiếng gầm rú lao về phía các tu sĩ ác ma chỉ có ý muốn chiếm đoạt và giết chóc sẽ quyết không kịp nương tay và tu vi cũng như vậy sức mạnh ghê gớm quá tân t r ạ n g cũng gặp phải một ác ma kiếm thanh đồng trong tay chém đ ứ ra va đập mạnh với móng luất do ác ma biến ra từ sương ngủ sức mạnh khủng khiếp khiến tân trạm cũng phải kinh ngạc anh chỉ đang kiểm tra sức mạnh của ác ma và anh đã chọn một đối thủ có hơi thở ước chừng ở khoảng c á n h thần phó phân ngũ phẩm anh không ngờ rằng chỉ riêng sức mạnh của đối thủ đã vượt xa tu sĩ ngũ phẩm thông thường nhưng sau khi đỡ đòn của tân trạm ác ma vẫn không hề hấn gì thân thể vọt lên trước rồi đột nhiên biến mất tại chỗ long cùng r ư tân trạm n đứng mày đột ngột quét về phía sau phía sau lưng anh ác ma đột nhiên xuất hiện kiếm thanh đồng chém đ n g ra kiếm quang nổ tung khiến cho ác ma gào thét rồi hóa thành cho bay sau đó trong màn xương đen mà nó tà biến một chiếc nhẫn đen tuyển rơi xuống thì ra ác ma này ký sinh trên chiếc nhãn cổ tân trạm tò mò đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn đen tuyển vật này không có gì thần kỳ cho lắm chỉ là pháp bảo bình thường bên trong có một trận pháp có thể trói người tạm thời tân trạm không biết có phải vì lịch sử lâu đời của chiếc nhãn cổ nên một số chức năng của nó đã bị mất hiệu lực hay không tốc độ nhanh sức mạnh vừa đủ hơn nữa bởi vì không có ý thức nên thần thức tấn công hầu như không có hiệu quả cũng có nghĩa là không thể sử dụng miễn thuật tân trạm liên tiếp giết chết mấy ác ma cũng từng bước phân tích ra được đặc điểm của những ác ma này sau khi giết hết một mạch tân trạm nhận thêm được một chiếc nhã khác và cả một chiếc khiên bị hư hại và hai thanh trường kiếm tân trạm ngẩng đầu nhìn lên trên đây chỉ là khu vực bên ngoài ác ma yếu ớt chất lượng bảo khí không cao với thực lực mà tôi có thể điều khiển chắc tôi có thể thử lên cao hơn nữa tân trạm hạ quyết tâm bất ngờ tiến lên trên ở bên cạnh mấy ác ma bị c h ặ t đầu trong nháy mắt một vài tu sĩ bay tới lương ngực mỹ nhìn thấy người con gái dẫn đầu tân trạm tỏ ra kinh ngạc không hiểu vì sao đối phương lại đi tìm ì n h t r ư ớ cậu 1860 c chủ tân tôi cũng không ngờ diệp phong lại là người như vậy anh đã xúc phạm anh ta rất có thể sẽ gặp nguy hiểm ở nơi hôn luận này chi bằng anh hãy đi cùng với chúng tôi tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ lương nhược mỹ nói rất nghiêm túc tân trạm a o mày lương nhược mỹ có tu vi ở cảnh giới hợp thể nhị phẩm nếu đi theo cô ta chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều nhưng mục đích của anh không phải chỉ tranh thủ vớ b ở a vài báo khí xin thứ l ỗ i cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi vẫn thích đi một mình hơn tân trạm đáp cái tên tu sĩ này sao không biết điều gì thế nhỉ một bà già đi bên cạnh lương nhược mỹ cau mày trách móc công chúa nhược mỹ lo lắng cho sự an nguy của cậu nên đã cất công đưa đàm chúng tôi đi tìm cậu tốn biết bao nhiêu thời gian bây giờ cậu còn từ chối đúng là không biết điều mấy người làm bên cạnh cũng tỏ thái độ ra mặt họ đi theo và hầu hạ lương nhược mỹ bấy lâu hiển nhiên là biết bình thường một tu sĩ nam muốn đi cùng lương nhược mỹ khó khăn n ư ừ n g nào v à lại thông thường cũng sẽ không ai từ chối tân trạm lại từ chối lương nhược mỹ hai lần liên tiếp đây là chuyện chưa từng có tân trạm lắc đầu lương nhược mỹ tự nguyện chạy tới ngõ lời mời thật sự rất có tâm nhưng anh không thể đồng ý làm như vậy công chúa nhược mỹ lòng tốt của cô tôi xin nhận nhưng mỗi người đều có tham vọng của riêng mình tạm biệt tân trạm không biết nên nói gì bèn chắp tay quay đầu bay vào trong màn sương n g ủ màu đen bên kia tôi tức muốn chết với thằng danh này mất thôi đợi đến khi cậu ta bị diệp phong dạy dỗ nhất định sẽ hối hận bà già tức giận nói bỏ đi bà cậu chủ tân cũng có ý định riêng chúng ta đừng ép hưởng lương nhược mỹ nhìn chằm chằm tân trạm một cái trong lòng có chút khác thường thật ra cô ta cảm thấy ngoài ý mớn không ngờ rằng cô a đã chủ động hạ mình mời nhưng tân trạm vẫn từ chối đúng như mấy thị nữ kia nói với thân phận địa vị và danh tiếng của cô ta lại còn xuất phát từ ý tốt mà mời người ta sẽ có rất ít người trực tiếp từ chối như vậy hoặc có thể nói là chưa từng có tiền lệ như vậy tân trạm này là người đầu tiên liên tục từ chối cô ta hơn nữa một điều khiến lương nhược mỹ lưu tâm nữa đó là ánh mắt mà đối phương nhìn cô ta cũng khác với những nam tu khác không hề có loại cảm giác say mê mến mộ loại ánh mắt này cho dù là người ẩn giấu rất tốt như diệp phong có khi cũng sẽ lơ đãng mà biểu lộ ra mà tân trạm này vẫn trước sau như một Lương theo lý mà nói đại chiến tiên ma năm đó cho dù là tiên tộc hay ma tộc thì thứ có nhiều nhất chính là kiếm tiên tại sao chẳng tìm thấy thanh nào vậy tân trạm nhữ mày dần dần có chút không kiên nhẫn trước 1861 t r ư ớ c 1861 lý do mà anh hành động một mình chính là dự định tìm kiếm một số thanh kiếm tiên để dùng trước đây khi đối phó với đám người xài chính đạo ở trong thánh cảnh tất cả linh kiếm mà anh vất và chế tạo g ầ n như đều vỡ vụn nam kha tổ kiếm cũng bị hủy gần hết điều này khiến cho uy lực kiếm nhãn phong bạo của tân trạm giảm đi nhiều bây giờ đã không còn cách nào sử dụng sức mạnh thanh long tuyệt học của anh chỉ có viêm hoàng chỉ và yêu hoàng t r ư ở n g rõ ràng là không đủ cho nên tân trạm dự định săn thêm một số linh hồn kiếm tiên ở bên trong ác ma để bổ sung vào trong tổ kiếm nhưng mà sao kiếm tiên này lại khó tìm đến vậy chịu ngay tại lúc tân trạm đang chém giết một con ác ma đột nhiên có một luồng linh khí bay vút từ phía sau mà đến tốc độ nhanh như chớp bởi vì vẫn đang chiến đấu nên bóng dáng của tân trạm vẫn luôn trong quá trình di chuyển luồng linh khí đó bắn chuẩn đúng quỹ đạo di chuyển của tân trạm h i ệ n nhiên là mưu đồ đã lâu trong nháy mắt khi chém giết ác ma tân thành bắt được bảo khí trong màn xương đen sau đó cơ thể chợt lóe lên luồng linh khí kia lập tức xuyên qua chỗ mà một giây trước tân trạm dừng chân chuyển hướng bay đầu trở lại lại tràn vào trong xương đen Ồ. Một chiêu một tiếng kinh ngạc chuyển đến từ trong xương đen dường như cũng không ngờ rằng bản thân ẩn n ú t sâu như vậy đánh ra một cú bất ngờ nhưng lại bị tân trạm dễ dàng tránh thoát sau đó có một người đàn ông ăn mặc gọn gàng bay ra từ trong xương đen diệp phong phái anh đến giết tôi tân trạm lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông này trước đây anh từng gặp người này ở bên cạnh diệp phong nhóc con xem như cậu không may rồi người đáp tội cậu diệp phong không ai có thể sống đến ngày hôm sau người đàn ông cũng không phủ nhận khỏe miệng nở một nụ cười gắn anh ta chỉ phái một mình anh đến xem ra rất tự tin chẳng lẽ không sợ bị tôi giết ngược lại à tân trạm nói với vẻ rất thích thú ha ha chẳng qua cậu chỉ mới phân thần cảnh ngũ phẩm còn tôi là phân thần cảnh tự phẩm giết cậu tôi chỉ cần một tay là đủ rồi người đàn ông khinh thường cười một tiếng đột nhiên rút ra một cây thương dài đánh về phía tân trạm h i ệ n nhiên là anh ta mang theo mệnh lệnh của diệp phong mà đến nên cũng không muốn nói nhảm nhiều với tân trạm phân thần cảnh ngũ phẩm tâm trạng mỉm cười lắc đầu ngọn lửa trong cơ thể bỗng nhiên khởi động ẩm một ngọn lửa lập tức phủ kín toàn thân tâm trạng viêm ma thể được phóng ra ứ lam minh họa và vĩnh dạ cực họa tựa như hai con dao lòng một trái một phải lượn vòng quanh cơ thể tân trạng mà tu vi của tân trạng cũng đạt tới phân thần cảnh cựu phẩm dưới sự chống đỡ của ngọn lửa con ngươi của người đàn ông k i a đột nhiên r ù lại cậu cũng là phân thần cảnh cựu phẩm thảo nào dám đối đầu với cậu chủ có điều tán tu cựu phẩm t r ê n lệch lớn cỡ nào so với cựu phẩm do gia tộc lớn bồi dưỡng ra như chúng tôi cậu sẽ được biết ngay thôi tuy rằng người đàn ông tia giật mình nhưng cũng không sợ hãi anh ta cởi gắn quét thương dài qua Trước 1862. Trước 1862. linh khí lập tức c u ồ n c u ộ n tràn ra theo m ũ i thương thư không bị cắt đứt trong nháy mắt vô số mũi thương đâm thẳng vào tân trạm tân trạm cầm kiếm thanh đồng trong tay sắc mặt vẫn bình tĩnh chu thiên thập tam trạm được thi triển ngàn vạn ánh kiếm va chạm với mũi thương lập tức phát ra tiếng vang ngất trời nếu không phải phạm vi ở đây cực lớn thêm cả việc bốn phía đều có người đang giao đấu e rằng chỉ cần động t ĩ n h như vậy cũng đủ để hấp dẫn mọi người qua đây khá lắm nhưng vẫn chưa đủ người đàn ông hử nhẹ cây thương của anh ta nhắm thẳng vào tân trạm tay còn lại thì bấm quyết đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi vào trên cây thương sau khi nhốn máu linh khí này lập tức giấy rủa mà x u ố n g lại biến thành một con thú hoang như dao long người đàn ông đạp trên đỉnh đầu con dao long này bay vút về phía tân t r ạ n g hai mắt tân t r ạ n g h í p lại kiếm thanh đồng lại tỏa ra ánh kiếm tựa như mưa to xối xả nhưng con dao long này linh hoạt như cá lội nhanh chóng xuyên qua ánh kiếm sau đó cơ thể loáng một cái cứ thế xuyên qua hư không c h ư ớ c mắt đã đến trước mặt tân t r ạ n g cái miệng đầy răng nhọn đấy n g o ạ m một cái về phía tân t r ạ n g tân trạm tung người lùi lại né tránh cái miệng to như chậu máu của con dao long người đàn ông lại cười lớn một tiếng cậu bị lừa rồi sức mạnh của con dao long này không lớn nhưng lại phun ra xương độc đó mới là vũ khí sắc bén để giết người g g i o theo lời nói của người đàn ông trong cái miệng đang mở lớn của con dao long tiêu đ ỗ n g nhiên phun ra một luồng khí đen sau khi khí đen mang theo một mùi hôi thối bay ra liền tản ra xung quanh tân thành bị bất ngờ không kịp đề phòng nên cũng nhiễm một chút khí đen kia cậu chết chắc rồi chỉ cần là tu sĩ hợp thể cảnh trở xuống dính phải một chút xương độc này sẽ không ngừng bị ăn mòn cuối cùng c h ỉ còn lại thân hồn đến lúc đó cũng chỉ là chuyện một chiêu của tôi mà thôi người đàn ông đắc ý cười to dẫn theo dao long sông vào màn khí đen xương độc này là do anh ta luyện chế nên đương nhiên anh ta cũng có cách để ứng phó sẽ không bị xương độc c á n trả nhưng vừa bay vào trong xương độc người đàn ông kinh ngạc phát hiện không thấy t â n trạng đâu nữa anh bị nhiễm xương độc nên đáng lẽ ra phải đau đớn không chịu nổi đến cả linh khí cũng khó mà sử dụng mới đúng tại sao chỉ trước mắt mà người đã đâu mất tiêu rồi hạng như anh tôi còn chưa cần sử dụng đến thủ đoạn mạnh nhất lúc này một giọng nói lạnh lùng xuất hiện ở đằng sau người đàn ông khi người đàn ông kinh ngạc quay đầu lại thì một ánh lửa cực nóng đột nhiên đánh vào trên người anh ta thế mà cậu lại không sao người đàn ông bị ngọn lửa vây lấy lập tức kêu gào thảm thiết đồng thời không thể tin nổi chúc độc tố còn con này của anh mà cũng muốn làm tôi bị thương tân c h ạ m cười lạnh một tiếng hai loại trí h ỏ a trong cơ thể anh vốn là khắc tinh của đa số xương độc và thuốc độc trên đời này hơn nữa sau khi tu luyện tân vương thể anh lại dùng ngọn lửa để cô động và tái tạo lại một lần nữa nói bách độc bất sâm cũng không quá đáng người đàn ông này dùng độc để công kích anh chẳng khác nào đá vào tấm sắt Trước Trước 1863 Trước 1863 anh dùng xương độc để ăn mòn người khác trông có vẻ rất hư vấn vậy tôi cũng để anh nếm thử cảm giác cơ thể dần dần bị thiêu dụi tân trạm cười lạnh h u l a m minh hỏa loại lên người đàn ông kia lập tức kêu gào thảm thiết hơn anh ta hoảng sợ phát hiện cho dù anh ta dùng cách nào cũng không thể dập tắt được ngọn lửa này chỉ có thể trơ mắt nhìn ra thậm chí là một số ngón tay ngón chân cũng bắt đầu bị lửa thiêu thành cho bụi loại đau đớn vì bị thiêu đốt kia hơn nữa còn từ da lan tràn đến tận xương thủy thậm chí là thần hồn khiến anh ta vô cùng đau đớn lão đại anh tha cho em đi em cũng chỉ làm việc cho cậu chủ mà thôi đừng d i à y vò em nữa không d i à y vò anh cũng được tân trạm vừa động ý nghĩ một cái hú lam minh hòa đã thoáng vút tắt sau đó giơ một tay lên trong tay xuất hiện một luồng khí tức mỏng manh trước đây anh từng gặp luồng khí tức á c ma này chưa tân trạm hỏi người đàn ông nhìn thoáng qua rồi suy tư tôi cho anh một cơ hội suốt chặng đường mà anh bay xuống nếu anh từng cảm nhận được loại khí tức này chỉ cần nói địa điểm cho tôi tôi sẽ cân nhắc việc thà cho anh nhắc tới cũng khéo thanh kiếm tiên duy nhất mà tân trạm lấy được chính là lúc người đàn ông đánh lên anh phát hiện ở trong cơ thể ác ma kia cũng là ác ma có c h ư a kiếm t i ê n mà tân t r ạ n g tìm được sau khi mất bao công sức chém giết ác ma mà khí tức của mỗi loại ác ma thật ra đều có sự khác nhau nhất định nếu người đàn ông này từng gặp ác ma cùng loại thì chắc chắn có thể nhận ra loại khí tức này quả thật tôi từng gặp ở trên đường người đàn ông nhìn mấy lần ánh mắt giật giật nói ra một vị trí chỗ đó hơi vắng vẻ cách thuyền tiên rất xa trong quá trình tôi đi tìm anh tùy ý đi lại thì phát hiện có một lượng lớn loại khí tức này tụ tập thành một nhóm số lượng rất nhiều anh không nói láo lửa tôi tân trạm thản nhiên nói đương nhiên là không trong tay tôi còn có ba thanh kiếm t i ê n anh nhìn mà xem người đàn ông vội vàng lấy ra ba thanh phi kiếm cổ xưa tân trạm so sánh một phen quả thật giống với kiếm t i ê n trong tay anh tân trạm nhìn một cái lại cười lạnh một tiếng địa chỉ mà anh nói chắc là thật nhưng trước đó anh lại cố ý không nói chỗ đó cách nơi này hơn một dặm đông đảo ác ma do kiếm tiên hóa thành tụ tập lại với nhau nhất định sẽ nguy hiểm vô cùng làm sao cậu biết sắc mặt người đàn ông trợn thay đổi không ngờ tân trạm đã nghĩ đến cả điểm này anh ta biết bản thân không còn cơ hội sống sót cho nên cố ý nói ra trần tướng chính là muốn hại chết tân trạm có điều nể tình anh nói thật nên tôi không giày vò anh nữa phụt phụt tân trạm làm một nhát chém d ụ n g đầu người đàn ông sau đó đốt cháy thi thể của anh ta thành cho bụi tiếp đó bay vào màn xương đen ở phía trên dọc đường bay tân trạm trực tiếp lách qua những ác ma kia nếu không thể tránh né thì dùng cản khôn di chuyển để thay đổi vị trí tiết kiệm thể lực đến địa điểm mà người đàn ông nói tới con ngươi của tân trạm khẽ nảy lên quả nhiên tên này không có ý tốt ở cách anh không xa xương đen dày đặc quần quợt, có một luồng khí âm sắt đang lưu chuyển vô cùng mãnh liệt như tạo thành do xoáy khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó mà phát lạnh chẳng khác nào rơi xuống hầm băng mà ở xung quanh cơn lốc đang lưu chuyển kia có khí tức sắc bén đang siêu vẹo khiến cho hư không bốn phía đều nhẹ nhàng nước ra Trước 1864. Trước 1864. Tân trạm tụ ác chuyển phân sương sương, những loại đếm ma một nhóm, nhìn số lượng cũng tới mấy trăm. quanh thành nhìn không xung này lượng thần còn sẽ nếu như đối tượng gửi thân trong mấy trăm ác ma này đều là kiếm tiền vậy có thể xem như anh nhặt được món hời lớn rồi cho dù cảm thấy khí tức của những ác ma này không sai nhưng vẫn muốn chứng thực lại tân trạm chuẩn bị sẵn sàng toàn thân tỏa ra linh khí rồi đột nhiên bay ra những ác ma kia bị hấp dẫn bởi quả cầu ánh sáng do thuyền tiên phóng ra năng lực nhận biết tự thân cực kém chỉ có chờ tu sĩ bay đến gần hoặc là lúc chủ động ra tay đối phó mới phát hiện và tiến hành công kích mà t â n chạm đạp trên du long quyết nháy mắt đã đi vào đến xung quanh cơn lúc này thì triển cản khôn di chuyển quyết lập tức đi đến sau lưng một tác ma kiếm phụ a tỏa ra n đồng ánh sáng lạnh, h t r ư cách mắt đã chém ác ma này n đó n cùng GZ AO. Mà lúc đ một cây số tân t r ạ n g dừng chân thở hát ra thâm thăn một tiếng nguy hiểm quá không ngờ những ác ma kiếm tiên này lại mạnh như thế anh di chuyển một phát bảy lần mới hoàn toàn thoát khỏi đối phương đánh như vậy không ổn tân trạm nuốt linh đan để bổ sung thể lực suy nghĩ trong lòng tuy rằng đánh lén an toàn nhưng giết chết một ác ma phải thi triển bảy tám lần càn khôn di chuyển thực sự tiêu hao quá lớn cho dù bây giờ tu vi của anh đã tăng lên nhưng đối diện với ác ma có tốc độ cực nhanh nếu cần càn khôn di chuyển ở khoảng cách xa hơn tính ra chút tu vi mà anh bỏ ra thêm vốn không thể chống đỡ được mấy lần tiêu hao hết sạch linh khí trong cơ thể để đối thanh kiếm tiên năm sáu hiển nhiên tân trạm không muốn lãng phí như vậy chương một nghìn hay h tám là tiêu diệt hết t h cả thể mấy trăm sáu mươi lăm chương một nghìn tám trăm sáu mươi lăm tân, tân trạm kia chẳng qua chỉ mới phân thần cảnh ngũ phẩm thế mà có thể giết chết trần đốc phân thần cảnh tự phẩm cậu chủ có cần tôi một ông lão bên cạnh diệp phong cũng có chút kinh ngạc lúc này không nhịn được mà lên tiếng không cần một con kiến hôi mà thôi cơ hội để giết anh a rất nhiều ông c ứ ở bên cạnh tôi giúp tôi tìm kiếm nơi phát ra khí tức kia thì hơn diệp phong lập tức lắc đầu từ chối anh ta c a o mày nói tôi có cảm giác sau khi chúng ta bay lên khí tức đó cách tôi càng gần đây là trực giác huyết mạch liên kết nói không chừng ở trên đó thật sự có thứ gì đó đang kêu gọi tôi nhà họ diệp chúng ta có lịch sử lâu đời là gia tộc cổ kế thừa từ thời thượng cổ nói không chừng bảo vật kia có liên quan đến bảo vật của tổ tiên nhà họ diệp chúng ta nếu như cậu chủ có thể lấy về chắc chắn sẽ lập công lớn ông láo gật đầu nói nếu là như vậy thì không gì tốt hơn diệp phong cũng cười nói nghe nói trong nhà có con em đích tôn gì đó trở về rồi h ừ mặc kệ là ai trở về người thừa kế g i a chủ đ ờ i tiếp theo chắc chắn phải là diệp phong tôi sau khi tôi lấy được bảo vật của tổ tiên thì chính là người thừa kế do tổ tiên nhận định đến lúc đó danh chính luôn thuận mà kế thừa vị trí gia chủ mấy người cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý cùng tôi ai cũng nắm quyền một phương diệp phong nói với mấy người kia mấy người kia cũng hai mắt tỏa sáng liên tục nói phải bị tuy rằng đến gần khu vực quả cầu ánh sáng nguy hiểm vô cùng nhưng bọn người diệp phong không e sợ chút nào đi theo sự liên hệ với khí tức kia không ngừng bay lên phía trên bên trong xương đen ở phía trên bọn người diệp phong mấy cây số mấy tên này điên rồi lại dám chạy đến bên này bọn họ nghĩ rằng hợp thể cảnh kỳ đầu cũng có thể đối phó với những ác ma kia áo cà sa của tuệ khả phồng lên đang dốc sức giao đấu với mấy con ác ma to lớn dữ tợn vùng hư không này không ngừng lắc lư sẽ thành vô số khe hở rồi lại khép kín khí mạnh cùng bạo cũng tỏa ra xung quanh với thực lực của tuệ khả đối với phó những ác ma cao cấp ở nơi đầy quỷ quái như vậy cũng không thể một trận mà thắng mà cảm nhận được phía dưới lại có một số người tới gần tuệ khả lập tức ngứng mày thằng nhóc tân t r ạ m đó cũng sẽ không to gan thế chứ chắc không đâu tên nhóc đó rất thận trọng tôi vẫn phải mau chóng giải quyết sự phiền toái này thôi tuệ khả cũng có chút bất đắc dĩ chính mình đã quá xem nhẹ thực lực của ác ma mạnh mẽ đó một hơi t r ọ c tới sáu con bây giờ bị ác ma hàm chân lại cũng không để ý được quá nhiều rồi nhưng trên người tân t r ạ n có dấu giữ mạng do mình để lại chỉ cần cái dấu đó không có động t í n h gì hẳn là không có vấn đề lớn đương nhiên tuệ khả nằm mơ cũng không nờ g tới tuy tân trạm không có bay lên tận trời nhưng lại làm ra chuyện giống như cực kỳ to gan một hơi ứng phó với mấy trăm ác ma cảnh thần khó phân trong đó ở vị trí trung tâm càng là mười mấy đỉnh phong cảnh thần khó phân cảnh này khiến tuệ khả vừa nhìn cũng bị sợ tới sốc tu vi không kém lắm ngồi xếp bằng ở khoảng cách xa lũ ác ma t i ề n kiếm kia hơn năm trăm m tân trạm không ngừng nuốt các tiền đan luyện hóa vào bình phục hơi thở tăng tu vi lên tân thành vốn trong thánh cảnh dựa vào linh dịch thánh tuyển mã tăng lên cảnh thần phó phân ngũ phẩm nhưng bản thân cũng thông minh trực tiếp thăng tới trình độ đ ỉ n h phong ngũ phẩm như vậy về sau tân trạm nếu có gặp phải nguy hiểm tùy thời đều có thể đột phá t r ư ớ c 1866 t r ư ớ c 1866 mà bây giờ tân trạm đã sắp đột phá tới cảnh thần phó phân lục phẩm mà trong lúc này có một vài tu sĩ chạy tới đây xem bọn họ cũng hứng thú với vài trăm ác ma tiên kiếm như nhau nhưng thử nửa này trong đó vài kẻ xui xẹo đã bỏ mạng những người khác lại đều rời đi rồi âm ẩm khi tân trạm đang định đột phá cái gông xích ràng buộc cuối cùng kia lúc hơi lôi k i ế p ra đột nhiên trên trời xuất hiện một trận rung động dữ dội một tiếng nổ đùng không kém gì sấm sét vang lên theo sau đó là t ừ n g tia linh khí động trời t u ô n ra khắp nơi xảy ra chuyện gì trong màn s ư ơ n g đen không ít tu sĩ mặt mày khẽ thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời loại tiếng động này tuyệt đối không phải là loại mà một tu sĩ bình thường có thể tạo ra đi cậu chủ hạc ậ u mau đi đi d i ệ p phong và ông lão kia lại gần ánh sáng trong màn xương đen cả người đầy vết máu vẻ mặt hoảng hốt Đang đầu đen đều đi đều phía sau ma nhanh ma ma không ngừng người bọn như thẳng chóng những người hầu cận từng người ngã xuống, đều bị ác ma cắn nuốt sạch sẽ. Đám ác ma cảnh hợp thế này, như gào ghê gớm chạy họ, thiết, theo, hầu sạch hợp thể thế bỏ bị cái ác mực, ác ác lại vậy. ở sẽ. Đám mà d i ệ p phong nhìn thấy cảnh này mắt muốn nứt ra trong lòng khó chịu vô cùng vốn tưởng rằng số ác ma này mấy người bọn họ cũng đủ để đối phó không ngờ lại tính sai tất cả dẫn tới sự đổi g i ế t của quá nhiều ác ma h ầ u cận bản thân đưa tới ngoài ông lão ra thì đều chết cả rồi mà đám ác ma kia vẫn đuổi theo không thôi như cũ thiếu ra tôi ở lại ngăn cản mắt thấy ác ma càng đổi u càng gần ông lão c ắ n răng rồi đột nhiên bay ra tự nổ ầm ầm d i ệ p phong cũng không ngăn cản anh ta ngược lại còn nhân khi ông lão tự nổ nhanh chóng chạy thoát lũ ác ma đang chết này sao vẫn đuổi theo mình d i ệ p phong vừa mới được thả lỏng không bao lâu liền hoảng sợ nhìn thấy đám ác ma này lại lần thứ hai đổi u tới đây đúng rồi mình là bởi hơi thở của tổ tiên mới cảm nhận được đám ác ma này sợ là bọn chúng cũng cảm nhận được mình qua hơi thở này hơi thở ạ tôi muốn để bọn chúng không tìm thấy tôi diệm phong suy nghĩ ngược lại trong lòng vô cùng căng thẳng bây giờ chỉ còn lại một mình mình một khi bị bắt lại chắc chắn không còn m ạ n g rồi anh ta là người sẽ trở thành chủ nhà họ diệp làm sao có thể chết ở đây rồi đột nhiên trong đầu diệp phong xuất hiện một ý sắc mặt anh ta phát l ệ n h bông tăng tốc đi về hướng nhiều người phía dưới vừa bay diệp phong vừa lặng lẽ đọc phát chú hơi thở từng tiêng máu tươi chảy ra trong cơ thể anh ta ngưng đ ộ n g thành một viên ngọc đỏ trước người anh ta theo sự niệm chú không ngừng của diệp phong thán thể anh ra dần khô c u t lại máu trên người giống như xương máu bốc hơi bình thường phần lớn máu tươi đều tụ lại trong viên ngọc máu kia trong nháy mắt một nửa máu trong cơ thể diệp phong đều bị lấy ra nổi sau đó diệp phong hét lớn một tiếng những viên ngọc máu lớn nhỏ như bóng cao su ở trước người anh ta ẩm ẩm bị nổ tung một màn máu tươi bay đầy trời tràn ngập khắp nơi mà diệp phong đ ầ u đã tiến vào trong màn xương máu kia thân thể thế nhưng lại biến mất không thấy trong cái trước mắt đều có tu sĩ chiến đấu đông đột nhiên có tu sĩ ngửi được mùi máu đặc biệt sau đó x ư ơ n g mù màu máu từng chút một tràn tới chỗ anh ta mà sau màn x ư ơ n g mù ấy lại có hai ác ma đi theo nhìn thấy tu sĩ này ác ma hai mắt đỏ đậm tiến về phía trước đây là tình huống gì tu sĩ này đã sợ hãi tuột cùng có thể bay tới phạm vi chiến đấu này cơ bản đều là những người mạnh mẽ đã đạt cảnh hợp thể thật không tới mức lại e ngại ác ma cảnh hợp thể nhưng đừng quên anh ta vốn chiến đấu với ác ma cảnh hợp thể bây giờ lại đột nhiên xuất hiện hai ác ma tu vi không lầm thường nhất thời không chống đỡ được tình huống giống như vậy xảy ra ở khắp nơi một đám tu sĩ xui xẻo kêu thảm bị bao vây tấn công tới chết còn có vài tu sĩ không thể không dừng việc đối phó với ác ma lại chật vật chạy trốn đây hoàn toàn là một hồi tấn công đơn phương từ lúc màn máu kia nổ tung theo hướng gió trong đó một đám lớn nhất lại bay về hướng không xa của chỗ mấy người lương nhược mỹ chính là diệp phong cảm nhận được ác ma được hình thành trong trí bảo của tổ tiên năm sáu con ác ma cảnh hợp thể để lộ ra nanh vớt sắc bén nhanh chóng chạy tới chỗ họ đám người lương nhược mỹ bị tấn công bất ngờ mà trở lên tay chân luôn cuống tuy có sự bố trí để phòng ngoài ý mớn nhưng sáu con ác ma này thật sự quá mạnh mẽ nhanh chóng liền đánh vỡ được lớp phòng ngự liều chết tiến thẳng vào đám ác ma bị đám người lương nhược mỹ tấn công cũng nhân cơ hội tấn công lại một người hầu nữ đứng chịu mũi xảo bị một ác ma cắn dứt đầu một người khác liền bị thương được lao bà bà cứu nhưng lão bà bà cũng bởi vậy mà bị thương hộp cả máu lương nhược mỹ tay cầm linh kiếm đẩy lùi hai ác ma cánh tay cũng hơi hơi run trong lòng giật mình một cái ở đây trong nhất thời vô cùng hỗn loạn bởi vì đặc tính của ác ma chỉ cần khoảng cách không quá gần sẽ không chủ động tấn công cho nên không có ai sẽ dùng quá nhiều lực lượng thừa bên ngoài lớp phòng ngự mấy người lương nhược mỹ bọn họ cũng vậy vì để giết được càng nhiều ác ma kẻ thù mà bọn họ đối phó thoáng cái cũng kém hơn bọn họ một bậc bây giờ sáu ác ma cũng tham gia vào cuộc chiến tình thế lập tức nguy cấp hơn tôi hiểu rồi khắp nơi có mùi máu tươi đây là do màn máu này thu hút ác ma tới không biết là tu sĩ nào làm thâm độc vô liêm sỉ quá lao bà bà ô ngực sắc mặt kinh hoàng nói sáu ác ma cảnh hậu thể hơn nữa vốn là ác ma tấn công chúng ta thế này thì xong rồi người hầu nữ tuyệt vọng nói cô chủ cô mau đi đi c h ú nếu g ngăn cản chúng. Lão bà bà cùng người hầu nữ khác rằng sợ hãi, nhưng cũng không chạy trốn, mà làm miễn cưỡng chống lương đường sống. Đám ác này quá mạnh, mấy người không lương trắng nhưng cũng không tôi tuy trốn, tại một thể mặt ta t cô hãi, miễn lại sinh đối sẽ sợ Sắc cản nữ định chính mình, nhược con này mạnh, nhược dần bệnh, khác chạy ác cho ác được hầu hy phó h Lao là ma, ra ma bà bà mà quá đâu. Đám mấy Mỹ Mỹ vì thế mà chạy trốn. Trước 1868. Trước n bây giờ chính mình rời đi có thể giữ được tính mạng nhưng người hầu và lao bà bà đi theo mình nhiều năm sẽ chết cô chủ mau đi đi lão bà bà thấy lương nhược mỹ do dự vội và nói A p một tiếng kêu thảm lại một người hầu nữ bầu bạn với lương nhược mỹ đã nhiều năm bị ác ma cắn ướt lương nhược mỹ cắn răng đỏ cả mắt cô ta chắc chắn không thể nhìn những người bên cạnh thân thiết như người thân lần lượt chết thảm bỗng một viên linh châu trắng tinh xuất hiện nuốt mai cô ta giơ cao t h ứ đó linh khí hoạt động mà ra trong viên linh châu này ngay tức khắc sinh ra một luồng lực hút lốc xoáy mùi máu khắp nơi trong nháy mắt liền bị viên linh châu này hút không còn lại gì sau đó bao phủ cả người lương nhược mỹ cô chủ cô lây là đang làm gì đừng lo cho chúng tôi lão bà bà thấy vậy liền sợ hãi cực kỳ sau khi lương nhược mỹ dùng linh châu hút máu vậy đám ác ma kia ngay lập tức chuyển sự chú ý tới trên người cô ta những ác ma này tôi đều có thể đối phó mấy người đi trước đi sắc mặt lương nhược mỹ trầm trọng cô ta thu linh châu lại rồi đột nhiên hướng về phía trước bay đi gạo ở sau lưng cô ta đám ác ma kích động kêu lớn chúng cũng tăng nhanh tốc độ như nhau đánh tới hướng lương nhược mỹ sự xuất hiện của đám ác ma này khiến cả đất trời đều bị rối loạn cả rồi những ác ma khác máu đó sau khi cắn nuốt các tu sĩ còn chưa thỏa mãn vẫn trong i giết dưới, ế chết yếu, p phía hợp phản tục tấn tu tu thực thấy thể t công khác. lực càng yếu, nhìn thấy đám ác mà cảnh hợp thể này, căn bản chẳng có sức những những nhìn này, bản kháng. sĩ sĩ đám Mà mà lúc nhất thời các tu sĩ không ngừng kêu lên thảm thiết không ít người sắc mặt hoảng loạn nhao nhao chạy tới xa xa chạy trốn m a u mở trận pháp này ra để chúng tôi quay về có người chạy tới bên ngoài đăng long tiên chu liều mạng gõ đập trận pháp nhưng không đợi người bên trong trả lời một ác ma đã xông tới một hơi trực tiếp cắn tu sĩ này thành hai nửa phần lớn máu tươi tuân ra làm cho rất nhiều tu sĩ trong tiên chu bị hoảng sợ trong lòng xảy ra chuyện gì rồi người đàn ông lái thuyền cũng có hơi khiếp sợ nhìn thấy mười mấy vị tu sĩ đều bay tới bên này lớn tiếng kêu cứu bang b i ể n quỷ làm ăn như này cũng đã mấy nghìn năm nhưng chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như thế này ác ma cảnh hợp thể sẽ một đường đ u ổ i giết các tu sĩ tới nơi này còn không ngừng giết hại quả thật chưa bao giờ từng có mau mở trận tháo ra để chúng tôi vào trong đám ác ma đó từ bên trên xuống đều là cảnh hợp thể số lượng có mấy chục con không chừng người bên ngoài đều sẽ chết hết một vị tu sĩ giận dữ hết lớn cách quần sáng trận pháp cho dù mày không để ý tính mạng của chúng tao bên trên có không ít con em của các gia tộc lớn còn có công chúa lương ngược mỹ lẽ nào mày thấy mà làm n ỡ sao t r ư ơ i chín c t r ư ơ i chín người đàn ông nghe xong liền lạnh run g ư ờ i mắt giật một cái lúc trước đã nói trận pháp này sẽ không mở lại chủ yếu là bởi vì sợ vị tu sĩ nào không biết tự lượng sức mình có cơ hội ra ngoài thu hoạch lợi dụng tiên chu nhưng nếu gặp phải chuyện ngoài ý m u ố n ban g quỷ b i ể n còn lo lắng chứ không có chút thờ ơ nào cậu chủ nhà họ diệp ngược mỹ công chúa còn có không ít kẻ mạnh đ á n g người này nếu đều chết cả ban g quỷ biển có thể chịu bao nhiêu sự giận dữ chứ nhất là lương người mỹ cô ta không chỉ là người đẹp số một của triều tân hoàng còn là con gái của chiến vương đó chính là quý tộc có quyền lực cao nhất của triều tân hoàng đấy mấy người chờ đấy tôi tìm bang chủ tới người đàn ông nọ quay đầu nhanh chóng bay đi tới hướng tiên chu quyền k h ô n g chế trận pháp ở tiên chu này không ở trong a i bản thân chỉ có bang chủ mới có thể mở trận pháp ở bên này ban g quỷ biển cũng rất bận rộn mà ở một chỗ khác t â n trạng cảm nhận được tiếng sấm dền không lâu rồi đột nhiên nhìn thấy một dáng người chật vật giữa làn xương đen kịt lương n h ư ợ c mô ải nhìn thấy đối phương nết nhác như vậy tân trạm có hơi kinh ngạc nhưng sau đó anh liền hiểu đầu đôi câu chuyện ở sau l ư n g lương n h ư ợ c mỹ có mười mấy con ác ma theo sau con nào cũng giữ tợn kinh khủng tu vi từ cảnh thần phó phân hữu c ử u phẩm tới sơ kỳ cảnh hợp thể lúc này sắc mặt lương n h ư ợ c mỹ tái nhật vô cùng cô ta vung kiếm đẩy lùi một con ác ma tới gần khóe miệng tràn ra màu tươi bị thương không nhẹ trong lòng cô ta dâng lên một sự tuyệt vọng lần này mình sợ là xong đời rồi vốn muốn dựa vào học vấn đủ để đối phó với mấy ác ma kia nhưng lương nhược mỹ không thể ngờ được ngoài đám x ư ơ n g mù đen kia thế mà lại có mấy chục á c ma có tu vị không giống nhau sau khi cảm nhận được mùi máu tươi của mình đều bổ nhào tới cứ như thế vậy lương nhược mỹ liền không chống lại nổi nữa sau khi lương nhược mỹ bay xuống không phát hiện tân t r ạ n g cách mấy trăm mét mà lại nhìn thấy diệp phong đang ngồi xếp bằng trong hư không cố gắng hồi phục hơi thở nhược mỹ công chúa diệp phong cũng nhìn thấy đối phương lúc nhìn thấy lương nhược mỹ không xa trên đỉnh đầu diệp phong còn có hơi rung động khi thấy mấy chục á c ma theo sau cô ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt đáng chết đ á m ác ma này làm sao lại truy đuổi lương n g ợ c mỹ cô gái này lại dám làm đông lại số máu kia mắt diệp phong loay lên trong lòng nôn nóng và phần mình thực sự thích lương n g ợ c mỹ nếu không cũng sẽ chẳng ở bên cạnh mãi còn muốn d â u giếm tính cách thực sự của mình nhưng so với tính mạng những điều này đều không quan trọng mình không dễ dàng gì mới thoát khỏi nguy hiểm sao có thể lâm vào tình cảnh đó thêm lần nữa người phụ nữ này chính là c h ự c phẩm đáng tiếc phải chết ở đây rồi diệp phong lắc đầu trực tiếp đứng dậy nhanh chóng bay đi theo hướng ngược lại với lương ngực mỹ cho dù trong cơ thể lương nhược mỹ có dấu giữ mạng của lương vương để lại nhưng nhiều ác ma như vậy lại ở giữa quỷ b i ể n kỳ dị khó lường sợ là cũng không có tác dụng gì tên diệp phong này thế mà lại chạy trốn rồi chương một nghìn tám trăm bảy mươi chương một nghìn tám trăm bảy mươi trong lòng lương nhược mỹ dâng lên sự tuyệt vọng cô ta thậm chí còn chẳng kêu cứu tên diệp phong này liền chủ động chạy trốn lúc trước còn tưởng tên này là bạn học không tệ có thể làm bạn cùng bây giờ xem ra bản thân hoàn toàn đã nhìn sai người trong lúc lương nhược mỹ đang suy nghĩ miên man một ác ma lúc này đã đánh ú t lần thứ hai từ bên cạnh cô ta lại ngăn cản lần thứ hai hơi thở nhất thời không ổn định tốc độ cũng chậm dần lại không ổn lương nhược mỹ kinh hãi nhìn thấy ác ma từ phía sau không ngừng tới gần thật không ngờ tới bản thân sẽ chết ở loại nơi này ct đúng vào lúc lương nhược mỹ gần như tuyệt vọng đông đột nhiên xuất hiện một bóng đen quân lây eo cô ta kéo mạnh lại ác ma kia bất ngờ không kịp phong bị móng tay sắp nhọn xẹt qua đánh vào không khí mấy cái sau đó ác ma đó rít lên giận dữ nhìn về hướng người thanh niên xuất hiện ở một bên tâm trạng anh mau đi, đi. đáng ác ma này không phải là anh có thể chống lại được đâu nhìn thấy tân trạm dùng c h u ma tiên cứu bản thân mình khỏi cảnh nguy hiểm lương nhược mỹ đầu tiên là vui vẻ nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi mà nói tu vi của tân trạm quá thấp chính mình đối mặt với lũ ác ma đó còn khó chống lại được tân trạm này sợ là rất nhanh sẽ bị g i ế t anh mau đi đi tôi không sống nổi nữa rồi nhưng trên người anh không có mùi máu bọn chúng sẽ không l i ề u mạng đuổi theo anh đâu lương nhược mỹ ở bên cạnh tân trạm lo lắng nói đừng nói nữa tân trạm ngứa mày rồi đột nhiên kéo theo lương nhược mỹ bay về hướng bên trên lúc này lương nhược mỹ mới phát hiện phía sau tân trạm cũng có mấy trăm con ác ma tương đối nhỏ yếu nhưng đây cũng chỉ là tương đối lương nhược mỹ vẫn là lần đầu tiên được tu sĩ nam giữ chặt hai gò má nhất thời có chút khác lạ ô m chặt tôi tân trạm n ế u mày nói tốc độ của ác ma ở sau quá nhanh chính mình phải thực hiện cản k h ô n di chuyển quyết mới có thể bỏ xa bọn chúng nhưng chỉ là lời nói ô m chặt khó có thể đưa theo lương nhược mỹ cùng a lương nhược mỹ la lên bản thân bị tân trạm tóm lấy cô đã thấy rất xấu hổ rồi bây giờ tân trạm còn muốn cô ô m lấy anh nhưng giọng của tân trạm rất nghiêm túc lương nhược mỹ vì vậy cũng không do dự nữa mà cắn răng ôm lấy eo của tân trạm cô ta cũng biết tân trạm sẽ không làm những chuyện không đâu vào lúc này Khi cảm nhận được lương nhược mỹ đã nằm trong phạm vi khí lực của mình tân trạm lập tức thi triển cản k h ô n di chuyển mang lương nhược mỹ liên tục di chuyển lên cao có tiếng do rít bên thai lương nhược mỹ mới giật mình phát hiện ra mỗi lần trước mắt cô đã bay lên cao thêm vài nghìn mét và giữa những lần đó không hề cảm nhận được vết tích gì của sự chuyển động tân trạm này thực sự biết bí pháp không gian sao anh ta chẳng qua chỉ có tu vi mức cảnh thần phó phân phôi mà tân trạm lúc trước phát hiện ra lương nhược mỹ nghĩ lại một chút việc đó cũng chỉ là việc vặt anh ta cũng bay qua đây rồi chương 1871. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1871. phía trên đều là ác ma có tu vi cao chúng ta lên càng cao sẽ càng nguy hiểm lương nhược mỹ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở anh không sai nhưng lên trên thì khoảng cách với bầu trời càng gần tân trạm nhẹ giọng nói lời nói làm cho lương nhược mỹ có chút bối rối cách bầu trời càng gần vậy là có ý gì lát nữa khi tôi đột phá cô nhớ kỹ phải dùng toàn bộ tu vi phát tác ra ngoài không được giữ lại chút nào cũng không cần lo lắng gì cả tân c h ạ m lại nói tiếp anh muốn đột phá sao lương nhược mỹ nghe vậy thiếu chút nữa ngất xịu anh chàng họ tân này rốt cuộc đang muốn làm gì anh không biết là chúng ta đang bị mấy trăm ác ma truy sát phía sau đã càng lúc càng gần ả tính để bị chúng ăn thịt chúng ta luôn hay sao lúc này mà anh ta lại muốn đột phá trên trời có kiếp lôi phía dưới thì có ác ma bộ c h ê chết còn chưa đủ nhanh n h đúng nhưng trước khi lương nhược mỹ kịp nói bất cứ điều gì trên trời đã kéo mây đen v ầ n vũ một vòng sấm sét lóe lên xong rồi lần này hai ta coi như xong đời rồi lương nhược mỹ nhìn thấy kiếp lôi đó mặt cũng trở nên trắng bệnh bây giờ có muốn khuyên tân trạm cũng đã m u ộ n rồi tân trạm vẻ mặt bình tĩnh cảm nhận được sức mạnh sấm sét trong đám kiếp vân khe n h ữ n g m ả y năng lượng này yếu quá xem ra phải dùng thêm vài sợi lửa đột nhiên tân trạm d u n g hợp sợi lửa tu vi trong chớp mắt đạt đến cảnh thần phó phân cự phẩm xem ảnh một mau phát tắc toàn bộ tu vi của cô đi trông thấy lương nhược mỹ cứ ngẩn ra đó tân trạng không thể không lớn tiếng nhắc nhở hả nếu bây giờ tôi phát tắc tất cả tu vi của tôi việc độ kiếp của anh sẽ chịu phản vệ của sấm xét càng dữ dội hơn đầu óc lương nhược mỹ lúc này hoàn toàn dồi d á m không nghĩ được gì khác cô chỉ trả lời theo bản năng đây là tình cảnh gì đây tu vi của tân trạng từ cảnh t h ầ n phó phân ngũ phẩm nhảy vọt lên cựu phẩm đang đối mặt với ác ma lại muốn độ kiếp bây giờ anh ta còn muốn bản thân chịu sự phản vệ mạnh hơn từ sấm xét Chứ 1872. Chứ 1872. Phải biết rằng, độ kiếp là thử thách của thiên đạo dành cho tu sĩ bất luận là ai cũng không thể vượt qua độ kiếp nhờ tay người khác nếu không kể cả những người giúp đỡ họ cũng phải cùng chịu phản vệ từ thiên đạo nhận lấy hình phạt sấm xét tương ứng mà tu vi của anh ta là hợp thể cảnh nghị phẩm hình phạt sấm xét có thể đạt đến tam phẩm tân trạm này rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy nhanh lên dưới sự thúc giục của tân trạm lương nhược mỹ miến răng thôi kệ đi chết thì chết chết dưới kiếp lôi cũng còn tốt hơn bị ác man mất với một âm thanh nổ ra lương ngược mỹ ngay lập tức phát tác ra khí lực mạnh nhất kiếp vân trên bầu trời sôi trào lên như tức giận những lần khiêu khích lặp đi lặp lại khiến kiếp vân dường như thêm mấy phần tức giận lại đùng một tiếng cuối cùng sau một thời gian dài âm ỉ một trận sấm sét lớn bất ngờ ập xuống đánh thẳng vào tân trạm với ánh sáng trói lọi kiếp lôi ngay lập tức cắt xuyên qua bóng tối soi sáng gương mặt của tân trạm và lương ngược mỹ dưới ánh mắt kinh ngạc của lương ngược mỹ tân trạm không những không dừng lại nhận lấy độ kiếp ngược lại còn lao thẳng về phía tia sấm sét hình phạt đó xem ra đây là kiếp lôi của hợp thể cành tam phẩm để tôi phá nó. Tân trạm khi căn nguyên sấm xét dâng lên đến cực điểm anh tung nằm đấm hướng thẳng vào kiếp lôi hai bên va vào nhau và có một tiếng gầm như l o n g trời lở đất kha kha khản kiếp lôi này không ngừng ra sức định cho nổ tung tân trạm xuống biển nhưng nắm đấm bàn tay tân trạm dần dần mở ra trở thành một t r ư ờ n g anh tung t r ư ờ n g vào kiếp lôi để cản lại trong cuộc chiến giữa hai bên gan bàn tay của tân trạm đã nứt ra ra trên cánh tay cũng xuất hiện nhiều vết rách toạc nhưng cuối cùng anh ta cũng đã nuốt được ba quả lôi nguyên và căn nguyên mà anh ta lấy được này coi như đã được đền đáp kiếp lôi màu đỏ đã nằm trong tay tân trạm màu xác dần dần biến đổi sau cùng trở thành một luồng xét màu ánh kim đi tân t r ừ n g lộ ra vẻ hài lòng đột nhiên nắm lấy tia xét màu ánh kim đó phóng thẳng về phía ác ma phía dưới thiên hạ tranh nhau tìm quả lôi nguyên mà không tiếc để máu chạy thành sông bản thân anh lại nuốt được ba quả nếu mà vẫn không nắm được kiếp lôi của hợp thể cảnh sơ cấp thì thật quá vô dụng rồi trong tiếng ầm ầm lần g xét ánh kim xuyên vào hư không trong nháy mắt phóng tới trước mặt ác ma sau đó nổ tung một luồng kiếp lôi vậy mà đã bị tân trạm chia nhỏ thành hàng trăm luồng sấm xét nhỏ sau đó nổ tung từng ác ma trong khoảnh khắc đông đảo ác ma nhỏ yếu đều bị sấm xét ánh kim này xuyên thủng gào thét rồi biến thành cho bụi tân trạm vẫn không dừng tay anh ta không ngừng từ trong mây đen làm ngưng tụ kiếp lôi luồn g kiếp lôi màu ánh kim như gầm lên lao xuống phía dưới lương nhược mỹ trận to hai mắt những kiếp lôi đó vốn là tấn công tu sĩ bây giờ nằm trong tay tân trạm lại chẳng khác nào món đồ chơi tùy ý anh ta cầm lên thả xuống chư một nghìn tám trăm bảy mươi ba chư một nghìn tám trăm bảy mươi ba bất kể là kiếp lôi lớn nhỏ trước mặt tân trạm đều trở thành lũ tôi tớ tùy ý anh sai khiến cảnh tượng này cô chưa từng thấy qua ngay cả người cha mà câu ngưỡng mộ nhất có lẽ cũng không có khả năng điều khiển sấm xét như thế này một luồng lại một luồng kiếp lôi cứ liên tục đánh xuống tóc của tân trạm bay phấp phới xung quanh anh ánh sáng của sấm xét chói lòa khiến anh ta lúc này chẳng khác nào một vị thần sớm dưới sự oanh tạc không ngừng của loại kiếp lôi này ngay cả những ác ma khát máu cũng khó có thể chống lại không muốn cũng đành chịu cảnh tan thành cho bụi chốc lát sau kiếp vân cũng dần tan đi và bên dưới cũng đã không còn mống ác ma nào lương nhược mỹ ngây người nhìn mọi thứ bên dưới không thể tin vào mắt mình những ác ma cảnh hợp thể đó những ác ma suýt chút nữa đã giết được mình đó toàn bộ chết sạch rồi sao trước đây cô vẫn cảm thấy tân trạm bị điên rồi nhưng bây giờ xem ra từ đầu tân trạm đã tính toán xong tất cả chiến thắng đã trong tầm mắt lương nhược mỹ hít sâu một hơi chấp chấp mắt quả thực rất kinh ngạc cảnh tân trạm khống chế sấm xét giết chết ác ma vừa rồi là cảnh tượng ngoạn mục nhất mà trước nay cô chưa từng thấy cô nhất định sẽ khắc sâu nó trong trí nhớ nhớ cả người đã làm tất cả việc này chính là chàng thanh niên bên cạnh đây người đã dùng bí thuật để thăng tu vi và cùng lắm cũng chỉ là cảnh thần phó phân cử phẩm lương nhược mỹ nhìn tân trạm bên cạnh một cái thật sâu suy đoán của cô ta quả không sai người này rất mạnh này ác ma cũng chết rồi cô còn chưa ôm đủ hả ngay lúc lương nhược mỹ đang miên man suy nghĩ thì tân trạm quay đầu bất ngờ hỏi hả lương nhược mỹ sửng sốt sau đó mới phản ứng lại vấn đề khoảng cách giữa hai người mặt cô ta đỏ lên vội rút tay về lúc này cô ta mới để ý là mình vẫn đang ôm chặt tân trạm không rời hơn nữa vì kích động khi thấy tân trạm ngự lôi nên cả nửa người cô ta g á n sát vào anh có vẻ thân mật vô cùng dù là người yêu cũng chỉ gần vui đến mức này mà thôi xin lỗi anh tôi tim lương nhược mỹ đập thình thịch như trống miệng khô l ờ i khô gục đầu xuống xoắn tóc luôn cúng như trẻ còn phạm lỗi vậy đồng thời cô ta âm thầm ảo não thật không hiểu tại sao lại ôm một người đàn ông lạ lâu như thế còn không tự ý thức được phải để đối phương nhắc nhở thậm chí khi cô ta và tân trạm tách ra còn thoáng cảm thấy tiếc m ố i không sao tân trạm lắc đầu nếu các tu sĩ khác thấy tình cảnh này chắc phải ngạc nhiên rơi cầm xuống đất mất được cô gái đẹp nhất triều tân hoàng chủ động ôm ấp nào vào lòng là giấc n g ộ n của rất nhiều nam tu sĩ kết quả hai người này lại còn đổi vai lương nhược mỹ thì dối dít xin lỗi mà tân trạm lại quá bình tĩnh tự nhiên tân trạm là thật sự không có cảm giác gì với anh mà nói người anh cứu có là lương nhược mỹ hay hay h a chăng nữa cũng không khác biệt nếu không vì lương nhược mỹ trước đó vài lần tới tỏ ý hữu hảo thì anh căn bản sẽ không mạo hiểm vì cái gọi là sinh đẹp kia ngay cả cái ôm kia cũng vậy chương một t r ư ơ n c h ư ơ n t r ă m bảy m ư tân trạm không để ý tới lương nhược mỹ dối d á m khắc thưởng anh ngâng tay lên vô số linh khí rơi xuống như s ợ i tơ sau khi ác ma chết Đám bảo khí rơi xuống đều đang bảo khí vào không rơi lơ giữa xuống lửng trừ u thu n Hơn thanh tiên, còn không lần này tân sáng ngợi, không g thứ khác, phát Hai phất khí ít tốt tài mắt trạm tay t gian. kiếm rồi. loại có các vào r bảo kiếm tiên ra trong số các bảo vật kia còn có một chiếc nhẫn rất kỳ lạ cực kỳ thu hút sự chú ý cả chiếc nhãn đỏ rực ánh sáng đỏ lập loẹ không ngừng tạo hình cũng không tục trông rất giống nhẫn của các bậc vương giả rất sáng quý đây là bản thể của ác ma khát máu mạnh nhất kia chắc là thứ tốt tân trạm cọ cọ nhẫn một chút sau đó cũng nhét vào không gian chứa đồ của mình miếng ngọc bội này là thứ cô muốn đúng không cho cô này tân trạm chú ý tới lương nhược mỹ vẫn luôn nhìn c h ẳ m chăm một miếng ngọc bội thì dứt khoát đưa cho cô ta đám đổi rết tới chắc chắn đã bị lương nhược mỹ đối phó trước đó thứ này nên là của cô ta như thế không hay lắm lương nhược mỹ do dự ngọc bội này cho cô ta một loại cảm giác rất đặc biệt cô a thật sự rất muốn nó nhưng vì sao tân trạm lại đưa nó cho cô ta là quá sao một nam tu sĩ tặng quà cho cô ta cô ta có nên nhận không đây đừng hiểu lầm vừa rồi cô cũng xuất lực mà miếng ngọc bội này là phần cô nên nhận được tân trạm thản nhiên nói được rồi cảm ơn anh lương nhược mỹ thở dài vươn bàn tay ngọc trắng nó nhận n lấy ngọc bội hơi không người cảm ơn nghĩ đến cái gì cô ta lại lấy một cái thẻ ngọc ra đưa cho tân trạm cậu tân dù thế nào thì anh cũng đã cứu mạng của tôi sau này nếu anh có thời gian đến triều tân hoàng thì phải tìm tôi đấy tôi chắc chắn sẽ khoản đại anh thật tốt được tân trạm cười cũng nhận lấy thẻ ngọc v ề phần đi triều tân hoàng nói không chừng anh còn đến trước lương nhược mỹ ấy chứ trong lúc hai người quét tức chiến trường người thuộc bang quỷ hải đều bị dọa cho chết khiếp rồi tuy không thể phá vỡ trận pháp ở thuyền tiên nhưng lại có thể làm người ta xuyên qua trận pháp bảo vệ bên ngoài lúc này một gã đàn ông dâu ria x ô m xoàng nghiêm trang bay qua một mảnh xương đen theo sau gã ta còn có mấy chục bang chúng quỷ hải quỷ hải cứu trở về không ít người một ít bị giết chết cũng tốt xấu diệt t à n hồn của bọn họ thu lại thi thể chưa bị tiêu hóa sạch sẽ nhưng bọn họ lại không tìm thấy lương lực mỹ mọi người tìm nửa ngày cũng không có phát hiện đám người quỷ hải sợ hái toát mồ hôi lạnh trong lòng như bị một tòa núi lớn đèn nặng t r u phiến lần này phiền to rồi lương nhược mỹ là con gái cưng của lương vương nếu đối phương chết trên thuyền của bọn họ thậm chí còn không tìm được thi thể thì bọn họ phải giải thích với lương vương thế nào bây giờ bọn họ sẽ phải thừa nhận l ử a giận của lương vương thậm chí chịu đựng cả tân hoàng triệu chút giận Trước Trước tung thấy Một tay tìm thấy. Tìm hết các chỗ có thể tìm cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. rồi, người. người người, chủ, vực chắp các chỗ có cho 1875 1875 Ban bị bay qua, này không đàn ông nói. Sống khu phải phải đã xối Sẽ nếu không tìm được công chúa nhược mỹ thì toàn bộ các người cút xuống quỷ hải cho cá ă n đi bang chủ quỷ hải giấu giận ông ta siết chặt hai nắm tay của mình lúc trước có người nhìn thấy lương nhược mỹ bị mấy chục ác ma đuổi g i ế t mỗi ác ma đều ít nhất đ ạ t tu vi phân thần cảnh c ử u phẩm trở lên thị nữ và lão bà bà của lương nhược mỹ đứng một bên vanh mắt đỏ hửng khóc nức n ở không thành tiếng nếu lương nhược mỹ gặp chuyện không may thì bọn họ cũng không muốn sống bang chủ tin tức tốt một bang chúng chạy vội tới chúng tôi mới thấy một nam một nữ giữa bầu trời đáng xa nữ hình như chính là công chúa nhược mỹ bọn họ có sao không ác ma đâu trông có vẻ đều bình thường không giống bị thương cũng không thấy ác ma đâu bên cạnh bọn họ rất sạch sẽ mọi người kinh hãi không có ác ma chúng nó vốn khuyết thiếu linh trí không có khả năng chạy trốn chẳng lẽ đều bị giết nhưng đây chính là mấy chục ác ma mạnh mẽ ai có thể giết sạch chúng nó chứ mau đi xem một chút trái tim của bang chủ quỷ hải giật thoát một cái mạnh mẽ bay về phía bên kia mà lúc này tân trạm vừa mới thu xong toàn bộ b ả o khí đang chuẩn bị mang theo lương lược mỹ trở về công chúa người không sao chứ một đám người bay tới đám thị nữ thấy lương nhược mỹ thì vội n h à o qua mắt lương nhược mỹ cũng đỏ lên cô ta không nghĩ tới sẽ còn sống mà gặp lại bọn họ người anh em võ công thật khá nha bang chủ quỷ hải bay qua quay đầu nhìn một phía hai mắt sáng ngời tuy trận chiến đã chấm dứt nhưng trong không khí còn dư lại không ít dấu vết do lồi kiếp lưu lại kinh nghiệm chiến đấu của bang chủ phong phú thoáng cái liền nhìn ra được ông ta không nhịn được mà khen thành lời khả năng điều khiển lôi lực của cậu chắc đã đạt tới tinh thông rồi đúng không tuy ông ta là cường giả hợp thể cảnh nhưng khả năng điều khiển sấm xét còn lâu mới bằng tân trạm thậm chí khả năng k h ô n g chế năng lực gốc của ông ta mạnh nhất cũng mới tới ngưỡng tinh thông mà thôi trước đó ông ta còn thấy khó hiểu một kẻ chỉ có cảnh giới phân thần như tân trạm sao có thể giúp lương nhược mỹ đối phó nhiều ác ma như vậy bây giờ lại có phần tin tưởng rồi rất khó tu luyện lực căn nguyên đến cấp bậc tinh thông thanh niên này thật sự rất giỏi nhưng những chuyện này cũng không liên quan gì nhiều với ông ta cả ban g chủ quỷ hải chỉ cảm thấy nhẹ nhõm chỉ là một chút tâm đắc thôi tân trạm cười nói không so được với tu vi cao như ban chủ từ phân thần cảnh trở đi tu sĩ đần nắm bắt được cách khống chế lực căn nguyên mà thước đo đánh giá lực k h ô n g c h ê chia thành nhập môn thuần thục tinh thông và đại thừa căn nguyên hệ lôi của anh thật sự đạt tới cảnh giới khá cao ha ha người anh em thật khiêm tốn lần này cậu giúp tôi chuyện lớn ấy chờ khi nào về đến quỷ hải bang chắc chắn sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng bang chủ quỷ hải cười nói t r ư ơ i s á c h ư ơ n t r ă m bảy mươi s á quỷ hải càng nhìn người trẻ tuổi trước mặt càng thuận mắt tân t r ạ m chẳng những cứu lương được mỹ còn gián tiếp cứu lại vận mệnh của bang quỷ hải hơn nữa tu vi và tiềm lực cũng không thể lường trước trẻ như vậy đã có thể đạt tới tinh thông một loại căn nguyên hiếm có cả đời ông ta cũng hiếm khi nghe nói kỳ tích như vậy quan trọng nhất là dù thiên phú của tân t r ạ m cao nhưng lại không tự t i ê u ngạo m ạ n không giống đám nhà giàu nhìn bọn họ đầy hèn ngọn như cái gì diệp phong kia chẳng hạn mắt cao hơn đỉnh đầu tiêu ngạo cực kỳ ngược lại tân t r ạ m có vẻ rất khiêm tốn lễ độ như thế càng khiến cho bang chủ quỷ hải sinh ra ý muốn kết bạn tuy tuổi ông ta lớn hơn tân t r ạ m nhiều nhưng tiềm lực của tân t r ạ n cũng rất lớn một khi chứng minh bản thân thì sau này tuyệt đối đạt thành tựu không thua gì ông ta mà tân trạm cũng vừa vặn có chuyện muốn hỏi ban g chủ quỷ hải thuận thế theo câu chuyện của đối phương mà đi không khí giữa cả hai từ xa lạ đến dần quen thuộc lần này cũng nhờ cậu tân cứu tôi bằng không tôi chắc không được thấy mọi người nữa rồi lương nhược mi đứng một bên hơi thổn thức lúc trước cô ta còn mời tân trạm đi theo bọn họ cho rằng như vậy càng an toàn bây giờ ngẫm lại thì ra tân trạm còn mạnh hơn mình chẳng trách sẽ từ chối thì ra là cậu tân cứu công chúa lao ẩ và thị nữ đều có chút xấu hổ trong lòng trước đó bọn họ còn trâm trọng tân trạm cho rằng tu vi của đối phương không cao dễ gặp nguy hiểm ai ngờ cuối cùng lại là công chúa nhà bọn họ gặp chuyện còn bị người bọn họ coi thường cứu nữa công chúa cậu tân tu vi không cao anh ta giết nhiều ác ma như thế kiểu gì có thị nữ hỏi anh ấy lương nhược mỹ đang muốn nói cái gì lại chợt nhớ tới toàn bộ quá trình đều ô m tân trạm không b u n g tay thì đỏ mặt lên lắc đầu nói mọi người đừng hỏi thì hơn đây là bí mật của cậu thần tôi không thể tiết lộ nhiều được được rồi lao hầu và đám thị nữ cũng không dám hỏi nhiều thấy lương nhược mỹ không sao mọi người cũng an tâm thả lòng xuống lương nhược mỹ nghĩ một lát lại bay lại trước mặt tân trạm lên tiếng cảm ơn anh trước mặt mọi người ban g chủ quỷ hải hô quát mọi người tàn ra bảo vệ mấy người trở về người anh em đáng gồng nha trên đường về nhạc vĩ không biết từ đâu bay tới cười nói vươn tay cứu công chúa anh hùng cứu mỹ nhân hâm mộ chết người k h á c rồi anh nhạc đ ừ n g đùa tân trạm cười quá nếu không phải anh vẫn luôn âm thầm canh giữ cạnh tôi thì tôi cũng không dám thả lỏng như thế tân trạm nói xong nhạc vĩ sững sờ tại chỗ anh ta lắc đầu cười cậu em cậu nói thế là sao tôi nghe không hiểu nghe không hiểu thì để tôi nói cho tường tận đi tân trạm cười phụ hoàng tôi có tổng cộng năm người con tôi đứng thứ tư trên tôi có hai anh trai một chị gái dưới còn có một em gái t â n trạng nghiền n g ấ m tính anh cả tôi khoan dung rất quan tâm chăm sóc em trai em gái danh tiếng ở triệu tân hoàng cũng rất hiển hách quan trọng nhất là anh ấy tên tân minh anh nói có khéo không cơ chứ vừa vặn là đảo ngược tên của anh hơn nữa hai ta còn có cảm ứng kỳ lạ anh đeo mặt nạ tôi cũng nhận được hơi thở của anh nhưng tuệ khả lại không nhận được t r ư n g một nghìn tám trăm bảy mươi bảy c h ư n g một nghìn tám trăm bảy mươi bảy thì ra em biết rồi nhạc vĩ hoặc nên nói là tân minh khế nợ nụ cười nhưng em cũng đừng hiểu lầm không phải anh theo giám thị em chỉ là nghe nói con trai đi lạc của bà sắp về rồi anh làm anh cả cũng không nên ngồi chờ trong thành được anh đại biểu những người còn lại đến nhìn em em hiểu tân trạm cười nhạt nếu tự nhiên anh có một người em trai không rõ thì e m là cũng không thể bình tĩnh ngồi chờ nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không nhìn ra em là người như thế nào tân minh chân thành nói bởi vì con nối roi của phụ hoàng c h ỉ có năm người chúng ta nên trong nhà họ tân xem như rất thưa thớt anh hy vọng mỗi thành viên trong nhà đều có thể chính trực lương thiện không cần làm ra chuyện tổn thương tình cảm người trong nhà lần này anh đến đây cũng vì muốn nhìn xem em là người thế nào mà giờ anh an tâm rồi t â n minh thoải mái nói nếu làm như thế này khiến em sinh ra khúc mắc thì anh cả xin lỗi em em hiểu t â n t r ạ m g ậ t đầu anh không để ý chuyện này từ lúc tân minh xuất hiện cũng không làm ra chuyện gì tổn hại đến anh thậm chí còn giúp đỡ anh lần này anh ấy cũng lặng lẽ tránh ở phía xa còn dùng bí pháp khiến thực lực của đám tà suy yếu lúc anh bị thương anh thông qua hình cung tia x é t nhìn thấy tân minh nút trong chỗ khuất nôn nóng lo lắng vô cùng biểu hiện như thế không phải giả vờ nếu không nhờ tân minh anh cũng không thể nhanh chóng giải quyết đàm ác mà kia như vậy mọi chuyện đều nói lên đối phương lặng lẽ bảo vệ anh sẵn sàng ra tay ngay khi anh gặp nguy hiểm tuệ khả từng nói anh em nhà họ tân đều rất tốt bây giờ tân trạm cảm thấy tin vài phần rồi tất nhiên nguyên nhân trong đó cũng có vị trí người thừa kế t r i ề u tân hoàng nhà họ tân trưởng quản hoàng triều năm này qua năm khác thế lực gia tộc sớm đâm sâu bén rễ c ả n h lá sung xuê mà vị trí hoàng đế họ tân không phải được chuyển cho con nối roi dòng chính mà là chuyển cho người có khả năng đảm đương vị trí này như vậy ngược lại dễ dàng xuất hiện quan hệ người nhà thân mật hòa hợp cạnh tranh giữa anh em trong nhà không lớn cho nên cũng không tồn tại lý anh cả một trong những nguyên nhân anh đến đây còn là vì tuệ khả rất không đáng tin cậy đúng không t â n trạng bất đắc dĩ nói ha ha cái này cũng bị em phát hiện tân minh cười to vài tiếng trong lúc nói chuyện trên đỉnh đầu mọi người chợt vang lên vài tiếng nổ vang một hòa thượng mặc áo cà sa chạy vội ngang qua sau lưng còn theo s á t bảy tám mươi ác ma dáng vệ bệ vệ n g ấ t trời nhóc tự qua quỷ h ả i trước n h é tôi diện xong mấy con ác ma này liền theo kịp ngay trong â n t ạ cơ tiếng c ủ thể u vắng、lại. Người này không lại. là thật ác ma cầm đầu có trí bảo nhà họ diệp chúng tôi là đồ của nhà họ diệp tôi không biết ai rết ác ma kia nhưng hy vọng người đó tự giác giao đồ ra đừng ép nhà họ diệp chúng tôi ra tay mọi người thấy diệp phong thì đều nhăn nhó khó n h ì n chính vì trên người diệp phong tản ra sương máu bao gồm chính hơi thở của anh ta cho nên bọn họ mới gặp phải ác ma c h ư ơ n một nghìn tám trăm bảy mươi tám c h ư ơ n một nghìn tám trăm bảy mươi tám mọi người đều hiểu tình huống là thế nào bang chủ quỷ hải cũng s â m mặt cậu diệp cậu thu hút ác ma tới thiếu chút nữa hại chết toàn bộ tu sĩ chúng tôi chưa tìm cậu tính sổ thì thôi cậu còn dám uy hiếp chúng tôi ư đám tu sĩ thực lực không đủ thì cho dù bị g i ế t cũng xứng đáng diệp phong lạnh lùng cười nói nhưng trí bảo kia chính là đồ gia truyền của nhà họ diệp nếu không đưa ra nhà họ dù i ệ sao cũng muốn cạch mặt với lương nhược mỹ không cần phải làm bộ công tử khiêm tốn gì nữa nên anh ta lập tức liền lộ ra bản tính lương nhược mỹ tức tới mức căn g chặt răng không ngờ bản thân mình lại hoàn toàn nhìn nhầm người mà lúc này sắc mặt mọi người xung quanh còn khó coi hơn diệp phong này thật đúng là vô s ỉ vậy mà lại dựa vào nhà họ diệp để uy hiếp tất cả mọi người tân trạm hít mắt vừa định nói gì đó thì một bóng người đột nhiên chạy lại một bàn tay tắt mạnh lên mặt diệp phong cái tát này thật sự rất mạnh diệp phong còn chưa phản ứng kịp thì đã trực tiếp bị tắt bay giống như một quả bom mà đùng một tiếng ngã xuống giữa quỷ hải một làn sóng lớn đột nhiên lan rộng tiếng hét thảm thiết văng lên diệp phong ôm má mình bay ra vừa mở miệm vậy mà lại phun ra mấy cái răng anh dám đánh tôi d i ệ p phong chỉ vào tân minh g à o lên minh đ ư ờ n g đường là quý cậu của nhà họ diệp trước nay đều là người khác địch n ọ n phục tung anh ta đâu có người nào dám đánh anh ta chứ đánh mày thì sao chứ tân minh ôm cánh tay cười lạnh nói ông đây đã sớm muốn đánh mày chẳng qua bây giờ mới tìm được cơ hội mà thôi tân minh phi qua đưa tay tóm lấy cổ áo diệp phong lôi anh ta lên d i ệ p phong hoảng sợ sức mạnh trong người tân minh sôi trào như biển bị anh ta tóm một cái vậy thôi mà linh khí toàn thân lại cứ như bị ngưng đ ộ n g không dùng được nữa tiếp theo tân minh liền bắt đầu ra chiêu anh ta đánh cho diệm phong một trận như đòn từng trận tay đấm chân đá như gió táp mưa xa kia khiến toàn thân diệp phong đều sưng phù đến nỗi mẹ anh ta cũng nhận không ra hai người các cậu nâng diệp công tử về lại thuyền đừng để cậu ta chết trên tiên t r u là được bang chủ quỷ hải đứng ở một bên xem ngay cả một chút ý định giúp đỡ cũng không có đợi sau khi diệp phong bị đánh n g ấ t ông ta mới sắp xếp cho hai tên thuộc hạ lôi diệp phong như lôi heo mà đưa đi tân vương thể của đại ca có cảnh giới cao hơn chúng ta không ít trong lòng tân trạm âm thầm suy ngẫm vừa nãy tân minh không dùng đến thuật pháp chỉ là phối hợp một chút thể thuật với tân vương thể liền có thể khiến diệp phong ngay cả cơ hội động thủ cũng không có liền bị đánh mất đi sau khi về lại trên tiên chu ban g chủ quỷ hải trực tiếp mời tân trạm đến tầng cao nhất trên tiên chu sau đó sắp xếp cho anh một căn phòng cao cấp nhất Trưng Trưng 1879 Trước 1879 bên trong có bố trí các loại t r ậ n pháp đương nhiên phòng bình thường là không thể so sánh được chẳng qua tuy mọi người đều hâm mộ nhưng cũng không có ai nói gì nếu mình có thể làm được những điều này thì e là ban g chủ quỷ hải cũng sẽ cung phục mình như khách quý thôi đi vào căn phòng rộng lớn này đầu tiên tân trạm liền khởi động t r ậ n pháp khôi phục lại vết thương trên tay cùng với linh khí đã bị hao tổn sau đó mới theo lời hẹn mà đi tìm ban g chủ quỷ hải tân lão đệ muốn tham gia lĩnh hội thủy tri bản nguyên thì cậu tìm tôi là tìm đúng người rồi ban g chủ quỷ hải nhìn thấy tân trạm thì liền tự tin cười nói ban g quỷ hải của tôi mọi năm đều đi lại trên quỷ hải này cho dù là trong mười tháng đóng biển kia thì cũng đã đi du ngoạn khắp các sông hồ biển rộng có thể nói mỗi người ở trên thuyền đều có cảm ngộ đối với thủy tri bản nguyên đều mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cung cấp ở bên ngoài vậy nên phải làm phiên bang chủ vân rồi tân trạm khách khí nói bang chủ quỷ hải tên là vân trí là cường giả cảnh giới hợp thể cao cấp dù mình có gọi là tiền bối thì cũng không loa đối phương bằng lòng dạy mình đương nhiên tân trạm sẽ rất vui mừng tỉnh giáo đừng gọi bang chủ khách khí như vậy tôi gọi cậu là lao đệ thì cậu cứ gọi tôi anh vân là được vân trí cười nói anh vân tân trạm cũng cười nói tiếp theo vân trí liền giới thiệu tỉ mỉ một phen pháp môn câu thông và hiểu biết cụ thể về thủy chỉ bản nguyên tân trạm cũng nghe rất nghiêm túc gặp phải chỗ nào không hiểu thì anh cũng sẽ mở miệng hỏi mà vân chí gần như chỉ cần n g h ĩ sơ qua liền có thể trả lời một vị cảnh giới hợp thể cao cấp một cường giả tu luyện thủy tri bản nguyên tới mức tinh thông vì vậy đương nhiên ông ấy sẽ có đủ tự tin với vấn đề này rất nhanh hai tiếng liền trôi qua mà bản thân vân chí c ũ n g có hơi kinh ngạc bởi vì tuy tân trạm không có bao nhiêu cảm nộ với thủy trị bản nguyên nhưng anh lại lĩnh nộ rất nhanh đến cuối cùng một số lý luận về bản nguyên cũng đã được tân trạm nắm vững cái cốt lõi thật ra lĩnh nộ thủy trị bản nguyên vốn không khó không thể nào so được với lôi tri bản nguyên và hỏa trị bản nguyên của lão đệ cậu dù sao con người chúng ta cũng tiếp xúc quá nhiều với nước nhưng chẳng có ai từ nhỏ đã chơi đùa với l ử a c ả vân chỉ đã đem những điều nên nói đều nói ra hết rồi sau đó cười nói thật không dám giấu ở trong quỷ hải của tôi chỉ cần là người có chức vụ nhất định thì bắt buộc phải l ĩ n h ngộ thủy chỉ bản nguyên ở trên tiên chu thì mỗi người đều như vậy mỗi người đều như vậy tân trạng có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hiểu ra quỷ hải thần bí khó lường nếu những người ở trên thuyền cảm n g ộ không đủ về thủy chỉ bản nguyên thì e là khi gặp phải tình huống cũng không giúp được gì nói nhiều với lao đệ như vậy thật ra tôi có một cách để nhanh chóng luyện thành bản nguyên không biết cậu có muốn thử không vân chí nói chuyện quá hợp ý nên quyết định đem cả phương pháp độc môn của bàn g quỷ hải cũng nói ra luôn treo ngược tôi trong quỷ hải hơn nữa còn không được dùng linh khí để thay thế hô hấp tân t r ạ n g c h o mày đúng vậy muốn lĩnh ngộ thủy chỉ bản nguyên thì phải tiếp cận nước nhưng đặc điểm lớn nhất của bản nguyên này chính là phải xem tu sĩ có thể dựa vào nước để thở hay không giống như cá trong nước thậm chí giống như linh thú vậy vân chí nói chẳng qua quá trình này cực kỳ đau đớn không dùng linh khí thay thế thì sẽ rơi vào trạng thái trước khi con người bị nẹ thở sẽ cực kỳ khó chịu điều này có thể khiến cậu bị nạt thở chết nhưng cũng có thể nhờ vào ý chí sống sót mà mau trong cảm nhận được bản nguyên không giấu gì cậu cho dù là người trong quỷ hại bọn tôi thì cũng chỉ có một nửa là có thể chịu nổi vân trí nói chương một nghìn tám trăm tám mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn tám trăm tám mươi thế nào lão đệ có hứng thử một lần hay không ông ta nói xong thì liền hứng thú bừng bừng nhìn về phía tân trạng n h ì n thở dưới nước đây không phải là chuyện thoải mái gì cho dù tu sĩ sẽ không vì vậy mà n g ạ thở chết nhưng cảm giác dần dần nhẹ thở kia sẽ đem lại sự khủng hoảng cũng không phải ai cũng bằng lòng thử nghiệm có phương pháp tốt thế này tôi đương nhiên phải thử xem rồi tân trạm trực tiếp cười nói được vân trí gật đầu sau đó liền lập tức dẫn tân trạm đến đuôi thuyền ông ta gọi vài tên thuộc hạ đến dùng xích sắt đặc biệt trói chặt tân Trạm lại sau đó vân trí liền phóng linh khí ra lưu lại vài dấu ấn trên người tân trạm tân trạm lập tức liền phát hiện linh khí của mình đã không thể vận chuyển được nữa lão đệ vào trong nước rồi mà dùng linh khí thì chả có ý nghĩa gì cả những lúc bị ngặt chết tu sĩ sẽ xuất phát từ bản năng mà có thể tự vận chuyển linh khí tìm đường sống vậy nên tôi phong ơn khí tức của cậu lúc gặp phải nguy hiểm cậu có thể dùng đến nhưng điều đó có nghĩa là lần thử nghiệm này đã thất bại cuối cùng vân chí nhắc nhở nói bang chủ anh tân này có được không vậy nghe nói vân chí muốn giúp người nào đó cảm nộ thủy chỉ bản nguyên nên có không ít người trong bang đều đến hóng chuyện trong số bọn họ có không ít người đã từng luyện cái này nên cũng biết thứ này đáng sợ tới mức nào anh tân lần đầu đầu không quan trọng chuyện thành công trong số chúng tôi còn có người thử sức sáu mươi mấy lần đó nhìn thấy tân trạm thì có một người gào lên xem ảnh một liền cảm thấy sát khí lạnh lẽo cứ như từng con dao nhỏ không ngừng đâm vào trên da mình cực kỳ đau đớn càng tồi tệ hơn là khí tức sau khi bị vân trí phong ấn linh khí bị phong ấn ở trong nước còn không thể hô hấp chưa được bao lâu tân trạm đã cảm thấy có hơi ngại ứ loại cảm giác này cũng không khác gì lắm với người không tu luyện bị đuối nước ngay khi tân trạm có hơi không thể nào nhịn nổi nữa thì hai sợi dây thường đặc biệt trên người lại mở ra một cái lồng bảo vệ bên trong đều là không khí tân trạm hít sâu mấy hơi lập tức liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều không khí được cung cấp từ trong dây thừng linh này sẽ không ngừng giảm bớt thời gian cũng sẽ bị kéo dài vẫn là đừng mất tập trung chuyên tâm cảm ứ n g thủy tri bản nguyên thôi tân trạm nhắm hai mắt lại thần thức tàn ra anh chìm vào bên trong quỷ hải chịu đựng d à y vỏ nhưng không phải là vì luyện tập nín thở chương một nghìn tám trăm tám mươi mốt chương một nghìn tám trăm tám mươi mốt mà là lợi dụng cảm giác gáp bách giữa sự sống và cái chết để mau chóng nắm giữ được sức mạnh thủy trị bản nguyên vẫn t r í phong ấn linh khí của tân trạm nhưng thần thức lại không hề bị ảnh hưởng tân trạm ở giữa trạng thái nín thở và hô hấp này không ngừng câu thông cảm lộ với quỷ hải đã qua sáu tiếng rồi không phải anh tân đã xảy ra chuyện rồi đấy chứ trên tiên chu đám bang chúng ngày thường cũng nhàm chán nên có không ít người tụ tập lại đây canh chừng thời gian bang chủ coi chừng ở đây thì chắc là không có chuyện gì l ấ nào anh tân muốn một lần liền thành công vậy cũng khủng bố quá đi bang chúng của bang quỷ hải nhiều vô số nhưng người có thể một lần cảm nộ thành công thủy chỉ bản nguyên thì cũng chỉ có một mình bang chủ khi đám người còn đang bàn tán thì âm một tiếng nước biển quỷ hải nổ tung nước ra một bóng người đột nhiên bay ra từ trong đó anh tân ra rồi sáu tiếng đồng hồ cũng n t í hạ là linh lắm, l trong top tức trên thường rồi, những người đỉnh cấp rồi. Vừa nay tức trên dây linh không đúng lắm. Điều chỉnh cấp khi điều vừa dây i m ộ tu chút. định Đám đi người vừa q a ngang đón thì thấy sĩ a nữa bay u câu Tu khi Hả? nói liền lại biển. Tân Trạm một trong xong này lần về s khống chế dây thừng linh xứng người sau đó anh ta liền vội vàng kiểm tra một phen cuối cùng ngượng ngùng nói đúng là do tôi nhầm lẫn bọn họ còn tưởng rằng tân trạm đã chịu không nổi nữa ai ngờ thì ra là do chính mình nhầm lẫn anh tân như vậy có tính là thất bại không đám người đều mắt to trừng mắt nhỏ không Vừa n một một ã dần dần ở trong thánh để cảnh tân trạm và tô trong huyên có từng thảo luận về những tin tức liên quan đến thủy tri bản nguyên mà trong trí nhớ còn có điều tâm đắc của như ý tiên tôn về việc l ĩ n h nộ thủy chỉ bản nguyên lại thêm vào những lời giảng giải ngày hôm qua của vân trí nên sự hiểu biết của tân trạm về bản nguyên cũng đã cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của đám bang chúng quỷ hải tân trạm cảm thấy bản thân mình cách trình độ nhập môn của thủy chỉ bản nguyên đã không còn xa nữa thật ra bản nguyên ngũ hành xem như là một trong những bản nguyên dễ l ĩ n h nộ nhất nhập môn đơn giản nhưng muốn tinh thông thì còn cần một thời gian nhất định không giống với loại huyễn chỉ bản nguyên và kiếm chỉ bản nguyên bước nhập môn quá cao nhưng đương nhiên một khi đã lãnh nộ thì thu hoạch cũng sẽ cực lớn cứ như thế liên tiếp ba ngày trôi qua đám bang chúng của bang quỷ hải đều đã có hơi ngơ người rồi nếu không phải do bang chủ tự mình lo liệu không thể nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bọn họ đều nghĩ rằng anh tân có phải đã bị cá ăn rồi hay không ba ngày rồi lần lâu nhất được ghi chép lại là bao lâu c h ư ơ một nghìn tám trăm tám mươi hai c h ư ơ n một nghìn tám trăm tám mươi hai hình như là bang chủ mấy tên bang chúng nhỏ giọng bàn tán lúc này vân trí cũng có hơi bất lực có phải mình chém gió hơi quá rồi không nhỉ trước đó còn nói với tân trạm rằng cách này cực kỳ đau đớn không phải bất cứ ai cũng có thể chịu được lại còn nói mình có thiên phú trời sinh nên mới có thể một lần thành công kết quả tên tân trạm này ở dưới nước liên tục trong ba ngày không khí bên trong dây t h ư ờ n g linh đã sớm hao hết điều này nói rõ tân trạm đã chỉ còn cách l ĩ n h nộ thủy chi bản nguyên một bước n ữ a thôi làm không tốt thì có khi kỷ lục lân này của mình cũng bị phá mất hai sớm biết vậy thì đã không cho mấy thằng nhóc kia vây xem rồi nếu không sau này hình tượng huy hoàng của ông đây chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng sao âm vân chí còn đang suy nghĩ lung tung thì mặt nước đột nhiên nổ tung tạo nên một làn sóng lớn Tiếp theo tân trạm liền vậy tức là cậu cơ bản đã linh ngộ được thủy chỉ bản nguyên rồi lợi hại nha vân chí cảm thán tán thưởng một tiếng trong lòng cũng có hơi thở phào một hơi tuy tân chạm ra khỏi nước sớm hơn mình nhưng dù gì cậu a cũng chưa trực tiếp câu thông với thiên đạo mình vẫn chưa thua sau khi tạm biệt vân trí thì tân trạm liền quay về phòng mấy ngày nay anh cũng đã mệt mỏi hết sức nhất là thân thức mỗi thời mỗi khắc đều trực trở bên bờ vực sống chết tuy tốc độ cảm ngộ đúng là rất nhanh nhưng tiêu hao cũng là cực lớn về đến trong phòng tân trạm liền trực tiếp ngã vật xuống ngủ say ngủ cả một đêm mới cảm giác tinh thần một lần nữa sung m ã n lại ngay cả t h â n thức cũng bởi vì bản thân không ngừng rèn luyện mà có một chút tăng trưởng đây cũng coi như là một bất ngờ ngoài ý m ớ n khôi phục tinh thần tân trạm liền k h a n h chân ngồi xuống tân vương thể tầng thứ hai hỏa và lôi chỉ bản nguyên mình đã tôi luyện hoàn tất còn về vài loại khác bây giờ thủy chỉ bản nguyên chỉ đợi về lại trên đất liền liền cầu thông với thiên đạo đặt được khí căn nguyên cuối cùng cũng chỉ còn thiếu kim mộc thổ và phong n ữ a thôi tân trạm có hơi đau đầu muốn luyện tầng thứ hai của tân vương thể thật hoàn mị thì không biết sẽ phải mất bao lâu cũng không biết những người khác của nhà họ tần đã tu luyện cái này thế nào mình cũng thật hồ đồ nghĩ đến đây tân trạm l i ề n ảo não vỗ lên đầu mình một cái đại ca đang ở trên thuyền mà hỏi anh ấy chẳng phải liền biết được sao tân trạm đứng dậy đi ra ngoài anh trực tiếp đến gặp tân minh tổng cộng có ba loại ý của đại ca là tân vương thể chỉ cần tôi luyện ba loại bản nguyên thì liền coi như là hoàn thành rồi tân trạng nghe xong lời giải thích của tân minh thì sắc mặt lập tức liền trở nên hơi kỳ quái t r ư ơ i ba c h ư ơ n t r ă m tám mươi ba tân vương thể bản hoàn mỹ được vô tự thiên thư sửa lại bắt buộc phải tôi luyện tổng cộng hết bảy loại bản nguyên mới coi là hoàn mỹ mà tân vương thể bản bình thường thì chỉ cần tôi luyện chưa tới một nửa là được rồi v à lại trong ngũ hành và phong lôi tùy tiện chọn bất cứ ba cái nào cũng được không cần phải chọn theo r ộ n q u ơ n có vấn đề gì sao tân minh nghi hoặc hỏi không có gì em chỉ là có hơi thắc mắc tôi h nếu lúc luyện ẩ n thứ ba có thể tôi luyện càng nhiều bản nguyên hơn thì chẳng phải sẽ khiến luyện thế thuật này càng lợi hại hơn sao tân trắng nói em nói cũng không sai nghe nói ban đầu tiên tổ chúng ta sáng tạo ra tân vương thể thì là có bảy loại nguyên tố bản nguyên tân minh nghe xong cũng gật đầu nói nhưng bởi vì tập hợp đủ tất cả những bản nguyên này quá khó hơn nữa tu luyện mất quá nhiều thời gian dẫn đến những thiên tài đ ờ i tiếp theo đều vì vậy mà làm lỡ tu hành những cái khác cuối cùng cảnh giới ngược lại càng kém hơn những người không bằng họ vì vậy liền sửa đổi lại tân vương thể hiện tại tuy có biến phức tạp thành đơn giản hơn một chút nhưng cũng có rất nhiều chỗ đã bị sửa lại vậy nên vừa hay hợp để tu luyện ba loại bản nguyên nếu em cưỡng chế tu luyện bảy loại bản nguyên thì rất có thể sẽ dẫn đến xung đột nhất định đừng tùy tiện thử thân minh tràn đầy nghiêm túc nhắc nhở tân trạng tôi hiểu rồi tân trạng gật đầu trong lòng bất đắc dĩ cười bản thân đã luyện s á t tân vương bản hoàn chỉnh bây giờ đổi sang bản rút gọn há chẳng phải xung đột nhau sao nhưng nếu anh miễn cưỡng bãi bỏ việc khổ luyện sửa lại hai bản gốc xác tân vương bản thân lại không nỡ câu đáng tiếc này bản thân không thể nói cho anh hai ng nếu không tân minh hỏi thăm mình càng không cách nào đúng giờ cứ như vậy đi hơn nữa tuy bản thân muốn tốn một ít thời gian nhưng anh có bản ngũ nguyên hành của như ý tiên tôn cộng thêm hỏa linh châu cũng không tiêu t ố n quá nhiều hơn nữa bản hoàn chỉnh s á c tân vương của bảy loại căn nguyên chắc chắn sẽ mạnh hơn tân trạm cũng hơi mong đợi s á c tân vương tầng hai đạt trình độ hoàn mỹ sẽ mạnh đến mức nào hơn nữa nếu s á c tân vương vốn đã tôi luyện với bảy loại căn nguyên lộ ra sự mạnh mẽ những người nhà họ tân khác không biết sẽ phản ứng thế nào sau đó tân trạm lại hỏi thăm tân minh vài vấn đề liên quan khác của xác tân vương Tuy thứ b tu tu ả nếu thân không phải bản thân có kiến thức chuyên sâu về sát tân vương chỉ e là thật sự bị nghẹn lời với câu hỏi của tân trạng tân trạng cũng thấy kinh ngạc không ngờ người anh hai này lại huyên bác như thế bất luận mình đặt câu hỏi gì tân minh đều có thể hiểu ngay và đưa ra câu trả lời rất chính xác khu c u em t ư hạ thuyền sắp cập bờ rồi chúng ta tạm thời dẹp suy nghĩ đã những nơi này đã đủ để em nhìn lại và sắp xếp sau này có cơ hội chúng ta lại nói tiếp hai anh em trò chuyện đã một tiếng rưỡi tân minh ho khan vài tiếng và ngưng chủ để lại thật là xấu hổ người em trai này đúng là yêu nghiệt quá bản thân sắp không trụ được rồi hai người nói về những khía cạnh khác từ s á t tân vương tân trạm thắc mắc càng ngày càng nhiều tân minh gần như không trả lời được chương một nghìn tám trăm tám mươi lăm hoa văn trận pháp phức tạp vô cùng ngày tháng dần trôi tôi a ra trận hơi thở cổ xưa. Ngoài trận pháp h Ngoài cổ còn có xưa. k n Nhưng ngay g ít tu tụ tập. sĩ chờ và l ố vào trận pháp lại chuyển tới giọng cai vã, trận tới rất tu tụ tập một Tốc huyết chuyển giọng nhiều man của các người cũng pháp chỗ. các quá lại cai của sĩ đã á n chuyển tống trận pháp cũng không hoạt động. g lắm, lấy chiếm pháp hoạt Tôi đ chờ gần nửa tiếng đồng hồ chủ nhân của các người rốt cuộc bao lâu nữa mới tới mười mấy tên tu sĩ bực mình vây quanh hai người đàn ông ăn mặc hoàn toàn khác với những tu sĩ bình thường hai người đàn ông d á n g cao giáo mặc quần áo làm từ da động vật đôi lông mày được k ắ c phủ văn kỳ lạ trên người cũng đeo không ít trang sức kỳ lạ làm a tộc tân trạm rất t h t trong t r i ề u tân hoàng vốn không chỉ có một thế lực ở phía nam và phía đông của nước tân có một số bộ lạc man tộc năm đó tân hoàng thống nhất khu vực này ông ta đã chinh phục những tên man tộc này quy thuận t r i ề u tân hoàng một số man tộc sau đó cũng vì nguyên nhân khác nhau đã nhiều lần gây dối nhưng lần nào cũng bị nhà họ tân chấn áp mãi cho tới hàng ngàn năm sau hai bên cuối cùng mới bắt tay làm hòa trạng thái hòa bình kéo dài tới ngày nay đối mặt với chất vấn của nhiều người tinh thần của hai người này c ư n g quyết như hai cột tháp sát canh giữ ngoài trận không hề nhúc ních chúng tôi không biết thiếu chủ lúc nào mới tới nhưng trước khi anh ấy tới ai cũng không thể động vào trận pháp này một người trong đó lạnh lùng nói các người cũng bá đạo quá truyền thống trận pháp này cũng không phải của tộc huyết man các người thiếu chủ của các người không tới mà không cho phép chúng tôi dùng ư đám tu sĩ rất khó chịu man tộc có địa vị đặc biệt trong t r i ề u tân hoàng trong hoàn cảnh bình thường tu sĩ cũng không muốn khiêu khích những kẻ man rợ không dễ chung sống này nhưng họ chờ gần nửa tiếng đồng hồ vậy nếu thiếu chủ không tới mọi người cũng không kiên nhẫn nữa nếu thiếu chủ của anh không tới để chúng tôi đi trước anh ta chờ lần nữa có tu sĩ nói không thể nào man tộc đó trực tiếp lắc đầu truyền thống trận thượng cổ này quãng đường di chuyển có thể khá xa nhưng tổn thất cũng lớn sau một lần chuyển thì phải sửa chữa gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể tiến hành lần tiếp theo hai người canh trận pháp chính là muốn thiếu chủ bất kể tới lúc nào cũng có thể lập tức chuyển đi cho dù để đám người này chờ lâu họ cũng không thể nhường bước đám người man tộc này đúng là không hiểu phép tắc hoàn toàn không cách nào hiểu được một tu sĩ tức tối lên tiếng vì một thiếu chủ gì đó lãng phí thời gian nửa tiếng đồng hồ của mười mấy tu sĩ bọn họ đối phương ngược lại cảm thấy là lẽ đương nhiên không hề thấy hay náy nếu không phải ngăn cấm ra tay đám tu sĩ này sớm đã không kiềm nén được chấp sự tống lẽ nào anh chỉ đứng đó nhìn ư có người nhìn sang chấp sự phụ trách duy trì trận pháp mọi người đừng để tôi khó xử các người bàn bạc cho tốt tôi chỉ phụ trách mở rộng và sửa chữa trận pháp thôi tu vi của chấp sự tống này không cao xem ra còn hơi yếu đ ơ n nữa anh ta cười vài tiếng rồi trốn đi thật xa c h ư ơ n một nghìn tám trăm tám mươi sáu c h ư ơ n một nghìn tám trăm tám mươi sáu hừ nói man tộc tôi không nói đạo lý sao ai đang nói n h ả m vậy chính ngay lúc này từ phía sau đám đông truyền tới một giọng tiêu ngạo và lạnh lùng sau đó một cơn gió mạnh thổi qua giống như một cơn bão dữ dội khí thế ngút trời không ít tu sĩ bị bất ngờ đều bị cơn gió mạnh này chắn ngang không lui được về sau xém chút là ngã xuống một bóng dáng với tư thế thô bạo bay vào trận pháp đột nhiên đáp xuống đất người nào không phục tộc huyết man chúng tôi thì đứng ra nói tôi nghe chàng trai trẻ lạnh lùng và kiêu ngạo đôi mắt như chim ưng lạnh lùng quét xung quanh tân trạm nhìn về phía chàng trai trẻ người này thân hình cao lớn vô cùng so với hai tên bảo vệ man tộc kia quần áo trên người cũng vô cùng lộng lẫy tuy vẫn là trang phục của dị vực nhưng lại được dắt và ngọc toát ra linh khí hào quang thiếu chủ thấy chàng trai trẻ hai tên tộc huyết man cung kính q u gối hành lẽ ừ lúc này không phải hống hách rất lợi hại sao bây giờ tôi tới rồi các người cũng không ai dám lên tiếng ư thiếu chủ đó hống hách nghe nói các người tu luyện linh khí yêu đ ấ t so với bí thuật thần công kém xa không nói hơn nữa tới cuối cùng gan tu luyện cũng không có cha tôi nói quả đúng thật tôi mặc kệ anh là ai nhưng đừng có mà hống hách anh chỉ trệ làm chúng tôi chờ lâu như vậy bây giờ còn muốn lợi dụng và khoe mẹ à thật sự tưởng chúng tôi sợ anh hả một đám chế nhạo thiếu chủ nhất thời tỏ vẻ không hài lòng tôi quả thật làm trễ mãi thời gian của các người nhưng cũng không phải không thể trả cho các người chàng trai trẻ cười khẩy tộc huyết man chúng tôi không nói đạo lý nhưng nói bằng nắm đấm một chút tôi muốn mở rộng truyền tống trận rời khỏi nếu các người muốn rời khỏi thì đấm tôi một cái h ệ một cú đấm có thể làm tôi lùi một bước thậm chí khiến tôi lắc lư vài cái tôi coi như các người có bản lĩnh có thể đưa các người đi cùng chỉ sợ các người ngay cả gan ra nắm đấm cũng không có đấm anh một đấm chỉ cần khiến anh núp ních chúng tôi có thể đi được cả đám tu sĩ nghe xong thì trong lòng thấy bất ngờ sở t r ư ơ n g của tộc huyết man không phải các loại thủ đoạn linh khí ngược lại hơi giống cổ luyện thể sĩ thực lực nằm trên cơ thể nếu đơn thuần so sánh thực lực trên người đám tu sĩ e là không phải đối thủ nhưng cách mà đối phương đề xuất lại đơn giản hơn nhiều họ không muốn chuốc lấy phiền p h ứ c nhưng điều kiện này là do tộc huyết man đưa ra đánh thì cho dù có đánh tên nhóc này bị thương thì cũng không trách mình được hơn nữa nếu không thử thách đợi lúc tộc huyết man truyền t ố n g thì chắc chắn sẽ không đưa đám đông đi cho nên sau khi anh ta đi đám người này lại chờ nửa tiếng nữa anh nói thật chứ chỉ cần tôi thắng anh thì có thể dùng trận p h á p này một người tu sĩ dáng người cao giáo đột nhiên đi ra dĩ nhiên chấp sự tống ở đây làm chứng cho dù anh làm tôi bị thương tộc huyết man của tôi cũng sẽ không tìm anh gây chuyện chàng trai trẻ kiên cường nói nhưng đám tu sĩ các người kiểm soát cơ thể cũng là đồ bỏ đi chỉ sợ anh không có bản lĩnh thôi trong nhóm tu sĩ cũng phân ra nhiều loại không hẳn thực lực kém hơn so với tộc huyết man chương một nghìn tám trăm tám mươi bảy chương một nghìn tám trăm tám mươi bảy tu sĩ này trau mày và lắc đầu vậy mời chỉ bảo đối mặt với chàng trai trẻ to huyết man nhưng cảnh thần phó phân tu vi cấp bảy mà bản thân là cấp tám hơn nữa anh ta thích thuật luyện thể tự đoán sức trong cấp tám ảnh thần phó phân coi như trình độ đẳng cấp đừng nói nhiều để bổn thiếu chủ xem thử nắm đấm của các người có phải chọc ngứa hay không chàng trai trẻ coi thường hừ ngông cuồng tên tu sĩ này gào nhẹ đột nhiên bay ra sau đó bùng nổ linh khí khắp người một bóng ảnh o ả con hổ mạnh mẽ xuất hiện phía sau anh ta cú đấm tràn trề năng lượng hướng thẳng vào ngực của chàng trai trẻ xét ngang như s a băng sẽ tỏa khoảng không căn nguyên của sức mạnh Tân trạng đống nhiên thấy bất ngờ. Rõ ràng tên tu r n sĩ. Sĩ, sĩ. sĩ này bất ngờ nắm g đấm còn chưa đánh lên người của chàng trai trẻ thì bị một cốc đá văng ra sau đó giống như con rượu bị đứt dây rơi xuống đất miệng phun đầy máu rõ ràng là bị thương nặng Đám sĩ đều tu tức tối. sĩ người này sao lại vô s ỉ thế nói là chỉ ăn đấm nay lại ra tay rõ ràng thấy thực lực của đạo hữu lo mình bị thua chàng trai trẻ này đúng là hẹn hạ nếu không phải đánh út thì người thua chính là anh ta ha ha tôi có nói tôi không đánh trả sao hơn nữa tốc độ anh ta quá chậm nếu nắm đấm chạm tới tôi thì sao anh ta lại bị thương chàng trai trẻ lại không biết xấu hổ mà lên tiếng nếu các người không phục thì cứ việc tới đây là được để tôi có người bị chọc tức giận đ ỗ n g dưng đi ra tiếp theo chàng trai trẻ vẫn chưa dợ chiêu nham hiểm nhưng vài tên tu sĩ vẫn bị đánh bại trong đám tu sĩ rất ít người có sở trường thủ đoạn luyện thể cho nên cuối cùng không những không đánh lùi được chàng trai trẻ ngược lại sau khi bị chàng trai trẻ tiếp chiêu thì không thương tiếc mà bẻ gấy tay mười mấy tên tu sĩ đều bị ngã gục xuống đất và kêu gào thảm thiết đồ bỏ đi tu sĩ tu luyện linh khí đều là đồ bỏ đi chỉ có tộc huyết man tu luyện cơ thể mới là mạnh nhất chàng trai trẻ liên tiếp thắng mấy chục tên tu sĩ thì càng tỏ ra đắc ý anh ta r a dầu nằm đ ấ m ánh mắt quét ngang khắp nơi còn có ai chưa dám lên không nếu nút nhát thì tôi phải đi đây mặt của những tu sĩ còn lại đỏ bừng trong lòng rất tức giận nhưng cũng đành không cam tâm đáp lại bằng sự im lặng nếu thi đấu với người khác họ sớm đã s u n g lên nhưng luyện thể quả thật không phải là điểm mạnh của họ còn người mạnh nhất trong số họ cũng bị tên xấu xa này đánh úp bây giờ qua cũng chỉ càng thêm mất mặt mà thôi họ đành ôm hận không thể dạy dỗ tên thiếu chủ tộc huyết man này một phen s、si, ì đúng là một đám bỏ đi e là tân gia kia cũng không phải tốt là bao chàng trai trẻ cười mịa và quay người sắp đi chương 1890. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc chương một nghìn tám trăm chín mươi đám tu sĩ nghe vậy liền tức giận xuống lại chấp sự tống quả thực là quá k h ố nạn n tân trạm c h ú t giận cho bọn họ giành lại thể diện cho tu sĩ bọn họ vậy mà hiện giờ còn bị giữ chân tóm lại là không chỉ cậu ta mà ngay cả mấy người cũng không được rời khỏi đây trước khi chuyện này được giải quyết xong xuôi chấp sự tống l i ế c nhìn anh rồi lạnh lùng mở miệng mấy tên hộ chân bọn họ lại liền b â y lại xem ra là định cưỡng chế giữ tân trạm không nói gì mà chỉ lắc đầu cách làm của Chấp sự tống quả thực có thể miêu tả lại bằng từ vô s ỉ muốn bắt tôi anh cười lạnh rồi vật khí hơi lửa bùng nổ đánh bay mấy tên hộ vệ đang x u ố n g đến rồi bước đến trước mặt Chấp sự tống một anh n g â g tay lên hung hăng cho Chấp sự tống một cái tắc khiến ông ta lộn nhào ba vòng trên không trung rồi mới nặng nề rơi xuống đất cậu dám đánh tôi Chấp sự tống ngã ra đất ông ta ôm lấy mặt mình vô cùng kinh sợ tôi là Chấp sự của t r i ề u tân hoàng là cấp dưới của nhà họ tân cậu đánh tôi chính là sỉ nhục nhà họ tân cậu xong đời rồi xem ảnh một Tân Trạm đương nhiên h là sẽ k ông n g ta quả thực là xui xẻo mà lệnh bài của tân trạm chính là thủ lệnh của tân minh ở triều tân hoàng này có ai không biết tân minh chính là con trai cả của tân hoàng chứ một bên là thiếu chủ tộc huyết man một bên là người nhà họ tân lần này ông ta chết chắc rồi hiện giờ đã có thể mở trận pháp rồi chứ tân c h ạ n g nói đương nhiên là có thể hạ chấp sự tống lập tức cho người sắp xếp truyền t ố n g người anh em làm việc cho tân p h ụ sao cao lỗ cũng đã chú ý đến cảnh mới này nên liền tò mò hỏi chương một n r c h ư ơ chương một n t r ă m chín m trận chiến này thật to nha nếu như lúc tôi còn sống có được một lần tiếp đón long trọng như vậy là xứng rồi c â u vẫn nên tự soi mặt mình vào trong nước tiểu đi mấy t r ụ c dặm n g o à i thành kim long nằm d ạ p thị vệ quỳ một gối xuống khí thế ngất trời thân â n n m i mỉm mặt cười trước đi đến t Trạng. minh em là a t nhiệt n g nghĩ như này là bình thường. Nếu không phải em chưa vào đất đ tổ, trận i tình kéo t â n trạng leo lên xe kéo sau đó xe kéo kim long lại bay lên thị vệ đều khí thế dâng trào đi theo phía sau nháy mắt đám người lại bay qua cửa lớn của hoàng thành sau đó cửa lớn ầm ầm đóng lại trong hoàng đô cấm bay nhưng ngoại trừ hoàng tộc ba con kim long này rêu r a o khắp nơi khiến cho rất nhiều tu sĩ ở trong thành quan tâm cuối cùng xe kéo rồng này dừng ở trong hoàng cung nhưng mà không phải cung nghị sự ở phía trước mà là nơi ở của hoàng tộc tân thị ở phía sau diện tích trong này cũng không lớn hơn hoàng đô thế nhưng cảnh quan tuyệt đẹp thanh tịnh và đẹp đẽ tứ đệ anh sẽ sắp xếp bữa tiệc chào mừng em vào buổi tối phụ hoàng vẫn còn bế quan tu luyện ở bên ngoài anh đã thông báo cho nhị đệ và tam hội chỉ còn ngũ m u ộ i nếu em không mệt anh dẫn đi xem nơi chúng ta ở trước ngũ n u ộ i cũng ở đó đi vào trong tân minh nhiệt tình giới thiệu. giới đưa ợ tân trạm thản n đi, đi qua vài hành lang vừa đi vừa mở miệng nói sơ cho anh nghe về tình hình của mấy người anh em còn lại tính cách của nhị đệ khá nhanh nhẹn đầu góc thông minh thằng nhỏ nó thích nghiên cứu vài ba thứ hơi kỳ lạ s i ê u tâm đủ thứ trên trời dưới đất từ bắc tới nam hiện giờ anh cũng không biết nó chạy đi phiêu lưu ở đâu rồi nữa ta muội thì mê tu luyện lắm trước đây còn l ệ bái chiến vương làm sư phụ luôn theo chiến vương đi chinh chiến m u ô nơi n người người ngoài kia đều gọi nó một tiếng nữ chiến thần chỉ có ngũ muội là khiến anh đau đầu thôi tân minh cười gượng nói con bé nó nhỏ tuổi nhất cho nên bị bọn anh chiều hư rồi thành ra tính cách không tốt lắm nó thích đùa d à i nhưng thật ra không có ý nghĩ a xấu gì cho nên nếu nó có làm mấy chuyện không đâu thì em đừng để bụng quá nhé tất nhiên sẽ không chấp nhận đâu mà tân t r ạ n cũng cười đột nhiên anh lại nghĩ đến phương h i ể u điệp có lẽ xem ra ngũ muội này cũng thuộc loại người tính cách như một ma nữ nhỏ nghịch gần đây nói xong hai người đi đến trước một dinh thự rất to tân trạm nhìn vào bên trong t r ă m hoa trong tòa dinh thự này đua nhau khoe sắc cây cối sinh trường xanh hương còn có một dòng suối nhỏ c h ả y dốc rách nơi ở của ngũ muội vậy mà lại lãng mạn nên thơ qua đây chứ nhưng mà không nhìn ra chỗ nào không tốt như lời tân minh đã nói t r ư ơ n 1895 t r ư m chín mươi nhưng những người biết cô bé ai nấy đều biết đằng sau vẻ ngoài đáng yêu của tân sở phi chính là một tấm lòng mang đầy ý nghĩ gài người b ấ y người trong đấy thấy anh truyền âm cho em rồi ban nãy bận quá nên không chú ý tân sở phi quăng bộ quần áo của người làm đi vừa cười vừa nói làm sao đấy anh cả thứ ca tới rồi hả anh tòa dinh thự này không có một câu người làm nào hết em mặc bộ đồ đó làm gì hả đột nhiên tân minh thấy sai sai anh c a o mày hỏi cô ban này em không có ở đây đừng nói là em đi ra ngoài kia bẫy tân trạm đó nha còn nữa huyễn trận này là sao đây chẳng phải anh bảo em đừng để lại ấn tượng xấu cho tân t r ạ m à sao mà em còn ra tay ác hơn nữa thế hả anh cả anh hỏi chuyện mà bắn liên thanh như thế em không biết trả lời sao đâu tân sở phi đành nói không biết trả lời hả khoe miệng tân minh hơi giật một cái nhìn dáng vẻ đảo mắt láo liên này của em gái càng nhìn lại càng thấy không đúng tân t r ạ m muốn đến đây ngũ mội ra tay mở huyễn trận đã thế còn mặc quần áo người làm đừng nói con bé lựa tân t r ạ m đi vào huyễn trận đó chứ em không nói đúng không tân minh thất vọng hậm vực một tiếng đi sang một bên vẻ một miệng cây h u a khua vài cái sắc mặt tân sở phi lập tức thay đổi ngay con bé tân sở phi rất bướng bĩnh không ít lần bị anh chị trong nhà đánh nhất là anh cả nhánh cây kia chính là ác n g ộ n g của con bé mỗi ngày anh cả đều mang dáng vẻ anh lớn như cha của đàn con con bé sợ anh nhất anh cả em đã hơn hai mươi tuổi rồi là một thiếu nữ rồi anh không thể đánh em được tân sở phi phồng má nói đỡ cho chính mình em là em gái của anh bao nhiêu tuổi anh cũng đánh được t â n minh lạnh lùng hừ một tiếng có nói hay không nói xong anh còn cố ý cơ cơ cành cây một chút âm thanh vụt vụ t khiến suýt chút nữa tân sở phi đã run chân mà ngã quỳ ra đất rồi anh đừng đánh em nói là được rồi mà vẻ mặt tân sở phi như đưa đám đúng thật là em mặc đồ của người làm vừa đi ra ngoài thì len lén nhìn thấy anh tư em cũng tò mò chữ bộ dù sao trước đây nghe phụ hoàng nói em còn có một người anh trai nữa cho nên từ lúc em sinh ra đã được gọi là ngũ n ộ i nhiều chuyện em không biết vẫn luôn muốn biết vì sao mình lại là con thứ năm anh cũng biết năm đó em phiền phức biết bao nhiêu rồi còn gì cho nên lần này cuối cùng anh tư cũng về rồi đương nhiên em muốn đi gặp anh ấy một lần nói vào trọng tâm đi tân minh n h i ế n răng thua t h u a cành cây con bé thối tha này nó thật sự nghĩ anh không dám đánh nó phải không còn chẳng phải em đang nói đây à? tân sở phi vẫn có hơi sợ bị đòn cô le lưới một cái rồi nói tiếp em nghe nói anh tư ở đông hoàng thánh cảnh học được huyễn thuật mà t i ê n tôn truyền lại cho nên muốn xem thử chút huyễn thuật của anh tư với em ai mạnh hơn ai thôi em quá là hồ đồ tân minh nghe xong suýt chút nữa tức muốn h ụ p máu tân trạm chỉ có ký ức của tiên tôn căn bản không được truyền dạy lại làm gì có cái gì để giải trừ huyễn thuật cuối cùng anh ta cũng hiểu rõ rồi không ngờ tân sở phi lại dám dẫn tân trạm vào huyện trận như thế chương một nghìn tám trăm chín mươi bốn chương một nghìn tám trăm chín mươi bốn còn tân minh vừa nhìn thấy hoa cỏ cây cối trên ngọn núi giả này khó mà nhận ra lông mày anh ta nhũ chặt lại anh ta quay đầu cười với tân trạm nói tứ đ ệ em ở đây c h ờ anh một chút h a để anh vào xem ngũ m g ộ i sao rồi con bé nghịch ngậm này không ra đón khách không biết đang làm cái trò quỷ yêu gì nữa tân trạm chẳng ừ hử gì chỉ gật đầu tân minh đi vào trong tân minh vừa vào chưa bao lâu thì một cô gái khá trẻ chậm rãi đi ra cậu tân trong chốc lát cô ta xoay người một cái đột nhiên mất dạng chẳng thấy đâu tân trạm đứng yên ở đó khe nhún mày hoa có bốn phía sung xuê muôn vàn cây hoa tranh nhau khoe sắc nhìn thoáng qua cảm giác trong đầu bừng bừng sức sống nhưng rõ ràng bản thân anh đã từng nhìn thấy cảnh tượng xung quanh đây rồi thì ra đi theo câu người làm kia một vòng bản thân lại quay về nơi xuất phát rồi ạ không đúng cách sắp xếp cây cối cách đặt núi giả còn cả suối nước và hoa cỏ tân trạm chấp chấp đôi mắt bắt đầu nhớ lại mường tượng lại những nơi mình vừa đi qua hình như đây là một h u y ễ n trận lúc này phù ma cũng mở miệng nói xem ra người ngũ m g ộ i này của cậu muốn dậy vào dẫn b ậ t cậu một chút rồi đây tân trạm nhịn không được mà cười lên anh cũng nhìn ra rồi anh dạo bước từng bước quan sát linh khí xung quanh và cách sắp xếp nơi này càng nhìn lại càng tin chắc một điều cho dù anh có đi bên nào đi chăng nữa cuối cùng cũng quay lại nơi bắt đầu mà thôi xem ra đây đúng thật là huyễn trận không sai vào đâu được tân trạm đi đến một khu đất trống dừng lại trước một tảng đá một cái bàn trên bàn vẫn còn đặt một chút trà và đ i ệ m tông e rằng sợ tôi không tìm được đường ra nên sắp xếp cho tôi chút đồ ăn s ẵ n đây mà tân trạm b ú c một cái bánh mọt lên cắn một cái mùi vị cũng không tệ lắm thật ra huyễn trận này rất đơn giản chỉ cần cậu dùng linh khí phá bỏ một phần nhỏ của huyễn trận thì trận pháp này sẽ bị phá hủy p h ù ma cười nói với anh làm vậy sẽ khiến cho đứa em gái này nghĩ rằng mình bị tôi coi thường mất tân trạm lắc đầu đáp lời ông từ trận pháp này rõ ràng có thể thấy con bé còn sợ mình sẽ tức giận cho nên mới bày trà bánh ở đây hơn nữa chỉ cần phá hủy một vài trận điểm là có thể phá hủy huấn trận này rồi nhưng cứ thế này cũng sẽ đẩy bản thân rơi xuống thành một tên tầm thường thấp kém nếu như ngũ muội muốn xem xét thử tôi một chút vậy tôi phải chơi đùa với con bé chút chứ đâu thể nào để con bé coi thường tôi được tân t r ạ m thờ ơ c ư ờ i một tiếng phía sau huấn trận trong một tòa nhà ngũ muội em làm gì vậy truyền âm cho em mà em không nhận được à? tân minh đi qua nhữ mày nhìn người con gái đang mặc quần áo của người làm nhìn thoáng qua cô bé này ước chừng hai mươi tuổi gương mặt trái xoan đôi mắt to xinh đẹp ngũ quan tinh tế da trắng non nà nhìn thấy tân minh cô bé thẻ lưỡi dáng vẻ trông rất đáng yêu hoạt bát chương một nghìn tám trăm chín mươi bảy chương một nghìn tám trăm chín mươi bảy đông nhiên không gian căn nguyên sâu trong thức hải của tân trạm rung lên trong thế giới tinh thần một ngôi sao vốn tối tăm ảm đạm trở sáng lời một hơi thở từ trong đó bay ra theo thức hải lao vọt ra thiên linh của tân trạm chạy thẳng về phía chân trời toàn bộ không trung tối xâm xuống sao lại thế này anh em họ tân cũng có thể cảm nhận được biến đổi vừa rồi tân minh kinh ngạc nhìn về phía không trung đây là dị tượng xảy ra khi câu thông thiên đạo căn nguyên vị trí này ngay trong khu vườn này anh cả anh biết trong phủ của em không có ai khác mà ngay cả thị nữ em cũng không dùng sao lại có người khác được tân sở phi cũng giật mình anh biết rồi chắc chắn là anh tư của em em ấy lại ngộ ra căn nguyên rồi tân minh cười nói chuyện tốt tân sở phi ngơ ra anh tư đứng trong u y ễ n trận của cô tu luyện đây à câu thông căn nguyên thiên đạo cũng không phải độ kiếp cho nên dị tượng cũng không quá đáng chú ý chỉ thấy trên bầu trời sâu thẳm xuất hiện một tia sáng lóe lên rồi dập tắt ánh sáng kia tản ra màu sắc mờ ảo vô cùng hình như là căn nguyên ảo ảnh tân sở phi ngây n g ẩ n cả người anh cả lúc trước em cũng đạt được căn nguyên ảo ảnh em không nhìn sai được em hiểu rồi chẳng trách anh tư có thể chạy tới sâu trong h u y ữ n trận xem ra anh ấy không chỉ biết mà còn rất mạnh nữa tân sở phi cười nói em tư còn biết cái này tân minh cũng cười khổ lắc đầu trong lòng hơi kinh ngạc anh ấy không biết là em tư hiểu nhưng hai người còn chưa nói chuyện song đã nghe một tiếng nổ lớn、Ấm. Đám đen mây tản ra trên không vừa ra căn h hội hạ ánh u Sau xuống, n lần nữa. Sau đó, lại một cổ sáng hạ xuống, mà lúc này, bên ngoài ánh sáng màu còn vương xương g trắng, lại một tụ vít một lớp xương trắng, xạ ánh sáng mà màu cổ lúc chiếc ánh màu. bảy lớp nguyên thứ hai không khí im lặng cực kỳ hai anh em tân minh đều sợ ngây người rồi tân sở phi xoa xoa mắt không dám tin lại một căn nguyên nữa anh tư một hơi thức tỉnh hai căn nguyên trong vườn của em á tu sĩ muốn thức tỉnh một căn nguyên đều ngàn nan và khó đến chỗ tầng trạm thì dễ như uống nước vậy anh tư này của cô cũng quá giỏi đây là anh tư em hay yêu c á thế tân sở phi ngơ ngác nói nói vớ vẩn gì đấy mau qua xem thử đi tân minh hưng phấn hơi gấp gáp muốn đi xem tình huống của tân trạng tân sở phi cũng bị anh ấy gọi tỉnh kích động theo qua chỉ là hai người đi nửa buổi vẫn không thấy được tân trạng mà tân minh ngày càng quái dị anh hình như chúng ta trúng h u y ễ n trận rồi tân sở phi ngây mốc đây không phải trận pháp của cô à? sao càng đi càng thấy quái chương 1898. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc t r ư ớ có 1898, c lẽ thế xem ra em tư không chỉ phá huyễn trận của em mà còn thêm thắt vài thứ tân minh cười nói có lẽ em ấy muốn khảo sát em rồi nghĩ đến đây t â n minh thoải mái chạy tới ngồi trên một ngọn núi giả em năm trông cậy vào em đấy tân sở phi dại ra trận b ó m ắ t tình huống gì thế này không phải cô bố trí huyễn trận khảo nghiệm anh tư à sao bây giờ lại xoay ngược lại rồi nhưng tân sở phi không phải kiểu người gặp được khó khăn liền chỉ biết t ứ c giận nếu tân t r ạ m muốn khảo nghiệm cô thì cô cũng phải chứng minh thực lực của mình cho anh ấy thấy mới được cách đó không xa tân trạm liên tục hấp thu hai phần quà tặng từ căn nguyên đất trời đang dung hợp hấp thu vốn dĩ anh đứng trong huấn y trận liền lĩnh ngộ tới căn nguyên n à o ảnh nhưng vừa hay là căn nguyên hệ thủy ngay bên cạnh cũng gần như đột phá lớp chắn rồi tân trạm liền thuận theo một hơi câu thông hai căn nguyên với đất trời tính cả hai căn nguyên này cộng với lúc tân trạm đột phá phân thần cảnh cảm thụ được mười một căn nguyên thì bây giờ anh đã nắm giữ mười ba căn nguyên chuyện này xảy ra trong số các tu sĩ phân thần cảnh cũng tuyệt đối hiếm như lông p ư ợ n g s ừ lân hử huấn trận biến đổi em gái mình đến rồi h xem ảnh một nhưng vòng đi vòng lại cũng không tìm được đường ra mỗi lần cô cảm thấy mình l ĩ n h ngộ cái gì rốt cuộc có thể phá cục mà ra kết quả lại chỉ là một trò lửa lặp đi lặp lại vòng quanh tại chỗ tân sở phi gần như sụp đổ anh tư em biết lỗi rồi anh hãy tha cho em đi tân sở phi bất đắc dĩ cô chỉ có thể t r trận ờ i Huyến mạnh tính quá bày này tân trạm mẽ. Cô t o á n m ộ trời chút, được không phá t nếu ậ n mình pháp thì sợ là đ một ngày cũng không ra Vũn v trong lúc tân sở phi nhận sai mấy cái cây phía trước đột nhiên đong đưa theo gió vài cái hơi thở nhất thời biến đổi mắt tân sở phi sáng lên cô vội vàng đi tới sau đó cô phát hiện tân minh đang ngồi một chỗ cùng tân trạm để nói chuyện tiếm tân sở phi rủi mắt một cái đây chẳng phải là bàn đá băng đá mình bảy binh bố trận sao Trước 1902. Trước 1902. Tân sở phi khinh thường, dùng thanh một xuất bắt thanh ra ra. cũng 1902 1902 khinh dùng đồng biến sen, hiện, nở bùng Sở sẽ Sau Phi hóa hoa hoa khi kiếm mũi kiếm đoá đầu những cánh hoa bay ra bắt đầu hòa với những tia sáng phát ra từ thanh kiếm cơ hội đến rồi ánh mắt tân lệ như đột nhiên trở nên đáng sợ vốn dĩ sau khi dùng tuyệt k ỹ này sẽ không còn sức lực chiến đấu nữa nhưng tân sở phi không hề biết ấu q u a n g kiếm lại có kiếm ý đây là bí mật bởi vì kiếm ý này đến từ người anh họ một trong những người kế vị rất có tiếng nói của tân hoàng đó là tân khởi với kiếm ý như vậy nó còn có thể tiếp tục thôi thúc ấu q u a n g kiếm thực hiện một nhát trí mạng đột nhiên tân lệ như khởi động phong ấn bên trong kiếm làm cho thanh kiếm hoạt động cả người đều bay ra ngoài thay vì nói cô ta bay ra ngoài chi bằng nói thanh kiếm đã tấn công cô ta đồ chết tiệt xem cô có thoát được nhát này không ô quang kiếm lao nhanh như một tia chớp trong nháy mắt đã bay đến trước mặt tân sở phi nhìn thấy thanh kiếm mang càng ngày càng tới gần tân sở phi tân lệ như cảm thấy vô cùng sung sướng mặc dù không thể giết người trong tộc của mình nhưng cha tấn hành hạ tân sở phi một phen cũng tốt cô ta nhất định phải biến khuôn mặt của tân sở phi thành một đ ô n g hoa để cho dù cô có uống bao nhiêu thuốc cũng không thể trở lại như ban đầu bằng cách này không những tân sở phi sẽ phải đối mặt với khán giả bằng một khuôn mặt xấu xí hơn nữa con quái vật xấu xí như tân sở phi sẽ không còn tư cách gì để tranh giành người đàn ông với mình cái này làm sao có thể như vậy được đối mặt với ô quang kiếm đang đến gần trong nháy mắt tân sở phi tim đập loạn xạ sắc mặt tái nhợt nhắc kiếm này của tân lệ như vừa nhanh vừa tàn nhãn hơn nữa nó có một sức mạnh vô cùng lớn hoàn toàn vượt quá dự đoán của cô thanh kiếm trong nháy mắt đã đến trước mặt cô khiến cô không kịp tranh né mắt nhìn thấy kiếm sắp sượt qua má mình đúng lúc này kiếm đồng trong tay tân sở phi đột nhiên chuyển động một phong ấn bị phá vỡ kiếm ý lao nhanh như vút k i ế trong a phút chốc t tân lệ như hiểu được lời nói của tân trạm tim như thắt lại thì ra những tâm tư trong lòng đều đã bị tân trạm nhìn thấu trăng thanh kiếm giải sẽ qua sẽ tỏa khoảng không tân lệ như kêu lên một tiếng đau đớn ô quang kiếm trong tay bị gây ra làm đôi cánh tay cũng bị chém máu tươi phửng ra t r ư ơ n g một n t r ư ơ n g một n chín t tân lệ như kinh hãi nếu không phải con dấu cứu mạng của cô ta nổ tung thì nửa người của cô ta đã bị kiếm khí chém làm đôi cô ta muốn khiến cho tân sở phi bị thương tân trạm sẽ hủy hoại thân thể của cô ta con người này thật đau gắt nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng tân trạm sẽ cho mình cơ hội thứ hai sau đó tân sở phi đá mạnh vào bụng tân lệ như một nhát khiến cho cô ta rơi từ trên không trung xuống đây đây là tân sở phi túi đầu nhìn ô quang kiếm vỡ vụn trong thanh trường kiếm của tân lệ như còn có sinh khí khác cô ta muốn ngấm ngầm hãm hại tôi tân sở phi lộ vẻ tức giận lúc này cô mới hiểu ra mọi chuyện người ta nói rằng hai người đánh nhau nhưng tân lệ như muốn mượn tay người khác để trả thù chẳng trách tân lệ như không thể chiến đấu được nữa vậy mà cô ta lại có thể đe dọa bằng kiếm quang như vậy sau cơn tức giận tân sở phi lại vô cùng sợ hãi nếu không phải vì tân trạm phát hiện trước được â m hữu đen tối của tân lệ như để cho mình mượn thanh kiếm đồng thì e rằng người rơi xuống đất bây giờ là cô mới đúng nhưng ma của cô đã bị ô quang kiếm làm cho bị thương và không biết liệu cô có thể phục hồi được hay không đúng là đồ k h ố n g nạn tân sở phi tức giận đến mức bay xuống đá tân lệ như xuống h ổ mấy cô gái đi theo liền vội vã chạy xuống hồ cứu người tân sở phi không ngăn cản khi tân lệ như được vớt lên cô liền giơ tay ra bùm chiếc áo sơ mi đầy bùn đất của tân lệ như đột nhiên bung ra lộ ra một làn da trắng nón những người xung quanh đều rất kinh ngạc hừng không dạy cho cô một bài học cô ta lại thật sự tưởng là bà nội đây không biết gì tân sở phi lần này thực sự rất tức giận nhưng cô đối với tân trạm rất h i ề n d ị u đó là vì cô thực sự bái phục bản lĩnh của tân trạm tân lệ như muốn ham hại cô như vậy nếu không dạy cho cô ta một bài học thì cô không tên là tân sợ phi đó là đàn em n nói xấu anh tư đến các nữ tu tân mạnh cũng không tha của tân lệ như bình thường cũng không ít l ngón tay chạm nhẹ một cái những chiếc áo sơ mi của các nữ tu này cũng bung ra ám các nữ tu kinh hãi kêu một tiếng che lấy bộ phận quan trọng mang theo tân lệ như đang bất tỉnh nhanh chóng chạy trốn họ thậm chí không dám thay quần áo hay sử dụng ma thuật để che đậy vì sợ chọc giận tân sở phi và kích động đối phương khiến đối phương càn g mạnh tay hơn hành động này ngay lập tức khiến người xem phải suýt xoa tân lệ như tính tình quá x ấ u xa lại là thế hệ thứ hai đắc tội với không ít người rất nhiều người đều không vừa mắt cô ta bây giờ cô ta được dạy cho một bài học những người qua đường cũng cảm thấy rất phấn khích tân lệ như quả thật là rất xứng đáng lan này thì mất hết thể diện rồi chuyện này thật thú vị tân lệ như muốn ham hại người khác nhưng bị tân sở phi giao hấn còn làm trò h ề chuyện lần này phải lan truyền phổ biến mới được những người có chút hận thù thâm ghét tân lệ như lúc này đã nhanh chóng bỏ chạy lấy người chuẩn bị đi lan truyền tung tin khắp nơi anh tư cảm ơn anh nhiều tân sở phi đi tới trả lại kiếm thanh đồng cho tân trạng cười nói bây giờ đối với vị anh tư này cô càng nhìn càng thấy thuận mắt hơn chương 1904. c h t r ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc Trưng 1904. chẳng những thông minh hiểu biết sâu rộng về huyễn thuật tu vi cũng rất cao còn có tầm nhìn xa trông rộng Bất quá về sau về này em vẫn nên ít、so、tài với nên người khác lại đi. nếu không thể không đến cũng trưởng trong không ít tài thể tài thì so so so, sao lao đài mà lại đi, đi lôi khác hãy có đó dù dữ, ở dễ biết ị n g ư ờ khác cho dở mưu Em gian nói. i tân chẳng b rồi ai mà ngờ tân lệ như này lại xấu xa như vậy chứ tân sở phi gật đầu nói cảm ơn anh tư anh làm sao biết được trong thanh kiếm của tiện nhân kia có vấn đề thế còn có khi tức kia rốt cuộc là cái gì vậy đó là một thanh kiếm ý anh có thể phát hiện ra được bởi vì anh cũng có kiếm ý tân trắng nói kiếm ý vậy kia chắc là tân khởi rồi tân sở phi chợt bừng tỉnh giải thích nói tân khởi là cao thủ số một trong số những người trẻ tuổi của thế hệ thứ h a i là nhân vật sánh vai với anh cả của em có điều không ngờ là anh tư cũng có kiếm ý tân sở phi s ù n g bài nói xem ảnh một tân sở phi gật đầu nói ở đây cũng đã đi được gần hết rồi nếu không em dẫn anh đi lấy một tấm lệnh bài nha quá trình có phức tạp không tân trạng nói rất đơn giản chỉ cần đi đến đất tổ nhà họ tân nghiệm chứng anh là huyết mạch của nhà họ tân là có thể lấy được cái này cũng là phòng ngừa có người lẫn vào nhà họ tân rất đơn giản tân sở phi cũng hăng hái lôi kéo tân t r ạ n đi lúc này nhà tổ tiên của nhà họ tân ngoài một mảnh dinh thự xa hoa không khí có phần kìm nén mấy người đàn ông tộc huyết man đang vây quanh trong nhà chính nổi giận với một người đàn ông nhị t r ư ở n g lão tộc huyết man của tôi trong đông đảo các man tộc được xem như thân thiết với triều tân hoàng nhất kết quả các người đã đối xử với chúng tôi thế nào chỉ là một thuộc hạ của nhà họ tân t ô i cũng dám vô cớ đánh trọng thương thiếu chủ của chúng tôi làm cho tộc huyết man chúng tôi mất hết mặt mũi chuyện này nếu không cho một cái công đạo tôi sẽ không để yên đâu đúng vậy buổi lễ trọng thể sắp được tổ chức rồi ông cũng không muốn nhìn thấy man tộc chúng tôi đến làm loạn đúng chứ chuyện này tôi đã liên hợp với mấy đại man tộc rồi nếu không có kết quả tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy đâu nghiêm trị hung thủ phải đem tên đó ra tháo thành tám khúc đối diện với người của tộc huyết man là một lao già tóc điểm hoa dâm vào lúc này sắc mặt của ông ta cũng rất khó coi vốn dĩ ông ta đang chuẩn bị lên kế hoạch cho sự kiện lớn của nhà họ tân nhưng không ngờ đến lúc này đột nhiên có mấy tên cường g i ả tộc huyết man vừa kéo ập đến chính là một trận chỉ trích nhất định phải bắt ông ta cho một lời giải thích điều này hoàn toàn khiến ông ta trở tay không kịp t r ư ơ n g một nghìn chín trăm linh năm thật là đáng chết trong khoảng thời gian này không phải chính ông ta đã nghiêm lệnh cho người nhà họ tân phải thu liễm lại không được đi t r e o chọc man tộc rồi sao làm sao có người đả thương người man tộc thế còn là thiếu chủ tộc huyết man nữa quả thực là k h ố nạn n mà các vị nhà họ tân của tôi từ trước đến nay đều rất thân thiết với man tộc điều này các vị cũng biết nhưng gia tộc quá lớn không tránh khỏi xuất hiện một ít sâu mọn chờ khi tôi tìm ra người này nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng chờ khi những người man tộc này không còn ồn ào nữa nhị trưởng lão mở miệng nói không được tu vi các người am hiểu nhất là dây dưa chờ khi đại điện qua rồi các người không nhận nợ thì phải làm sao bây giờ một người đàn ông trung niên hử lạnh nói nhị t r ư ở n g lão ông cũng là người có q u y ề n cao chức trọng trong nhà họ tân chúng tôi cũng đã cung cấp manh mối về người này hôm nay nếu không t r a ra thì không ai trong chúng tôi rời đi cả đúng vậy khi nào người này bị nghiêm trị thì khi đó chúng tôi sẽ rời đi các vị định bức bách nhà họ tân chúng tôi nhị t r ư ở n g l ã o b i ế n sắc rồi đột nhiên tức giận hừ một tiếng thở ra một hơi mạnh những người tộc huyết man này sắc mặt trắng bệnh lảo đảo lui về phía sau trong ánh mắt sắc bén của trưởng lão tất cả mọi người đều r u mắt xuống không dám đối diện bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh hơn một chút nhị trưởng lão tộc huyết man chúng tôi trước giờ cũng không phải là thích gây chuyện nhưng chuyện này thật quá oan ức ông hãy tha thứ cho l ử a giận của chúng tôi một người tộc huyết man tướng mạo nhã nhặn lúc này chắp tay nói đương nhiên nếu nhị trưởng lão có chuyện không tiện xử lý chúng tôi cùng lắm thì đi tìm tiên man tộc tôi tin là bọn họ sẽ ra mặt giúp chúng tôi nhà họ tân của tôi còn cần người ngoài lo liệu sao nếu không tin tôi vậy thì đi tìm tiên man tộc là được ha ha. tất nhiên chúng tôi vẫn tin tưởng nhị trường lão người nọ cười nói nhị trường lão vẻ mặt có chút lạnh như băng những tên man tộc đáng hận này quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trong tân hoàng triều man tộc có mây nhanh lớn tộc huyết man này bất quá cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong đó mà thôi nếu là bình thường chính ông ta cũng không thèm để ý tới bọn họ nhưng đại đ i ể n của tân hoàng triều sắp tới tất cả thế lực trong hoàng triều đều đổ về hoàng đô lúc này nếu tộc huyết man xảy ra vấn đề mang sự việc làm ẩm huyên náo sẽ có chút phiền t o á i đương nhiên người nhà nhà họ tân này cũng đáng ghét đến cực điểm chính ông ta đã tam lệnh ngũ thân không được xảy ra tranh chấp với man tộc lúc này cho nên lần này phải xử lý thật mạnh tay nhưng xử lý như thế nào thì tùy tình hình cụ thể nhị trưởng lão đã n g â m nghĩ quyết định lúc này một tên thuộc hạ vội vàng chạy tới truyền âm cho nhị trưởng lão có thật không nhị trưởng lão chuyển động ánh mắt hồi bẩm trưởng lão đích thật là lệnh bài của tân minh chấp sự tống thấy do nhất thanh nhị sở hơn nữa còn để lại dấu vết khí tức của đối phương h ừ m là tên tân minh này nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng rồi ông ta đột nhiên đứng dậy trong lòng đã có quyết định nói các vị Tôi đã có tin tức về người này. Tôi Tân Thân trưởng Tân, nhất. Bất kể người này là ai, tôi sẽ đích thân nghiêm trị. Trước 1906. Trước 1906. Cảm ơn Tân trưởng lão. Những người tộc huyết siết. tưởng trưởng tại thực mặt công khôn người người ai, nghiêm người vui hiện giúp đã đạo đích đều đỡ lão lão. có Ngọc chấp của Cảm này. Xuyên nhà này ơn Những man này đều vui mừng khôn siết. Vốn dĩ tưởng nhị trưởng lão này sẽ nhẹ nhàng nhưng muốn bọn về là là là là họ họ. xem qua, quả pháp lão ra ra bỏ kể sẽ sẽ 1906 1906 dĩ sau đó tân ngọc xuyên mang theo người tộc huyết man trực tiếp đi tìm tân minh người của tôi làm bị thương thiếu chủ tộc huyết man còn chính ra lệnh bài của tôi tân minh sau khi nghe xong liên sửng sốt nhà họ tân có rất nhiều người làm việc cho anh ta nhưng để giữ được lệnh bài của anh ta thì không có được mấy người mà toa huyết man này lại ở gần quỳ hải dường như gần đây không có ai tới đó làm việc cả quỳ hải trong lòng tân minh đột nhiên mẹ lên sẽ không là tân chẳng chứ tân minh chuyện này đã là âm t h à n h chuyện lớn rồi muốn che giấu cũng che không được đây là tin tức thần thức chấp sự tống để lại lúc đó cậu nhìn xem xem người này là ai tân minh nhận lấy tia thần thức từ nhị trưởng lão ngay khi nhìn thấy trong lòng anh ta nhất thời trùng xuống khí tức này anh ta rất quen thuộc đây chẳng phải là tân trạm sao nhị trưởng lão người này quả nhiên có quan hệ với tôi nhưng cho dù bất kể cậu ấy có làm gì tôi cũng nguyện ý thay cậu ấy nhận trừng phạt tân minh đứng lên thích sâu một hơi dù tân trạm có làm ra cái thai họa gì đi chăng nữa với tư cách là anh cả của em ấy anh đều sẵn sàng gánh vác thay em mình cậu cậu sợ là nhận không nổi đâu nhị trưởng lão cười lạnh nói hiện tại người tộc huyết man đã dẫn người đến đây bọn họ đều đang nhao nhao ồn ào phải nghiêm trị người này thiếu chủ bọn họ bị đánh trọng thương nửa năm không thể tu luyện cậu định bồi thường lại thế nào hôm nay tôi tới là để nói với cậu cậu nhất định phải giao người ra tôi không biết cậu ấy ở đâu tân minh nói bắt anh ta phải giao tân t r ạ m ra đương nhiên là chuyện bất khả thi tân minh cậu không muốn nói nhưng tôi cũng có thể đoán được là ai nhị trưởng lão cười lạnh nói cậu nguyện ý gánh tội cho cậu ta người này nhất định phải có quan hệ mật thiết với cậu nghe nói đứa con hoang kia của cha cậu vừa mới được cậu dùng cỗ xe rồng đón về lúc trước cậu ta vừa khéo đi qua quỳ hải chắc là không phải người này đi chứ em ấy là em tư của tôi tôi hy vọng ông đừng dùng cái loại xưng hô này tân minh tao mày nói bất luận tộc huyết man muốn thế nào tôi đều sẽ g á n h vác ông đừng đụng đến t â n trạng trường lao cha ra được người này đang ở cùng một chỗ với tân sở phi hiện tại đang đi về phía về đất tổ lúc này một tên thủ hạ bước vào bầm báo vẻ mặt của tân minh đột nhiên thay đổi anh đang định nói gì đó tân minh cậu không cần nhiều lời đứa nhỏ này vừa đến nhà họ tân đã ủy vào thế lực nhà họ tân mà làm sáng làm vậy tôi thân là trưởng lao chấp pháp tuyệt đối không bao giờ dung túng nung c h i ề u sinh hư phải xử lý nghiêm minh cậu ta là em trai cậu là con trai của tân hoàng càng phải hiểu được cái lý lẽ này nếu cậu ta dám phản kháng đừng trách tôi tuyệt tâm nhị trường lao phất phất tay á o xoay người dẫn người rời đi bây giờ thì rắc rối rồi thân minh cũng lập tức đuổi theo tân trạm không biết nhiều chuyện về tân hoàng đô lúc này chọc giận ma tộc nhị trường lão lại thuộc nhánh thứ hai lần này bắt được cơ hội nhất định sẽ trừng phạt em tư thật mạnh Trước 1907. Trước 1907, Tân tân một đường chạy như bay, khiến không khí gào thét, tiếng Ngọc Xuyên cung điện minh, liền đường như khiến không động không ngừng gào sau chạy bay, khi khỏi khí hù hù rời văng nhìn lên thì thấy tân ngọc xuyên đang mang theo không ít người còn có người tộc huyết man cùng bay ngang qua tất cả đều kinh ngạc trong lòng không biết đã xảy ra chuyện gì không ít người đều động tâm tư đi theo sau tân ngọc xuyên tân ngọc xuyên nhìn thấy phía sau càng ngày càng nhiều người trong lòng cũng cười vui sướng ông ta cố ý tạo ra tiếng lớn như thế chính là để thu hút thêm nhiều người đến vây xem đến thời điểm ông ta ở trước mặt tân trạm kia giáo hấn sẽ hoàn toàn áp chế tôn nghiêm của nhất mạch còn về phần ngoài ý muốn, với loại tu vi này của tân trạm tu này tân ông với vi loại của sẽ chỉ bị chính ông ta mạnh mẽ chấn áp ngược dòng thời gian khi những người tộc huyết man tìm thấy tân ngọc xuyên tân trạm và tân mạnh đã đến đất tổ của nhà họ tân trong đất tổ chiếm diện tích rất lớn trong đó có một khu là nơi tế tổ cùng thịnh phong các bài vị của nhà họ tân qua từng thời đại mà một bên khác là nơi kiểm t r ắ c trong đó nó có thể được sử dụng để xác nhận thân phận tộc nhân hai người bước vào tòa nhà ở đây khá vắng không có nhiều người trong đó có một vị tu sĩ trung niên đang chỉ dẫn cho hai vị tu sĩ tham gia kiểm tra mà cách đó không xa có một ông lão dâu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng nhắm công. mắt Cảm lưỡi giác để ư người cười. rượu cười như rượu ợ c có có cháu cho ông nhìn tân nay gian nơi này ông Ông mang đến ông tân bình rượu ngon. thời tới, phi, phi, lại lại tới phi hai ta mắt thấy tìm thế? tựa thuật hôm ra, sao sao ba, ra mở mỉm làm sở Sở sở khế lấy đây ảo đ ông thử xem ông lão trực tiếp đánh vỡ nê p h ò n g nhấp một ngụm nhất thời tán thưởng kêu lên một tiếng thật sự là rượu ngon hiếm thấy nhóc con cháu còn nhớ tới ông già này đứa nhỏ này là ông lão lại nhìn tân trạng đây là anh tư của cháu tên là tân trạng anh ấy là đến tân trạng ông biết rồi qua đó tìm đồ đệ của ông tham gia kiểm tra đi ông lao gật đầu trực tiếp chỉ vào người tu sĩ trung niên ở xa x a kia tân trạm gật đầu đi tới tân sở phi ngần người cũng hiểu được hẳn là anh cả của mình đã nói trước với ông cậu là tân trạm đúng chứ so với thời gian ước định thì cậu đến hơi sớm nhưng bài kiểm tra này có thể thực hiện cùng một lúc hai người các cậu đi theo tôi người tu sĩ trung niên kia gật đầu khi nhìn thấy tân trạm sau đó v ớ i tay gọi một người tu sĩ trẻ khác bước vào trong cùng với anh ấy ở sâu trong tòa nhà này là một gian phòng rất rộng lớn mặt đất được bao phủ bởi những hoa văn t r ậ n pháp ánh sáng nhạt lập lọe trong đó có hai vị trí được đặt bằng đệm cói người đàn ông để cho tân trạm ngồi trên đệm sau đó ông ta vung tay lên hàng chục viên linh thạch bay ra khỏi tay háo và đáp xuống môi góc của t r ậ n pháp sau khi kiểm tra bắt đầu các cậu sẽ bước vào không gian hư hảo nhưng đừng sợ đó là không gian do tổ tiên xây dựng không có nguy hiểm gì cả khi các cậu vào bên trong chỉ cần làm theo trình tự là được nhưng cậu nhất định phải chú ý kiểm tra này chỉ có thể được thực hiện một lần trong mỗi giai đoạn lớn của tu luyện vì vậy nếu bản thân thiếu tự tin thì cũng có thể rút lui vào lúc này chương một t r ư ơ n g m t chín trăm l i n t i ê n bối nghe nói không gian kiểm tra do tổ tiên để lại có thể dùng để kiểm tra tuổi tác cùng tham chiếu thành tựu công pháp của tu sĩ trẻ bây giờ nếu tôi không tham gia đợi đến phân thần cảnh cựu phẩm tham gia kết quả sẽ tương tự sao tu sĩ bên cạnh t ầ n trạm đột nhiên hỏi vẫy nguyên tắc chính là như vậy cái này đánh giá tiềm năng của cậu cậu tuổi còn nhỏ có tu vi thấp là chuyện bình thường nếu vì điều này mà đưa ra đánh giá thấp thì không xứng được gọi là tổ khí rồi người đàn ông trung niên nói đến đây có chút kiêu ngạo nói năm đó tân khởi một ư ơ i sáu tuổi tham gia kiểm tra được đánh giá một vàng hai tím đây chính là chỗ thần kỳ của tổ khí được rồi nói thế nào cũng không bằng cảm thụ thực tế hơn nữa thiên phú thứ này chỉ cần cố gắng và nhờ vào một ít cơ duyên cũng sẽ được cải thiện dù lần này không đủ đến cảnh giới hợp thể lại đến kiểm tra là được rồi nhớ đừng nản lòng như vậy ngược lại sẽ càng ngày càng tệ không phải kiểm tra huyết mạch sao tại sao mỗi t â n cảnh giới lại đến một lần tân trạm càng nghe càng mơ hồ sao lại có chút không tân sợ phi nói nhưng khi người đàn ông nói điều này ông ta cảm thấy không sai bịt lắm liền tác động linh khí đánh ra một vài dấu tay giống với đột nhiên một số hoa văn phức tạp khó hiểu rơi vào trong trận pháp những viên linh thạch đó lóe lên từng đạo ánh sáng rực rỡ này theo trận văn phía trên nhảy vọt lên bao phủ lấy hai người trong trận pháp tân trạm bất đắc di cũng không hỏi được rõ ràng lúc này trên không đại điện cũng xuất hiện một cơn lốc xoáy màu trắng tân trạm và thanh niên kia gần như đồng thời bị hút vào trong vòng xoáy không gian làm xong tất cả những việc này vị tu sĩ trung niên lau mồ hôi trên c h á n rồi quay trở lại bên trong đại s ả n h chú thụy anh tư của cháu đã làm xong kiểm t r ắ c chưa tân sở phi nhìn thấy tu sĩ đi ra liền hỏi kiểm tra thiên phú nào có nhanh như vậy cháu cũng quá sốt ruột rồi chú thụy cười nói kiểm tra thiên phú tân sở phi chừng to hai mắt có chút ngứa ra chú thụy không phải chú nhầm lẫn đó chứ cháu chỉ là tới đưa anh trai tới để kiểm nghiệm huyết mạch thôi tân sở phi vội la lên cái gì cơ tân trạm vừa rồi đi vào là anh trai vừa trở lại của cháu hả chú thụy nghe xong cũng có chút ngạc nhiên h á hốc miệng không đúng không đúng anh trai cháu tên là tân trạng à trên tờ đơn này của chú rõ ràng biết là anh cháu muốn đến tham gia khảo hạch đầu chú thụy có chút choáng váng các vị t i ê n bối xin hỏi lúc nào thì tiến hành khảo hạch thiên phú lúc này có một thanh niên trắng trẻo gầy gò bước nào mấy người trong phòng đều đ ỗ n g nhiên nhìn bản thân khiến anh ta có chút sợ hãi cậu tên là gì chú thụy đột nhiên có một dự cảm không lành văn bối tân thừa thanh niên cung kính nói tân trạng tân thừa xui xẻo quá tôi bị lẫn lộn với nhau rồi ai có thể ngờ cùng một cái tên lại có thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy được chú thụy cười khổ nói sư phụ sao mà người cũng chưa làm rõ ra vậy chứ ta cũng nhầm m ấ t rồi ông già bạch phát uống một mục rượu có chút lúng túng nói trận pháp này có thể dừng lại được không tân sở phi có hơi sốt ruột chương một t r ư ơ n g m t chín trăm l i n khảo hạch thiên phú nhà họ tân cũng không phải là cho đùa mỗi một người trong gia tộc họ tân mỗi giai đoạn lớn chỉ có thể đi vào một lần thành tích này được xem là thực lực thiên phú trước mắt của người nhà họ tân tân thị gia tộc lớn mạnh sự nghiệp vĩ đại cấp bậc nghiêm ngặt mà đánh giá thân phận không chỉ dựa vào chỗ dựa vững chắc hay địa vị của bậc cha chú mà là dựa vào năng lực gần như tất cả những đãi ngộ và tư cách của người họ tân đều là căn cứ định ra thành tích khảo hạch thiên phú nói cách khác kết quả tham gia khảo hạch của tân trạm sẽ quyết định hình tượng tương lai của tân trạm trong mắt mọi người sau này lấy một ví dụ tỷ như người trong tộc tân thị muốn đi đến thư viện đọc sách người thiên phú bình thường chỉ có thể đi vào tầng thứ nhất nhưng nếu người trong tộc có lệnh bài cấp cao nhất thì có thể không cần bất kỳ sự xin phép nào trực tiếp đi tới tâng cao nhất xem những công pháp ý nghĩa thâm sâu mạnh nhất đó hoặc là có quyết định về những chuyện lớn quan trọng trong nhà họ tân người giữ tấm lệnh bài cao nhất cũng có thể trực tiếp đi vào trong đó lắng nghe hoặc là số linh thạch tiên thảo vv mà nhà họ tân cung cấp cho mỗi tháng thiên tài cấp cao nhất cũng có thể giành được số lượng tài nguyên lớn nhất nhà họ tân làm như vậy cũng là vì để thiên tài nhà họ tân có được đầy đủ số tài nguyên dành sự tôn trọng lớn nhất cho bọn họ để cho nó không đến mức bị trì hoãn cũng có thể đi tìm hiểu các loại vận hành thao tác của nhà họ tân ngay từ khi mới bắt đầu xét cho cùng nếu như nhà họ tân muốn tiếp tục tồn tại thì hoàng triều tân sẽ mãi mãi không sụp đổ điều cần nhất không phải là xuất thân mà là thiên tài có năng lực đứng đầu mà hiện tại tân trạm không hiểu bất kỳ cái gì ngay cả khảo hạch ra sao cũng không biết cũng không chuẩn bị thứ gì cả cứ ngẫu nhiên bước vào trong đó mà không biết có phải là sai lầm hay không không nói đến chuyện khảo hạch thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng hơn nữa một khi kết quả này h ỏ n g bét chí ít ở trước cảnh giới hợp thể tân trạm cũng không có cách nào xoay người khảo hạch quyết định vận mệnh rất lâu dài của tân trạm đương nhiên tân sở phi không thể nào không sốt ruột trận pháp đã mở ra rồi không gian mà tổ khí thúc g ụ c không có cách nào cưỡng chế đóng lại được hơn nữa làm như vậy rất dễ tổn thương tới người ở bên trong sắc mặt chú thụy tràn ngập hay náy s o phi e cháu trước đừng nóng ruột đợi anh trai cháu tham gia khảo hạch xong nếu như thành tích không như ý chú lại nghĩ cách báo cáo lên trên dù sao cũng là chúng ta làm sai sắc mặt ông già bạch phát cũng ngưng trọng nói nhưng như thế này nhiều lắm cũng chỉ có thể ở vị trí trung bình thôi trong lòng hai người cũng đều có chút hay náy trước kia cũng không phải không có loại ví dụ này vốn là một thiên tài của nhà họ tân nhưng do chuẩn bị không tốt hoặc do bất thường bất ngờ khiến cho kết quả quá kém nên đã xa suốt nghiêm trọng từ đó về sau không gượng dậy nổi trở thành tấm gương thất bại hy vọng thành tích của anh tư của sẽ không quá tệ tân sở phi cũng tràn đầy lo lắng chuyện tân trạm trở về nhà họ tân đã truyền tới t h a y mọi người tất cả đều biết nếu kết quả khảo hạch không được như ý nguyện người trong nhà biết cũng coi như tôi h nhưng sợ là cái chức danh đứng đầu hiện tại của tân trạm tin tức xấu này sẽ rất nhanh chóng truyền khắp nhà họ tân sẽ khiến cho thanh danh về sau của tân trạm phải chịu ảnh hưởng tân trạm bên kia không hề biết toàn bộ chuyện đã xảy ra ở bên ngoài chương một n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc t r ư ơ một nghìn chín trăm mười sau khi bị lốc xoáy không gian c u ố n vào trong anh và người thanh niên kia đi vào bên trong một ngôi đền không lớn lắm nhìn quanh m ộ n phía không gian này không lớn giống như một từ đường bình thường người anh em anh còn mẩn người ra đó làm gì quỳ xuống đi người thanh niên kia cung kính quỳ xuống đệm cói nhìn thấy tân trạm đang đứng có chút kỳ quái nói tân trạm sửng sốt nhìn thấy đệm cói trước mặt là phải quỳ xuống sao anh làm theo bộ dáng cậu thanh niên cũng quỳ trong đền thờ này người anh em trông anh có vẻ như không biết quy tắc của cuộc khảo hạch nhị thanh niên nhìn thấy bộ dáng này của tân trạm nhịn không được nói quả thật không biết tân trạm bất đắc dĩ c ư ờ i anh cảm thấy có chút bối rối không phải nói đi kiểm nghiệm huyết mạch hay sao sao mà lại phải đi vào trong không gian kỳ dị này chứ hơn nữa tân sở phi cũng chưa nói qua trình tự gì đó anh là từ nơi khác đến hạ thanh niên nói coi như vậy đi nơi đó khá xa tân trạm sớm mũi nói ra thì làm tinh t i a có thể không xa sao vậy thì tôi hiểu rồi người thanh niên biểu hiện vẻ mặt thì ra là thế nhà họ tân ở hoàng triều tân sinh sôi phát triển ngoài một vài người tinh anh trong tộc ở ngoài hoàng thành đa số người trong tộc kỳ thực đều giải rác ở các hoàng triều khác nhau những người này chỉ trở lại hoàng thành trong một thời gian nhất định không quá hiểu biết về tổ địa ở đây người thanh niên trước mặt này có lẽ là một nhánh của người trong tộc người thanh niên này cười nói tôi tên là tân hồng phong là người trong tộc mạch thứ ba thật ra tôi khá hiểu biết về nơi này chốc nữa anh cứ làm theo tôi là được xem ảnh một dần dần hình thành một ông lão mặc áo cầm bạo tản ra ánh sáng vàng rực rỡ trước đó tân trạm đã nghe tân hồng phong nói qua sau khi các trưởng lão của các thời kỳ nhà họ tân qua đời sẽ đưa một số ký ức của họ dồn vào trong tổ khí ông lão này chính là kết hợp thể của rất nhiều ký ức của tiền bối nhà họ tân có thể nói là hiểu biết sâu rộng cũng chỉ có như vậy mới có thể phán đoán ra được thiên phú của mỗi một người lớp trẻ sau khi ông lão kia xuất hiện giơ một ngón tay trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một khối ngọc thạch ở giữa khối ngọc thạch còn có một dấu vết trưởng ấn chìm xuống đặt bàn tay vào chỗ đó tản ra linh khí cấm chế trong cơ thể ngọc này có thể kiểm tra nền tảng tu đạo của các người giọng nói ông lão kia hoang long giống như tiếng chuông lớn để tôi làm trước đi tân hồng phong sợ tân trạm không hiểu đi tới phía trước đưa bàn tay để vào trong trường ấn bị lo kia chương một nghìn chín trăm mười một c h ư ơ n một nghìn chín trăm mười một chốc nữa lúc anh làm theo tôi ngàn vạn lần đừng có bất kỳ đề phòng nào cả năm đó chính là có một thiên tài thích g i ấ u dốt cố ý g i ấ u nhẹm đi một bộ phận thiên phú khiến cho tài nguyên về sau ít đi rất nhiều so với người trong tộc cùng thời ảnh hưởng đến nền tảng mãi cho đến trăm năm sau mới có thể bắt kịp đây là ý thức dạng dung hợp lão tổ để lại từng đ ợ một áp n i ệ m đã bị loại bỏ sẽ không dò xét lá bài tẩy của cậu tân hồng phong vừa dựa theo phân phó mà giải phóng tâm thần vừa không quên nhắc nhở tân t r ạ m đúng lại có một tiếng ầm ầm vang lên đá ngọc lóe lên một vệ ánh sáng vàng bao vây toàn thân tân hồng phong sau khoảng ba nhịp thở ánh sáng vàng hội tụ và quay lại đá ngọc cũng khôi phục như lúc ban đầu lần thứ hai không có kết quả sao tân t r ạ m thấy tân hồng phong trở về thì hỏi trước k i a có tuy nhiên sau đó trong tộc phát hiện ra lập tức công bố thành tích sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của người khảo hạch ảnh hưởng đến sự phát huy sau này cho nên chỉ có người bên ngoài mới có thể thấy được nhưng đợi sau khi tôi rời khỏi đây thì sẽ biết tân hồng phong giải thích đồng thời anh ấy nhìn tân trạm đi tới trước đá ngọc này mà trong lòng hơi y ế u kỳ tân trạm này hẳn là đến từ biên cương bằng không thì sẽ không hiểu rõ cả nội dung khảo hạch người của dòng nhánh đều bị ra tộc cốt cán đào thải trụ cột cũng thấp trong quá trình đi tới tân trạm cũng hạ quyết tâm dấu r ố t trước đây anh thường dùng nó nhưng lần này tuyệt đối không thể dấu r ố t tân trạm không biết tầm quan trọng của khảo hạch này nhưng cũng có mục tiêu theo đuổi của riêng mình trong khi kiểm tra huyết thống cũng sẽ kiểm nghiệm tu vi tôi thì không phải là đại diện một mình tôi rồi tôi trở về từ bên ngoài đại diện cho mẹ tôi châu cẩm cũng đại diện cho ba tôi đại diện cho anh chị em của họ thành tích của mình kém thì không riêng gì mình mất mặt cho nên lần khảo nghiệm này anh ấy sẽ không giữ lại nhất định phải dùng hết sức lực nói cho người nhà họ tân bản thân là con của tân hoàng và châu cẩm xét về khía cạnh nào anh ấy không hề yếu hơn những thiên tài trong gia tộc bàn tay đệ lên dấu vết in vào lòng bàn tay tân trạm đột nhiên thả tâm trạng làm cho ánh sáng màu vàng có thể triệt để dò xét toàn thân trên đá ngọc tiếng vũ vũ vang lên lần thứ hai dưới sự chú ý của tân hồng phong đá ngọc đột nhiên rung rung vài cái sau đó một ánh sáng vàng mãnh liệt giúp á n h tiến vào trong cơ thể t â n trạng cường độ ánh sáng này lớn hơn tân hồng phong gấp m ộ ư ơ i lần ý như mặt trời trói trang trói mắt đáng tiếc tân hồng phong lại từ từ nhắm hai trước lúc khảo nghiệm nên không để ý chuyện này nhưng anh ấy lại cảm thấy đá ngọc rung động lúc mình khảo nghiệm đá ngọc có vẻ không có động tĩnh nhưng anh ấy cũng không biết đây là tốt hay xấu nhưng chắc là chuyện tốt xem ra cái người anh em này khá có thiên phú tân hồng phong có hơi thay đổi quan điểm thời gian ánh sáng vàng bao phủ càng dài thường nói rõ trụ cột của tu sĩ này càng vững chắc tôi nhớ ánh sáng vàng từ cơ thể tôi rằng có ba nhựa thờ nhìn tân trạm xem t r ư ớ c 1912 t r ư ớ c 1912 ở trước đá ngọc tâm niệm tân trạm cũng khẽ động thì ra thứ đá ngọc này khảo nghiệm là bản nguyên ngay sau khi ánh sáng vàng đi vào tân trạm phát hiện không gian bản nguyên trong biện ý thức của mình cảm nhận được lực lượng này tất cả bản nguyên tinh thần đều được phóng thích ra ngoài ánh sáng màu vàng nóng lưu truyền xuyên qua từng bản nguyên như cá lội vô cùng tỉ mỉ tựa hồ đang kiểm tra những bản nguyên này có gian lận hay không năm hơi thờ tám hơi thở mười hơi thở tân hồng phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người anh ta còn cho rằng tu vi của tân trạm không tệ tối đa là sấp xỉ mình nhưng thế gian này đã lên gấp ba bên ngoài cơ thể tân trạm ánh sáng vàng kia không ngừng lại lên không có dấu hiệu hạ thấp chút nào điều này có phải có nghĩa là bản nguyên tân trạm có gấp mấy lần của mình hay không nhưng người mạnh nhất nhà họ tân cũng chỉ mười bản nguyên ước chừng sau mười lăm hơi thở tân hồng phong nhìn ánh sáng vàng lui bước tân trạm khôi phục lại anh ta d ạ i ra hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải anh a muốn nói không phải cái đá ngọc kiểm tra đo lường này bị phá hủy đ ấ y chứ mười lăm hơi thở thế gian tại sao cho tới bây giờ mình không nghe nói có người làm được vậy người anh em rốt cuộc anh có bao nhiêu b ả n nguyên nếu không tiện thì quên đi tân hồng phong vẫn không nhịn được hỏi hơn mười tân trạm cười nói hơn mười b ả n nguyên anh bao nhiêu tuổi nghe xong tân hồng phong nuốt nước bọn cảm giác hơi rung chân thiên phú của cái tên dòng nhánh này cũng quá kinh khủng cửa hải kế tiếp là khảo nghiệm cái gì theo lão già này đi ở phía sau tân hồng phong biết tân trạm có thiên phú như vậy thì thái độ rõ ràng nhiệt tình hơn rất nhiều hai người đi theo ông lão lơ lửng giữa không trung tiến vào một căn phòng căn phòng này rất lớn bên trong đầy văn trận tỏa ra ánh sáng mà trên bầu trời vô số bóng nhị sạch sẽ rầm rạp chẳng trị trôi giữa không trung thoạt nhìn rất thần kỳ nhắm mắt lại tỉ mỉ nhận biết sau đó cố gắng khống chế những linh c h â u này lao g i ả lên tiếng lần nữa mà lúc hai người tân trạm đang khảo hạch trong tổ đ ị a n này lão giả và chú thụy tân sở phi đang được nửa đường đột nhiên lão giả biến sắc chú thụy cũng là dừng nói lại sau đó ba người đều nhìn về chỗ khảo hạch âm ẩm ba người khiếp sợ phát hiện trong vùng trời khảo hạch đột nhiên buộc phát ra một luồng sáng ngất trời ánh sáng trói mắt không gì sánh được nó s ô n g thắng lên trời mãi không tiêu tan cái ánh sáng này ánh sáng màu xanh lục đại diện chỉ tư chất bình thường màu tím còn là tư chất tốt mà màu m à vàng sư phụ có phải màu vàng là đại diện cho cấp bậc thiên tài không vẽ mặt chú thụy chấn động nói Trước Trước như chỉ Không vậy. á chờ sáng màu vàng lóng n màu ở bên cạnh người đàn ông trung niên cởi khổ lắc đầu nói nhóc con tân hồng phong này thế nào tôi biết xếp thứ ba không phải cao cấp nhất làm sao có thể có thiên phú như thế nhất định là thư anh tân trạm đã được lao tổ công nhận cấp cao nhất tân sở phi thì vừa mừng vừa sợ trong lòng đúng nhưng tân sở phi còn chưa kịp vui vẻ đúng một tiếng ánh sáng màu vàng vừa mới vừa biến mất không lâu lại xuất hiện lần thứ hai tựa như suối phun vẫn s ô n g thẳng lên chân trời như trước đôi mắt lao giả kia cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động ngón tay hơi run run sư phụ đạo thứ hai rồi khảo hạch hạng thứ nhất có trụ cột là đỉnh cấp hiện trạng khảo hạch hạng thứ hai cũng chính là đỉnh cấp chú thụy kích động nói cái này đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi người đàn ông trung niên cũng vô cùng nghen t h chú thụy ngơ ngác đứng ở trong điện nhìn ánh sáng vàng cao tận trời cả một cùng đều bao phủ ở trong ánh sáng vàng mình đ ợ i tại khảo hạch này bao lâu rồi lần đầu tiên sau hàng trăm năm anh thấy hai kim khí tận trời liên tục xuất hiện thử thách đầu tiên là trụ cột sự vững chắc của cột sẽ làm việc vào kỳ trở nên chậm cho nên ánh sáng màu vàng nóng là tầng thứ nhất nên đại khái khảo nghiệm tầng thứ hai cũng sẽ hoàn thành nhưng tân t r ạ n g phải chịu liên tục hai tia sáng sung thiên tổng cộng có mấy người lao ra hỏi trong vòng ngàn năm người thứ năm chú thụy nói với giọng hơi phát run anh của em thật lợi hại tân sở phi vừa hưng phấn kêu to sắc mặt lao già tóc trắng lại c h ấ m thấp trong lòng vô cùng phức tạp hối hận bây giờ ông ta là thật sự hối hận đến phát đ i ê n rồi tổ tiên khảo hạch tổng cộng có ba hạng lúc ban đầu ánh sáng chiếu vào là lúc tân trạm hoàn thành khảo hạch hạng thứ nhất tân trạm là cảnh thành phó phân tu vi cho nên nền tảng tiên tổ kiểm tra đánh giá chính là bản nguyên liễu ngộng đã từng nói khi đột phá cảnh thành phó phân số lượng bản nguyên có được nhờ giao tiếp với thiên đạo sẽ quyết định tu sĩ sau này có thể bước lên đến đâu kết quả khảo sát này vâng sáng màu vàng ngất trời đó tên thật tân trạm sở hữu ít nhất trên mười luồng bản nguyên cuộc khảo sát thứ hai là sự kiểm soát bản nguyên của tu tân trạm có thể nhận được đánh giá hàng đầu chứng tỏ anh có ít nhất hai loại bản nguyên đã đạt đến trình độ hơn cả thông thạo người trẻ tuổi này tuổi tắc còn nhỏ không chỉ số lượng bản nguyên thức tỉnh nhiều đến đáng sợ mà còn đạt được ít nhất hai loại thông thạo đây là một thiên tài tốt đỉnh là sự may mắn lớn của nhà họ tân nhưng đáng tiếc là sông nhầm vào ông lão lòng đau như cát nóng lòng mong muốn có thể quay ngược thời gian và làm lại từ đầu trước 1915, trước 1915, đòn mạnh nhất mà bản thân có thể tung ra trong tưởng tượng sao tân trạm trầm âm vẫn là quy định cũ tôi làm trước tân hồng phong có chút nóng lỏng anh ấy nửa năm trước đã quyết định khảo sát cho nên nửa năm nay cha đã mang đến cho anh ấy một bộ thuật pháp đẳng cấp mặc dù chỉ mới học được chiêu đầu tiên nhưng ở đây bản thân có thể thi triển chiêu cuối cùng trong thế giới tưởng tượng sau đó tân hồng phong ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại toàn thân tỏa ra linh khí con rồng chín đầu khổng lồ vây quanh anh ấy trong đó có hai cái đầu rồng bỗng nhiên cử động hai viên ngọc trâu ó n g ánh long lanh phun ra từ trong cơ thể song long nhà ngọc tân hồng phong mở to mắt ra nhìn thấy cảnh này liền nở ra một nụ cười trông khá hài lòng nếu có thể đạt đến trình độ mạnh nhất có lẽ sẽ là cựu nhai nhả ngọc nhưng với năng lực của tôi như vậy cũng đã hài lòng rồi tân hồng phong đứng dậy và đi ra ngoài tân huynh đệ anh cũng không cần phải căng thẳng thi triển đòn mạnh nhất này tổng có có ba cơ hội anh có thể thử ba loại tài năng khác nhau t ổ khí này sẽ giúp anh chọn ra kết quả tốt nhất tân trạm cũng bước lên trên và ngồi xếp bằng trên đệm hương b ù sau đó anh chỉ cảm thấy hoa mắt và bản thân đã đến một thế giới trang xóa ở thế giới này anh cảm thấy tu vi của bản thân là vô hạn linh k h í ở xung quanh cũng là vô hạn hóa ra là vậy ở trong thế giới này tôi có thể mặc sức thi triển tài năng mà mình cho rằng là mạnh nhất mà không cần phải lo lắng về chuyện tu vi hay hơi thở tân trạm đột nhiên cảm thấy không gian hư hảo này do tiên tổ tạo thực sự rất thần kỳ tân hồng phong trước đây từng nói là khảo sát tài năng mạnh nhất của mình nhưng tân trạm thấy rằng có lẽ là sự hiểu biết của mình đối với giới hạn vậy thì mình nên thử chiêu nào đây tân trạm khẽ suy nghĩ nếu như nói tài năng mà mình giỏi nhất yêu hoàng trường viêm ma thể móng luốt thanh long hoặc kiếm ý p h o n g ba đều rất mạnh không nên so đo cái nào mạnh cái nào yếu nên nói là mỗi thứ đều có cái hay của nó nhưng cho dù là tài năng tưởng tượng ra cũng cần phải lấy sự hiểu biết của mình làm nền tảng nghĩ như vậy thì có hai chiêu thức rất phù hợp trong không gian tiên tôn như ý tiên tôn đã từng chung tay chiến đấu với mình đồng thời còn cho anh thấy công hiệu của yêu hoàng trưởng và chu thiên thập tam trạm sau khi đã tu luyện đến thực hạng chính, chính giữa lông mày chín viên tinh thần xuất hiện lấp lánh Tiên khí lập tức lan tỏa ra cả con người tân trạm. tiên thập tam trạm, chiêu trạm thứ 13 tân trạm chuyển tiên khí vào trong kiếm thanh tức, tận thế tràn thể, tăng thức người chiêu kiếm giới ngoài chiêu bên lan con chuyển đồng. Ngay anh nhận mạnh không ngừng ra tăng sức mạnh chiêu thức này của mình. khí khí Chu lập lập sức sức cả cảm được của cơ của ra ra vào vào vô quả nhiên là vậy tân trạm trong lòng ngầm lung lay mặc dù sức mạnh vô hạn nhưng phương hướng và sức mạnh lưu chuyển của linh khí mỗi thần thức được giải phóng ra sự hiểu biết về các loại bản nguyên đòi hỏi khả năng hiện tại của tân trạm để xây dựng nó hoàn chỉnh Bạn có t h ể k h ô n g có nháy ă n g lực mắt trong thế giới trắng xóa này sau lưng tân trạm lần lượt xuất hiện những luồng kiếm tu hư ảnh trắng n hư tuyết họ tung hoành ngang dọc trời đất trải đây cả khoảng hư không còn trước mặt tất cả mọi kiếm tu không còn là ông láo trước đó múa kiếm nữa mà thay vào đó là một người đàn ông trung niên đầu đội mao tím trên người mặc áo mãng bảo đến tận năm mươi kiếm tu đứng đó khí thế hùng hổ k h u ấ y động đất trời trước đó khi như ý tiên tôn phát huy thì bị tiên khí của tân trạm ảnh hưởng kiếm tu chỉ có ba nhưng ở không gian có linh khí vô tận như thế này tân trạm có thể phát huy chiêu thức này đến mức độ cao nhất không biết thủ đoạn như thế này thì sẽ được tổ tiên thừa nhận như thế nào đây chém tân trạm khẽ q u á t lên một tiếng người đàn ông đội mao tím đó đồng thời lướt xuống thanh trường kiếm giữa đất trời năm mươi kiếm tu đồng thời rút kiếm ra năm mươi nghìn tiên kiếm chỉ thẳng vào nơi có con dối duy nhất trong không gian này tiên khí bay ra đồng loạt b à n thẳng tới âm thanh trưởng kiếm bay vụ vụ chấn động không gian trời đất r u n g chuyển khi tiên kiếm bay đến chút xuống như mưa rào rồi đều nhằm trúng vào người con dối đó trong căn phòng này chín bức tượng điêu khắc dòng khổng lồ đột nhiên chuyển động có tiếng lách cách không ngừng trong ánh mắt kinh ngạc của tân hồng mấy con dòng khổng lồ này toàn bộ đều ngẩng đầu lên trên trong những cái miệng dòng ấy nhả ra chín viên linh châu ánh sáng của những viên linh châu này chiếu sáng cả căn phòng Trói sáng đây đây tân hồng phong suýt chút nữa là quỳ luôn xuống trong lòng thật là không biết nói gì cho phải